Tháng này tân học viên, tiêu bạ gì cả cả, ngươi hiểu biết tình huống như thế nào sao? Bạo Quân Hùng thanh âm trầm thấp, nghẹn nào, dường như một đầu bị thương gia thu ở gạo giống giống nhau. Giống như có như vậy cái học viên, cụ thể tình huống không hiểu biết. Ngươi cũng biết, học viên nhiều như vậy. Á ngươi lệ tháp nhướng mày, như thế nào? Đã chết. Không chết, thay ta cấp dịu Đức Vân An. Bạo Quân Hùng tùy tay cắt đứt điện thoại. Ngươi á ngươi lệ tháp lời nói mới ra khẩu, điện thoại đã bị cắt đứt. Nàng có chút tức giận lại có chút buồn cười lắc lắc đầu, này đầu đại hùng lại muốn làm cái gì? Không phải là tưởng đối một cái tân học viên xuống tay đi. Nàng nhanh chóng gọi một chiếc điện thoại, trên quần sáng xuất hiện một cái một đầu tóc vàng xoáy khí trung nhân nhân. "Ta thân ái thế tử, có chuyện gì phân phó?" "Thân ái, Bạo Quân Hùng vừa rồi gọi điện thoại, hỏi ta một cái tân học viên tình huống." Á ngươi lệ tháp nhíu nhíu mày, hắn sẽ không lại muốn nổi điên đi. "Hắn hỏi thăm tân học viên làm cái gì? Hắn không phải ở chấp hành nhiệm vụ sao? Cái kia học viên gọi là gì?" Dịu Đức thực hiểu biết Bạo Quân Hùng, đó là cái cuồng nhiệt chiến sĩ. Bốn lần thức tỉnh đại viên mãn, sắp đánh sâu vào năm lần thức tỉnh cao thủ. Như thế nào sẽ đối tân học viên cảm thấy hứng thú. Bạ gì ca ca? Á ngươi lệ tháp nói ra tên, sau đó cũng ở huấn luyện viên nội vong bắt đầu tuần tra lên. Đương nàng kinh hãi ngẩng đầu khi, vừa lúc nhìn đến quần sáng trung trượng phu cũng kinh hãi nhìn hắn. Hai người cùng kêu lên kinh hô, 405 điểm chiến công. Á ngươi lệ tháp, ngươi xác định hắn là tháng này tân học viên. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền nhiều như vậy chiến công, hắn là đi Amazon nhặt tài liệu sao? Đúng vậy, hắn thượng quá ta khóa. Hắn hẳn là cùng một cái Teo Leona nữ học viên cùng nhau nhập doanh, rất địa thấp. Không thế nào nói chuyện, hai người đều che đậy thực kín mít. Ta cha xét hắn hồ sơ, biểu hiện tuyệt mật. Bạo quân hùng sẽ không lại tưởng nổi điên đi. Diễu Đức Nghiễm như mày đem tọa độ chia ta, ta lập tức qua đi nhìn xem, hy vọng còn kịp. Á, ngươi lệ thắp cắt đứt điện thoại, đem bạo quân hùng tọa độ chia cho vu. Amazon rậm rạp trong rừng tây, muốn tìm được một người cùng biển rộng tìm kim không có gì khác nhau. Cũng may quá khứ thời gian cũng không trường, thua du nhiên thần thức bao trùm phạm vi lại quảng, phía trước bộ chạy học viên lại không có cố tình che giấu dấu vết, cũng không có thời gian tới che giấu dấu vết. Suôn 30 chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú, đủ để đưa bọn họ này chi 9 người tiểu đội phá tan thành từng mảnh. Con Hảo Tao nộ bầy khỉ trước tiên, bọn họ lựa chọn chạy trốn. Chính là tại đây rầm rạp trong rừng tây, muốn tránh thoát một đám Bạch Ngân cấp con điện hầu, quả thực khó như lên trời. Bọn họ rất rõ ràng, bị đám kia con khỉ đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại điên cuồng chạy trốn chỉ là kéo dài một chút thời gian thôi, như thế hẻo lánh ít dấu chân người nơi, khẳng định cũng sẽ không có người tới cứu viện. Chính là này mấy cái học viên càng chạy càng kỳ quái, vừa mới còn có thể nghe được bẩy khỉ ở phía sau phát ra gạo giống thanh. Dần dần giống như gạo giống thanh thu nhỏ, hơn nữa giống như gạo giống thanh biến mất. Chẳng lẽ đám kia con khỉ là đường? Trong rừng cây bầy khỉ cũng có lạc đường thời điểm. Mấy người này đang ở nghi hoặc thời điểm, giang giấc, giang giấc phía sau thế nhưng truyền đến dẫm đạp nhánh cây tiếng bước chân. Hứa Du Nhiên chân khí cuốn lên lệ ô nạ, ở trong rừng cây tiến lên tốc độ, có thể so phía trước này chi tiểu đội mau nhiều. Sắp đuổi theo này chi tiểu đội thời điểm, Hứa Du Nhiên có chút ngạc nhiên phát hiện, thế nhưng là nhận thức. Amazon rừng cây lớn như vậy, thế nhưng đều có thể đụng tới người quen, còn vừa khéo cứu đối phương xem như người tốt có hảo báo đi. Eo tổng, khang ni, đừng chạy, là ta bạ gì cả cả. Hứa du nhiễm lớn tiếng kêu gọi lên, dẫn đầu chạy như điên đúng là đã từng phải cho hắn chữa thương kia hai người. Tóc vàng thanh niên eo tổng một phen giữ chặt khang ni, hai người quay đầu lại nhìn lại, lưỡng đạo thân ảnh từ phía sau trong rừng cây nhảy ra tới. gì, thật là bạ gì cả cả. Eo tổng trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, các ngươi không gặp được bậy khỉ. Khang Nhi thở hổn hển hỏi, hảo xảo a, xem ra chúng ta là thật sự có duyên a. Hứa du nhiên làm bộ làm tịch quay đầu lại nhìn nhìn. Bầy khỉ? Cái gì bầy khỉ? Xem ra bầy khỉ không đội theo, có thể là lạc đường, các ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Nghe nói không gặp được bầy khỉ, Lão tổng cũng yên lòng. Chúng ta muốn đi y Tháp Khen đế A Kéo, các ngươi đâu? Bầy khỉ ở rừng cây lạc đường, nói như vậy tổng đều có thể tin, hứa Du nhiên thực vì hắn chỉ số thông minh xuất ruột. Bất quá nhân loại trung quy là quần cư sinh vật, tuy rằng hắn thực hưởng thụ cùng nạ hai người thời gian, chính là người nhiều một chút náo nhiệt một chút, chỉ cần không ngại ngại hắn săn giết biến dị thú, hắn nhưng thật ra cũng không ngại. Ý Tháp Khen đế A Kéo Đó là một mảnh không thành a, hơn nữa liền ở Amazon trên sông, nguy hiểm hệ số cực cao. Khang Ni mở to một đôi mắt to, tò mò nhìn bọn họ. Theo Tổng, Khang Ni đều là 2036.12 lao học viên, đội ngũ trung chín người kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú, kỹ năng phối hợp cũng thực hợp lý. Vừa mới gặp được cái kia bầy khỉ, bọn họ dùng hết toàn lực nhưng thật ra cũng có thể đem bầy khỉ toàn bộ giết sạch. Chính là rất có khả năng muốn chết mấy cái đồng đội, không ai nguyện ý chết, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bọn họ biết Hứa Du Nhiên hai người là tân học viên, nhưng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên cũng ở chỗ này hai cái tân học viên liền dám vào sâu như vậy rừng cây, hoặc là là thực lực ngập trời, hoặc là chính là to gan lớn mật. nhìn hai người một thân bụi đất, vết máu, chất vật bất kham bộ dáng, liền biết hai người kia ở trong rừng cây khẳng định thực thế thảm. hắn thế nào cũng phải mau chân đến xem Amazon trong sông biến dị thú. các ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào đi? lệ ố nạ trắng liếc mắt một cái hứa du nhiên, chúng ta cũng là đi cái kia phương hướng, nhưng là sẽ không tiến vào y tháp khen đế a kéo. Khang nghi trong ánh mắt mang theo một tia thương hại. nay một đôi tiểu tình nữ hảo đáng thương, có phải hay không thực lực quá yếu? không có người theo chân bọn họ tổ đội. Theo Tống nhìn nhìn chính mình mấy cái đội viên, Đại Gia vừa rồi một đường chạy như điên đều mệnh muốn chết rồi, có người tràn ra đi cảnh giới, dư lại vài người đều ngồi dưới đất hô hô thở hổn hển. Hắn thử tính dò hỏi một chút, nếu không, các ngươi cùng chúng ta tiểu đội cùng nhau đi. Đại Gia cho nhau chiếu ứng một chút. Hảo A, Hứa Du nhiên đối tổng cùng Thăng Nhi vẫn là có chút hảo cảm, hai người không chê hắn vết dẻo, còn đã tưởng tưởng cho hắn chữa thương. Hắn cũng muốn tìm một cơ hội báo đáp một chút hai người kia hảo tâm, vừa lúc lần này có thể hộ tống bọn họ một đoạn chiến công, linh thạch đối hứa du nhiên tới nói đều trọng yếu phi thường, hắn tu luyện yêu cầu đại lượng tài nguyên duy trì, nhưng này đó với hắn mà nói, cũng chỉ là thời gian cùng vận khí vấn đề. nếu đều giống vừa mới như vậy, gặp được một đám, một đám bạch ngân cấp biến dị thú, hắn chiến công có thể nhiều đến làm tập huấn doanh phá sản. nhưng nếu là có người đánh hắn chủ ý, hắn cũng không ngại thuận tiện vớt điểm khoản thu nhập thêm. trăm cường chiến bảng đệ thập cờ lạc cũng liền như vậy, phía trước lao học viên cũng không dễ dàng như vậy đủ tới. khang nhi tuổi hồ đã quên mất bị đuổi giết sợ hãi, cười hí hí nói. Trên đường chúng ta có thể bảo hộ các người một chút, bị thương ta còn có thể trị liệu. Nói xong câu đó, bỗng Nhiên cảm thấy tựa hồ có chút vấn đề. Đỏ mặt thẻ lưỡi, là chúng ta giúp đỡ cho nhau, cùng nhau chiến đấu. Vậy muốn làm ơn chư vị nhiều hơn chiếu cố. Hắc hắc, Hứa Du Nhiên cũng không ngại, khi nào xuất phát. Mặt khác mấy cái đội viên nhìn đến đèo tổng cùng Khang Nhi đã quyết định mang lên hai người kia, bọn họ cũng cười ha hả cùng hai người chào hỏi. Tại đây hiểm ác rừng Tây thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, chỉ cần không phải cái loại này giết người cấp của ác nhân, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt chúng chi liền tính hứa du nhiên hai người bất an hảo tâm bọn họ chín người cũng có thể dễ dàng nghiền áp bọn họ nghỉ ngơi một hồi một hàng 11 một người lại lần nữa lên đường kéo tống này chi đoàn đội nguyên bản kế hoạch chính là dọc theo Amazon con sông vực bên ngoài săn giết biến dị thú thu hoạch chiến công bọn họ từ mã não tư một đường duyên Hà chuyến về qua Y Tháp Khen De kéo thẳng đến Olo Tạp kéo ở Olo Tạp kéo lướt qua Amazon Hà lại nghịch lưu đi Amazon Hà Nam Ngạn trở lại mã não tư tập hợp sở hữu học viên đều phải ở cuối tháng rèn luyện ngày thứ bảy chính là mỗi tháng cuối cùng một ngày không điểm phía trước trở lại mã não tư căn cứ quân sự, cho nên rất nhiều chân chính thực lực cường đại lao học viên đều là trực tiếp nhảy dù ở khoảng cách mã não tư mấy trăm thậm chí hơn một ngàn km bên ngoài, sau đó hướng về mã não tư phương hướng một đường giết bằng được. Amazon con sông vực không thể nghi ngờ là nguy hiểm hệ số tối cao mảnh đất, chính là ở tới gần nước sông bên ngoài mảnh đất lại tụ tập rất nhiều biến dị thú trùng quần. Một ít thực lực trung đẳng tiểu đội liền sẽ lựa chọn tại đây vùng săn giết biến dị thú, chiến công số lượng có bảo đảm cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Hứa Du nhiên hai người đi theo này, chi tiểu đội đi rồi một buổi trưa, thu hoạch hạ thấp rất nhiều, tiểu đội người quá nhiều, Hứa Du nhiên lại không có phương tiện thả ra phi kiếm đại sát tứ phương, tiểu đội nhân số đông đảo, bọn họ cũng chỉ là đi theo tượng trưng tính ra tay, phân tới tay chiến công chỉ có vài giờ, nay vẫn là Khang Ni xem bọn họ hai người có chút đáng thương, cho bọn hắn tranh thủ đến, tới gần y thắp khen đê á kéo thời điểm, sát trời đã chậm rãi đen xuống dưới, bọn họ tìm được một cái dòng suối nhỏ, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng ai liền phân biệt hành động. Leo nà thói quen tính nơi nơi siêu tập rất nhiều những cây. Hồ quang ca ca ca lóng lánh lên, chuẩn bị nhóm lửa nướng bờ bờ cờ. El tổng một đám người đều bị Leo nà sợ ngây người. Khang Nhi nhìn hừng hực tiêu đốt lửa trại, có chút lắp bắp hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nướng bờ bờ cờ a, bằng không buổi tối ăn cái gì? Lễ ố nà xem bọn hắn trong tay áp xúc thực phẩm, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chúng ta không mang ăn. Nướng bờ bờ cờ. El tổng quả thực đối hai người kia kinh vi thiên nhân, ở Amazon rừng cây nướng bờ bờ cờ, đây là không biết chết tự viết như thế nào sao? chương 156 Thêm cái bạn tốt thường liên hệ. Tối tăm dưới ánh trăng, khi thì có mây đen che đậy không trùng, oi bức phong tựa hồ đều không thể xuyên thấu dẩm dả amazon rừng cây. Nguy cơ tứ phía màu xanh lục trong địa ngục, khoảng cách nguy hiểm nhất amazon con sông vực không đủ 20 km bên một dòng suối nhỏ. Một hàng mười mấy người chính quay chung quanh hừng hực tiêu đốt thật lớn lửa trại, hứng thú dạt dào ăn thịt nướng. Nếu không phải không có mang rượu, nhiệt tình tăng ba nữ lang nhóm khẳng định sẽ vừa múa vừa hát. Cái gì năng lượng cao thực phẩm, cái gì bánh nếp khô, nơi nào có thịt nướng hương. Hứa du nhiên lần nữa thanh minh không cần cảnh giới mọi người đều tới sấn nhật ăn, ổn trọng tổng vẫn là phái ra ba gã đội viên ở bên ngoài tuần tra, tựa hồ là này nhóm người lớn mật dọa sợ trong rừng cây biến dị thú, chúng nó chưa bao giờ gặp qua như thế không kiêng nể gì nhân loại, tựa hồ là tràn đầy lửa chạy, làm chúng nó trốn bước, mười mấy người đều ăn miệng bóng ấy, vui vẻ vô cùng. Kỳ thật là hứa du nhiên phi kiếm ở hắn thần thức bao trùm bên cạnh, không ngừng tới lui tuần tra, ngẫu nhiên rửa sạch một chút dám vượt lôi chỉ biến dị thú, đen nhánh bóng đêm hạ, xuất quỷ nhập thần phi kiếm đánh lên, lên không cần quá sàng, chính là một chốc một lát không thể thu hoạch tài liệu. Làm hứa Du Nhiên có chút không vui, hắn chuẩn bị một hồi xung phong nhận việc đi dò xét một vòng, thuận tiện thu thập một chút chiến lợi phẩm. Khang Nghi một bên mồm to ăn thịt, một bên vui vẻ nói, nguyên lai biến dị thú cũng sợ hỏa, phía trước giống như trước nay không ai nghĩ đến quá. Về sau chúng ta buổi tối hạ trại thời điểm, cũng nhóm lửa nướng bờ bờ cờ. Keo Tống lão luyện thành thục một ít, tổng cảm thấy nơi này sự tình gì không đúng, nhưng hiện tại một đám người như vậy ăn uống thỏa thích, lại thật sự không có biến dị thú tới quấy rầy. Hứa Du Nhiên cả kinh, nếu là nha đầu này thật sự về sau mua đêm nhóm lửa, phòng trường muốn chết cha đều không có. Này không phải hại năng sao? Đừng, đừng, các ngươi vẫn là đừng nóng lửa, như vậy trắng trận táo bạo kỳ thật rất nguy hiểm. Hứa Du nhiên tự hỏi một chút, biên cái chuyện xưa, ta biểu tỷ có tổ truyền dược vật, có thể xua tan giả thú. Vừa rồi chúng ta đã giải một vòng ở trung quanh, lúc này mới có thể xua tan biến dị thú. Đúng vậy, các ngươi không có dược vật, tùy tiện bậc lửa lửa chạy vẫn là rất nguy hiểm. Lệ ố nạ cũng biết không tốt, vội vàng giúp đỡ viên một chút. Nga Khang Ni có chút thất vọng, môi. Hứa Du nhiên đung nhiên thần thức vừa động, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện hướng về phía trước liếc mắt một cái. Một đạo dương như giả hoành giống nhau, thân ảnh từ nơi không xa không chung sẽ qua, nếu không phải Hứa Du Nhiên thần thức cha xét bất đồng với thị giác, tuyệt đối sẽ không phát hiện này đạo thân ảnh. Gì? Kia đạo thân ảnh tựa hồ thấy được bên này ánh lửa, một tiếng kinh hô, giữa không trung ở tán cây thượng mượn lực bắn ra, đi vòng vèo trở về. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ, giống như phiền phải tới, rất nhiều học viên tại đây một mảnh khu vực hoạt động. Bọn họ như vậy kêu ngạo nướng bở bở, rốt cuộc vẫn là đưa tới cao thủ, bất quá đây là sớm muộn gì sự tình, đảo cũng không có gì vừa ý ngoại. Vèo. Phanh. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ tán cây chi gian thoáng hiện, đáp xuống ở khoảng cách lựa trại cách đó không xa. Mọi người đều bị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thân ảnh hoảng sợ, vài cá nhân nháy mắt nhảy dựng lên lấy ra vũ khí. Các ngươi là gan không nhỏ a." Hai hước thanh âm vang lên, kia đạo thân ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi đến gần lựa trại. Đây là một cái màu nâu làn da tuổi trẻ nữ tử, 170cm tả hữu, lưu loát tóc ngắn, tiếu lệ khuôn mặt, một đôi đơn phượng nhãn ẩn hàm nhẹ nhẹ sát khí, tuyệt đối là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ. "Mọ gì à? Ánh trăng. "Mọ gì ạ?" Hứa Du Nhiên cũng nháy mắt nhớ tới, đây là trong cường chiến bảng đệ nhị danh ánh trăng mọ gì ạ? Ánh trăng là nàng tên hiệu, cũng là nàng thức tình kỹ, mọ gì ạ là tên nàng. Như thế một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, thế nhưng sẽ là trong cường chiến bảng đệ nhị danh, thật là làm người không thể tưởng tượng. Ở tập vấn doanh thời điểm, Hứa Du Nhiên liền nghe nói qua rất nhiều về trong cường chiến bảng nghe đồn. Nghe nói trong cường chiến bảng thượng các học viên, thực lực là phân chia chính tự. Xếp hạng đệ nhất chính là một cấp bậc, xếp hạng đệ nhị đến thứ năm chính là một cấp bậc, xếp hạng thứ 6 đến thứ 20 danh là một cấp bậc, mặt sau mọi người là một cấp bậc. Tuy rằng hắn đánh bại cờ lạc, chính là dùng cờ lạc đi cân nhắc xếp hạng trước năm cường giả, khẳng định là không thích hợp. Nghe nói mọ gì ạ có được hấp thu ánh trăng, trên diện rộng tăng lên chiến lược thức tỉnh kỹ, loại này hẳn là biến dị hệ ánh sáng loại thức tỉnh kỹ. Trầm rãi đến gần mọ gì ạ cũng không có biểu hiện ra cái gì gì, tùy ý nhìn quét một chút mọi người, các ngươi đây là ở cắm trại, vẫn là ở rèn luyện, rèn luyện thuận tiện thì nướng. Eo tống là mọi người đội trưởng, căng ra đầu đứng lên, không bằng cùng nhau ăn chút. Hảo a, các ngươi vài người, mọ gì ạ tới gần đống lửa, không coi ai ra gì ngồi xuống. Từ tay tiếp nhận một khối khang mi đưa qua thịt nướng, đều là 3 lần thức tỉnh giả. Chúng ta 11 cá nhân, đều là 3 lần thức tỉnh giả. Kiêu Tổng khoảng cách mọ gì ạ, cách đó không xa ngồi xuống, ngươi như thế nào tới bên này? 11 cá nhân. Có điểm thiếu a mọ gì à một bên ăn thịt, một bên mơ hồ không rõ trả lời, ngươi là đội trưởng. Ta tưởng trưng dụng các ngươi tiểu đội. trương dụng chúng ta tiểu đội. Làm cái gì? Kiêu Tổng có chút kỳ quái, mọ gì a loại này 4 lần thức tỉnh giả, sẽ có cái gì yêu cầu bọn họ trợ giúp? Chúng ta tiểu đội phát hiện một chỗ tiểu di tích bất quá có mấy chỉ hoàng kim cấp biến gì thú yêu cầu một ít giúp đỡ mọi gì ạ lấy ra một cái khăn tay tùy ý xoa trên tay du t di tích phát khắc. một chúng đội viên nghe nói phát hiện di tích đều là một trận kinh hô bọn họ ra tới rèn luyện rất nhiều lần trước nay không phát hiện quá di tích cho dù là loại nhỏ di tích nơi đó tài phú đối bọn họ tới nói đều là con số thiên văn nếu ở di tích có cái gì kỳ ngộ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt bọn họ tấn chức bốn lần thức tỉnh liền sắp tới mọi người đôi mắt đều là sáng ngời, thậm chí là hứa du nhiên Lệ nạ đều ngạc nhiên vạn phần nhìn mọ gì ạ? Đặc biệt là Hứa Du Nhiên, nếu này di tích là tu chân văn minh lưu lại tới, đối hắn chỗ tốt mới là lớn nhất. Theo tổng cùng đội viên khác không giống nhau, hắn nghĩ đến càng nhiều một ít. Mọ gì ạ như vậy cao thủ, tổ chức tiểu đội khẳng định đều là 4 lần thức tỉnh giả, bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết, yêu cầu triệu tập giúp đỡ. Chính mình này đội 3 lần thức tỉnh giả đi lên, chẳng phải là chỉ có thể làm phá hôi. Hắn phất phắt tay, ngăn lại một chúng đội viên ồn nào, trầm giọng nói, mấy chỉ hoàng kim cấp biến dị thú. Cái gì chủng loại? Đại khái tam đến năm con đi hiện tại phát hiện ba con giả ưu ạ khả năng còn có mọ gì ạ tùy ý nói T. tạ đặc mọi người lại là một trận kinh hô đối với bọn họ này đó ba lần thức tỉnh giả tới nói toàn bộ tiểu đội khả năng đều không đủ một con hoàng kim cấp giả ưu ạ trả đạm hiện tại ít nhất ba con lót nền không cần tưởng cũng biết bọn họ những người này tuyệt đối là đi đưa cơ bụng eo tổng sắc mặt biến biến có chút khó xử nói có thể hay không không đi mọ gì ạ cặp kia đơn phượng nhãn hơi hơi mị mị khinh miệt nhìn quét một vòng có chút chăm trọng nói các ngươi đều đã biết bí mật này còn có cơ hội lựa chọn không đi sao Khang Nhi cũng biết tình huống tuyệt đối nguy hiểm và phần vội vàng nói như thế nào không gọi chi viện. Huấn luyện viên khẳng định có thể giải quyết những cái đó biến dị thú. Các ngươi cũng có chiến công có thể lấy. Mọ gì ạ giống như đang xem ngu ngốc giống nhau, nhìn Khang Nhi, di tích bên trong có chỗ tốt gì, ai cũng không biết. Có lẽ là trở nên càng cường cơ duyên, có lẽ là thành tấn linh thạch, có lẽ là huy lực vô cùng trang bị. Này đó là chiến công có thể đổi lấy sao? Eo tổng giơ tay ngăn lại Khang Nhi tiếp tục nói chuyện. Mọ gì ạ, ngươi thực lực cường đại, ít nhất có thể bảo vệ. Chúng ta đi chính là phá hôi, xin lỗi. Không chỉ là các ngươi, ta mặt khác hai cái đồng đội đã phân tán khai, nơi nơi tìm kiếm giúp đỡ, các ngươi không cần quá lo lắng. Mọ Dị à nhìn chung quanh một vòng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng cảnh cáo ý vị, triệu tập ngươi đồng đội đều lại đây, đem điện thoại đều giao đi lên, ta không hy vọng để lộ tiếng gió. Khang Nhi rốt cuộc nhịn không được, bà đứng lên. mọ Dị Ả, tuy rằng ngươi là bốn lần thức tỉnh giả, bất quá cũng không cần khinh người quá đáng. Bá, Bá, Bá mặt khác mấy cái đội viên cũng không phải ngốc tử, như vậy nhiều hoàng kim cấp biến dị thú, bọn họ những người này đi chú định chính là phá hoại. Sôi nổi đứng lên đối với mỏ gì ạ trận mắt giận nhìn. Mỏ gì ạ? Trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, thong thả ung dung đứng lên, ba lô tùy ý ném ở một bên. anh, dường như đất bằng nổ vang một tiếng sấm sét, một đạo vòng tròn khí lãng khuyết tầng hai, bốn lần thức tỉnh giả cường đại uy áp phóng xuất ra tới. Một trận lạnh thấu xương sát ý đánh nút lại, dường như một đầu tuyệt thế manh thú đang ở chọn người mà phệ. Bị mọi người vây quanh ở trung ương mỏ gì ạ? Tựa như chúa tể chiến trường nữ vương giống nhau, khí thế ngập trời, hung uy hách. Trong cường chiến bảng đệ nhị danh, đây là vô số huyết cùng hỏa hầu đã ra tới không phải ở nhà đóng cửa khổ tu tới một chúng đội viên nháy mắt lông tơ dựng ngược cả người phát run có người thậm chí cảm thấy chân đều có chút mềm keo tông vội vàng đứng lên giữ chặt khang nghi lại hướng về một chúng đội viên điên cuồng phát tay ý bảo đại gia lui ra đây là ánh trăng mọ gì ạ không phải bạch ngân cấp biến dị thú đây là so hoàng kim cấp biến dị thú còn hung mãnh còn dạ. mọ gì ạ băng hàn thấu xương thanh âm tựa hồ đến từ cửu u địa ngục giống nhau không đi hiện tại liền chết ta không ngại trước tiên thu hoạch một đám chiến công Tràn ngập sát ý hai mắt nhìn quét đến nơi nào nơi nào học viên liền không tự chủ được túi đầu. Khang Nghi có chút oán hận một mông ngồi trở lại trên mặt đất, thở phì phì nói, mạch Thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Theo tổng cũng biết hiện tại không phải cường ngạnh thời điểm, mọi gì a thực lực là tập huấn doanh công nhận cường đại. Cùng với ở chỗ này cùng nàng liều chết, không bằng cùng nàng cùng đi nhìn xem, nếu bị hiếp bức người tương đối nhiều, nói không chừng đại gia liên hợp lại còn có cơ hội. Hắn sắc mặt có chút khó xử nhìn nhìn, vẫn như cũ ngồi dưới đất nhàn nhã ăn thịt nướng hứa du nhiên hai người, cả cả huynh đệ, các ngươi không phải chúng ta tiểu đội, lần này liên lụy các ngươi. Hứa du nhiên tùy ý vây vây tay. Phòng trường hiện tại chúng ta muốn chạy cũng đi không được, không bằng cùng đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể vớt đến một chút chỗ tốt. Mọ gì à, ánh mắt khinh miệt nhìn Hứa Du Nhiên, một ít tiểu bồi đời còn tưởng vớt chỗ tốt. Mang các ngươi là đi uy biến dị thú, thật tưởng mang các ngươi đi phát tải. Vất quá trên mặt nàng lại là lộ ra tươi cười, vị đồng học này nói đúng, nói không chừng nhân thủ cũng đủ nhiều. Mọi người đều có thể phân điểm chỗ tốt đâu, di động đều tạm thời giao cho ta bảo còn đi. Hứa Du Nhiên cái thứ nhất tháo xuống di động ném qua đi, mọ gì à, muốn hay không thêm cái bạn tốt. Về sau chúng ta thường liên hệ các ngươi vận khí tốt giống không tuổi, ta như thế nào liền tìm không đến di tích. phát khắc. mọi gì ạ đều kinh ngạc, ai hắn sao muốn cùng ngươi cái người chết thêm bạn tốt. thỉnh nhớ ký quyển sách vượt danh, di động bản địa chỉ phép, chương 157. cái này tạm tư có điểm xa hoa. eo tổng cùng khang ni đều biết hứa du nhiên bị thương nghiêm trọng, khá vậy không nghĩ tới hứa du nhiên sẽ như vậy chủ động, sợ chết đến loại tình trạng này cũng là một loại nhân sinh cảnh giới. hứa du nhiên hai người đi đầu, ngoan ngoãn giao ra di động, mọi gì ạ đưa điện thoại di động tùy tay ném ở ba lô. Này đó tạp cá bất quá là phá hôi, này đó tạp cá chiến công sớm muộn gì đều là của nàng, nàng cũng không vội với nhất thời. Theo tổng ý bảo một chút chính mình đội viên, đại gia sôi nổi giao ra di động. Khang Nhi trắng liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên, không nghĩ tới ngươi như vậy sợ chết, lần sau không cho người trị liệu. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ buông tay, những người này hắn đối di tích là tò mò nhất. Bất quá mò gì ạ, cũng nói bên kia khả năng có vài chỉ hoàng kim cấp biến dị thú, Hứa Du Nhiên chính mình là tuyệt đối trị không được, trừ phi hắn thương thế khôi phục, hỏa lực toàn bộ khai hỏa hoặc là còn có hy vọng hiện tại dưới loại tình huống này hắn nhưng thật ra không ngại đi theo sở cá dù sao khang ni bọn họ tiểu đội người hắn sẽ tận lực bảo vệ tốt là được hơn nữa liền tính hiện tại đem mò gì ạ phóng đảo mò gì ạ có thể hay không dẫn hắn đi tìm di tích cũng là cái không biết bao nhiêu nhìn đến mọi người đều rất phối hợp giao ra di động mò gì ạ tự hồ cũng thực vừa lòng ngồi xuống tiếp tục ăn thịt nướng lấy nàng bốn lần thức tỉnh ra thực lực lại phối hợp thượng cường đại thức tỉnh kỹ nàng rất có tự tin có thể chấn áp toàn trường hứa du nhiên cũng không ngại khang ni hận ánh mắt không ngừng cùng gì ạ nói chuyện thiếm hắn xe xuống một cái thì nướng, giống như lão bằng hưu giống nhau. thực tự nhiên đưa cho mọ gì ạ, kia ba con dạ ủ ạ, đều là cái gì thức tỉnh kỹ. một con hỏa nguyên tố, hai chỉ một nguyên tố. mọ gì ạ tiếp nhận thịt nướng, có tư có vị ăn lên, càng xem tiểu tử này càng thuận mắt. các ngươi tiểu đội ba cái đều là bốn lần thức tỉnh giả. hứa du nhiên lại ân cần đem ấm nước đưa qua đi. đều là bốn lần thức tỉnh giả, làm sao vậy? mọ gì ạ tiếp nhận ấm nước, mồm to uống thủy. t, hảo cương đại đội ngũ, các ngươi còn thu người sao? chạy chạy chân thu thập một chút tài liệu gì đó ngươi vẫn là nhiều tu luyện mấy năm đi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cái nào lớp? Mọ gì ạ khinh thường liếc mắt một cái hứa du nhiên. 203076 tháng này tân học viên. đúng rồi, mọ gì ạ tiểu thương. cái kia, có phải hay không rất khó lợi hại. hắn, hẳn là thực mau liền có thể tốt nghiệp, đến nội thực lực, ta chỉ có thể nói hắn là cái quái vật, đáng sợ quái vật. khang ni nhìn hứa du nhiên cùng mọ gì ạ liêu đến lửa nóng, càng là giận sôi máu. nàng lấy mọ gì ạ không có biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn chừng mắt hứa du nhiên, như vậy lấy lòng địch nhân tưởng đầu thảo quả thực là một chút cốt khí cũng không có. Hứa Du nhiên tự nhiên sẽ không đi để ý tới nàng, hắn tưởng chính là từ mò gì ạ nơi này bộ đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Quân vọng mò gì ạ, tự tin có thể nghiền áp cái này tiểu đội, lại cảm thấy những người này sớm muộn gì đều là người chết, cho nên cũng không ngại tùy tiện liêu vài câu. Có bốn lần thức tỉnh giả toạ chấn, này một đêm quá bình tĩnh vô cùng. Mò gì ạ ngẫu nhiên phóng thích một chút bốn lần thức tỉnh giả hủy áp, đủ để kinh sợ một ít thực lực nhỏ yếu biến dị thú. Ngay kế sáng sớm, mò gì ạ liên hệ một chút nàng đồng đội, tựa hồ kia hai cái đồng đội đều tìm được không ít giúp đỡ mọi người ở mọ gì ạ chỉ thị hạn điều chỉnh phương hướng hướng chính vương bắc rừng cây chỗ sâu trong xuất phát có lẽ là bởi vì mọ gì ạ lựa chọn lộ tuyến càng tốt một ít bọn họ gặp được biến dị thú cũng không nhiều mọ gì ạ sợ đêm dài lắm ngọng suốt ruột lên đường đều là tự mình ra tay nhanh chóng đánh chết hứa du nhiên âm thầm quan sát trộm đánh giá mọ gì ạ chiến lực cách đấu tài nghệ hẳn là cùng cờ lạc không sai biệt lắm lực lượng hẳn là không bằng cờ lạc bất quá có lẽ bởi vì có ánh sáng loại thức tỉnh kỹ thêm thành tốc độ muốn so cờ lạc mau rất nhiều nếu hai bên thi triển thức tỉnh kỹ nói Hứa Du Nhiên cho rằng cờ lạc hẳn là không phải mọ gì à đối thủ. Đến nỗi chính hắn bao nhiêu thời gian có thể bắt lấy mọ gì ạ, khả năng còn muốn đích thân chiến đấu quá mới có thể biết. Mọ gì a bọn họ phát hiện loại nhỏ di tích, khoảng cách tí thấp khen a kéo, kỳ thật cũng không xa, đại khái thẳng tắp khoảng cách không đến 200 km. Chính là ở trong rừng cây 200 km khoảng cách, tước Trừng Hoa này chi tiểu đội không sai biệt lắm một ngày thời gian. Cuối tháng rèn luyện đã qua đi 4 ngày, Hứa Du Nhiên thu hoạch hơn 400 điểm chiến công, tam bính bạch ngân cấp vũ khí. Có thể là mọ gì ạ cho rằng đó là Hứa Du Nhiên hai người sử dụng vũ khí, vì bảo trì sức chiến đấu, nàng cũng không có lấy đi kia mấy bính vũ khí. Tuy rằng này đó thu hoạch tương đối mặt khác học viên tới nói đã cũng đủ phong phú, chính là đối với Hứa Du Nhiên tới nói lại còn xa xa không đủ. Nếu lần này cái gọi là loại nhỏ di tích, không có gì đại thu hoạch, Hứa Du Nhiên liền chuẩn bị lấy cái này mọ gì ạ tiểu đội khai đào. Bắt cóc nhiều như vậy ba lần thức tỉnh giả tới làm phá hôi, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, kia cũng trách không được hắn tàn nhẫn độc ác. Đêm nay hạ trại thời điểm, Theo tổng dẫn theo tiểu đội thành viên lại lần nữa dâng lên hừng hực lựa trại. Mọi gì Á thân là bốn lần tức tình giả, đều bị bọn họ tiểu đội lớn mật kinh tới rồi, nàng cũng không dám ở rừng cây như vậy chơi. Bất quá ngấm lại chính mình đồng đội thực mau liền sẽ tới hội hợp, đến lúc đó này chi đoàn đội thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang vùng này. Thịt nướng ở đống lửa thượng nướng tư tư dung đọc khi, phía đông nam hướng truyền đến một trận nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Mọi gì Á mặt đẹp thượng lộ ra một kia vui mừng, đứng lên xem hướng cái kia phương hướng, nghe tiếng bước chân hẳn là tới không ít người. Hứa Du nhiên thần thức bao trùm chung đã sớm phát hiện tới một nhóm người. Quy mô so với bọn hắn này chi tiểu đội còn đại. Dẫn đầu cũng là cái bốn lần thức tỉnh giả, màu nâu làn da còn non, 30 tuổi tả hữu tuổi, phía sau đi theo 15 sáu người, nhìn dáng vẻ đều là bị hiếp bước tiến đến. Mới tới chi đội ngũ này, nhìn đến này tràn đầy lựa trại, cũng là một trận một bước, hiện tại còn dám ở Amazon rừng cây cắm trại dáng ngoại, nướng bờ bờ gở, thực lực tuyệt đối là người tiên. Hứa Du Nhiên cẩn thận quan sát một chút, phát hiện sau lại chi đội ngũ này, vài cá nhân đều mang theo thương. Nhìn cái kia còn non bốn lần thức tỉnh giả, ánh mắt đều mang theo gán động. Thêm người đến nặng. Ngươi đem người đều đánh chết, như thế nào đối phó biến dị thú? Mọ gì ạ, toán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cái kia cỏm nhong hắn tử. Mọ gì ạ, ta này đội nhân số tương đối nhiều, không cho bọn họ chứa chút ký hiệu, bọn họ không nghe lời, ta đã thử unu. Thêm ngươi đế nặc liệt khai miệng rộng, ta ác cười. Mọ gì ạ, nhìn nhìn thêm ngươi đế nặc phía sau kia mười mấy người, trong đó vài cái nữ hài tử, nhựu như mày, ngươi không phải là? Hắc hắc, đại gia cho nhau giải trí. Cho nhau giải trí thêm ngươi đế nặc có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Theo tổng, khang ni này chi tiểu đội đội viên đều nhận thức người này, cũng là trong cường chiến bảng thượng nhân vật. Xếp hạng thứ 9 vị thêm ngươi đế nặc, luôn luôn tham hoa hao sắc, ở tập vấn doanh chúng gió bình rất kém cỏi. Nếu không phải bế lên mạc mi á đuổi, phòng trừng đã sớm bị người xử lý. Hứa Du Nhiên nhìn kia mấy cái nữ hải, giống như đều chịu đựng cái gì tàn phá giống nhau, quần áo bất chỉnh, biểu tình nguy bại, có người trên người còn mang theo thương. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, dâng lên một tia sát ý đã cấp hai người kia ở trong lòng phán tử hình. Nếu ở tìm được cái kia di tích phía trước, cái kia thêm ngươi đế nặc còn muốn làm cái gì chuyện các người? Hắn ta rằng không đi cái kia di tích, cũng muốn thu thập tên cặn bã này. Tuy rằng sau lại chi đội ngũ này, hắn một người cũng không quan biết, nhưng đây là hắn làm người điểm mấu chốt. Liên tính kia mười mấy học viên cũng không phải cái gì người tốt, bất quá như vậy khi dễ nữ hài tử, càng đáng chết hơn. Lệ nạ tựa hồ cảm nhận được hắn sắc ý, dò ra tay nhẹ nhàng cầm hắn tay. Hứa Du nhiên nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, ý bảo Lệ Ônạ chính mình không có việc gì, tính xem này biến. Hai bên hội hợp lúc sau, nhân số bạo tăng đến hơn 30 người, này đã là một chi đại hình đoàn đội quy mô. Mọ gì ạ? thêm ngươi đế nặc. Bọn họ tiểu đội là ba gã bốn lần thức tỉnh giả, như vậy hẳn là còn có một cái đội viên không tới. Trước quan vọng một chút tình huống, thật sự không được liền một lưới bắt hết. Nơi này còn có nhiều như vậy ba lần thức tỉnh giả, chỉ cần ngăn chặn này ba người tính cơ động, bắt lấy bọn họ hẳn là vấn đề không lớn. Hứa Du Nhiên âm thầm tính toán địch ta hai bên thực lực đối lập. Sau lại chi đội ngũ này hai cái thủ lĩnh, chỉ huy đội viên phân tán cảnh giới. An bài đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại bên kia, cố ý đem hai cái bị thêm ngươi đế khi dễ quá nữ hải đẩy đến thêm ngươi đế bên người ngồi xuống kia hai cái nữ hài dùng đồng dạng oán độc ánh mắt nhìn các nàng đội trưởng, chính là này hai cái đội trưởng vì lấy lòng thêm ngươi đến đặc, đem các nàng chủ động hiến cho cái kia sát lang. Hứa Du Nhiên đem kia hai cái thủ lĩnh cũng yên lặng nhớ kỹ, đồng dạng là tử hình. Lệ Ôn Nạ thấp giọng thở dài nói, còn hảo ta hoa hoa mặt, bằng không kết cục khẳng định so các nàng còn thế thảm. Hứa Du Nhiên nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng sắc ý, bọn họ đều sẽ chết, ta nói, giật đều cứu không được. Tuy ngươi, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Lệ Ôn đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Hứa Du Nhiên trên vai nhìn kia hai cái nữ hải ngốc ngốc xuất thần. thêm ngươi đế ngạc có thể là bởi vì mọ gì ạ ở đây, hơn nữa mọ gì ạ cũng là nữ tính, cho nên không có tiếp tục làm cản. thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia cùng mọ gì ạ thấp giọng hội báo cái gì. không bao lâu, vèo không trung truyền đến gào thét phá tiếng gió, quanh một đạo thân ảnh tạm dừng ở cách đó không xa. mọ gì ạ cùng thêm ngươi đế ngạc lập tức song song đứng lên, bốn lần tức tỉnh giả khí thế che trời lấp đất phóng thích ra tới. đừng như vậy khẩn trương, ha ha. sang sảng tiếng cười truyền đến, một đạo biu hán thân ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Đây là một cái thân cao 180 nhiều cm, màu nâu làn da, trần trụi thượng thân anh tuấn thanh niên. Mang đỉnh đầu to rộng cao bồi mũ, mũ thượng còn có một cái bộ xương khô vàng cổ, trên cổ treo một chuôi thật lớn lần chẳng hạn, bên hông nghiêng vắt một thanh đoàn đao, hạ thân ăn mặc một cái quần lửng. Cách thật sự xa, một loại bức người nóng dực khí lãng liền ập vào trước mặt, khí thế cường đại chút nào không kém gì mọ gì ạ? T. Hoạ quyền. Hòa quyền, Hải Sơ. Hiện trường mọi người không có không quen biết người thanh niên này, đúng là trăm cường chiến bảng đệ tam danh, tự tạm tư J Hải Sơ. Sơ ngươi tới làm cái gì? Mọ gì ạ? mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn trầm trầm Hãi Sợ. Nghe nói có di tích, Trung Tăng Vương lương kêu ta tới. Hãi Sợ chẳng hề để ý hướng đi lửa trại, kia tràn đầy thiêu đốt ngọn lửa tựa hồ đều bị thân thể hắn hấp dẫn, hô, hô bay phất phới. Hãi Sợ nhìn về phía Đông Phương hắc ám, nét môi hô lớn, Trung Tăng, lại không ra, ta liền phải bị ngươi đồng đội đánh chết. Đông Phương trong bóng đêm truyền đến khạc khạc cười quái dị thanh, Mặc Nhi á ta tìm tới một cái Hãi xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong bóng đêm một đạo dương như u hồn giống nhau lúc sáng lúc tối thân ảnh trầm giai hiện lên ở mọi người trước mắt, dáng người cao gầy, màu vàng làn da, màu đen tóc, rõ ràng là đại tầng người. Một đôi mắt tròng trắng mắt chiếm tuyệt đại đa số vị trí, một đôi cá chết đôi mắt, làm Hứa Du Nhiên nhớ tới ma nhân vũ. trong Cường chiến bảng đệ nhị danh, ánh trăng mọ gì ạ? trong Cường chiến bảng đệ tam danh, hỏa quyền bột tơ tạm tư dê hải sở. Trâm Cường chiến bảng thứ năm danh, trung tăng vương lương. trong Cường chiến bảng thứ chín danh, ngọn đến thêm người đến nặng. Cường chiến bảng tiền 10 danh, tới bốn cái. Hứa Du Nhiên liễu nhũ mày cái này tạm tư có điểm xa hoa. Thỉnh nhớ ký quyển sách vực danh, di động bản địa chi phép. Chương 158, ngàn giâm tặng người đầu, bốn cái bốn lần thức tỉnh giả, hơn nữa đều là trăm cường chiến bảng tiền mỗi cao thủ. Hứa Du Nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu mò gì ạ tiểu đội chỉ có 3 cái bốn lần thức tỉnh giả. Hắn phi kiếm đánh lén phía trước, ít nhất có thể trọng thương một cái, dư lại 2 cái cho hắn cũng đủ thời gian, cũng có cơ hội bắt lấy. Nếu ở đối chiến hoàng kim cấp biến dị thú lúc sau, mò gì ạ tiểu đội lại có điều thiệt hại, như vậy Hứa Du Nhiên thắng suất sẽ lớn hơn nữa. Chính là hiện tại bốn cái cao thủ Hứa Du Nhiên có chút buồn bực, hắn tính kế ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới nửa đường gia nhập một cái hỏa quyền Hải Sơ. Tuy rằng hỏa quyền Hải Sơ xếp hạng so Mọ Dị ạ thấp một vị, bất quá thực lực không thấy được so Mọ Dị ạ kém. Xếp hạng đệ nhị đến thứ năm là một cái cấp bậc, nói cách khác ở đây Mọ Dị ạ, Hải Sơ, Vương Lương, này ba người thực lực hẳn là đều không sai biệt lắm, chỉ có thêm ngươi đế nặng hơi yếu một bậc. Hứa Du Nhiên hiện tại vô cùng hối hận, tối hôm qua hẳn là trực tiếp xử lý Mọ Dị ạ, chẳng sợ tìm không thấy di tích, ít nhất có thể bảo đảm đại gia an toàn. Hiện tại tứ đại cao thủ liên hợp, nếu là đánh lên tới Hắn muốn chạy đều khó. Hắn ở bên này mặt mà ủ mày chau, bên kia bốn cái cao thủ lại giống như có bất đồng ý kiến. Hứa Du nhiên thần thức đảo qua đi, muốn nghe lén một chút mấy người kia ở nghiên cứu cái gì. "Chỉ nghe mò gì a lạnh lùng nói? À tự, ý của ngươi là chúng ta xung phòng, làm những cái đó nhược kê trợ công." "Kia không phải vô nghĩa." Hải Sơ lười biếng thanh âm vang lên, "Này đó nhược kê đi lên chỉ là đưa đồ ăn, hay là ngươi cho rằng kia mấy chỉ ra ưu a no, chúng ta liền có thể sờ đi vào?" Ai Sơ, ta kêu ngươi tới là bởi vì có chỗ lợi, cũng không phải là tới cãi nhau." Vương Lương không âm không dương chen vào nói, người khác mệnh ta không để bụng, nhưng tổng phải có điểm giá trị mới được. Ai sờ móc ra một chi xì gà, búng tay một cái, phốc một bó ngọn lửa bậc lửa xì gà. Vạn nhất những người đó không ra lực đâu. Thêm người đế ngạc liếc mắt một cái bốn phía một chúng học viên. Các ngươi vốn dĩ liền không tính toán phân chỗ tốt cho nhân gia à? Chẳng lẽ ngươi tưởng đêm này hơn 20 người toàn bộ đều xử lý? Ai sờ mỹ tư tư chịu xì gà, ta là độc hành giả, trả sao cả? Cùng lắm thì đi bắc mỹ. Các ngươi không sợ khiêu khích nhiều người tức giận? Đây là cái vấn đề Vương Lương nhựu nhựu mày. Này hơn 20 người nếu là toàn đã chết, khó bảo toàn tập huấn doanh sẽ không truy cứu. Huống chi, này hơn 20 người, có người vẫn là có điểm mối cảnh. Ta cũng không nghĩ tới đêm này hơn 20 người đều xử lý, như vậy ảnh hưởng quá lớn. Mọ gì ạ? Trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc, chính là, làm chúng ta trên đỉnh đi. Sợ cái gì? Chúng ta bốn cái chẳng lẽ còn sợ kia mấy chỉ dạ ứ ạ? Ai sơ nhìn thoáng qua mặt khác mấy người, mọ gì ạ? Vương Lương, các ngươi thức tỉnh, kỹ đều thích hợp ban đêm tác chiến, không bằng chúng ta hiện tại liền giết qua đi. Hảo. Mọ gì ạ cũng là cực có quyết đoán người lập tức đứng lên, triệu tập bọn họ tập hợp, lập tức giết qua đi. Hải Sơ đứng lên bước bỏ xì gà, vỗ vỗ trên mông quả cỏ, tọa độ cho ta, ta trước nhìn xem tình huống. Vương Lương mở ra di động, gửi đi một tổ tọa độ qua đi. Hải Sơ gật gật đầu, vẹo. Thân thể đã bay lên không mà đi, đầu nhập mênh mang trong bóng đêm. Thêm ngươi đế nặng cao mày hỏi, thật sự muốn buông tha những người này? Mọ gì a một tiếng hừ lạnh, trước sát biến dị thú, nhìn xem di tích bên trong rốt cuộc có cái gì. Tất yếu nói, trước xử lý Hải Sơ, lại xử lý những người này. Vương Lương âm hiểm cười cười sợ có thể đi Bắc Mỹ, chúng ta như thế nào liền không thể đi." Chê cười, thêm ngươi đế nặc liệt khai miệng, một chương xấu mặt phẳng phất linh thành một đoàn, trong ánh mắt mang theo một kia tà hỏa. "Tập hợp, toàn bộ tập hợp." Thêm ngươi đế nặng lớn tiếng gọi. 27 cái ba lần thức tỉnh giả, thức mơ ở từng người đội trưởng dẫn dắt hạ, tập hợp lên. Hứa Du Nhiên suy tư vừa rồi nghe lén đến nội dung, cái này sở giống như còn có điểm nhân tính, mà khác kia ba cái quả thực không hề nhân tính. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, làm không hảo sợ cũng sẽ bị bọn họ ba cái an toán Bất quá cũng có tin tức tốt chính là tạm thời không cần quá lo lắng này hơn 20 người an toàn vấn đề. Hắn tới gần Leona, thấp giọng nói, một hồi đánh lên tới, ngươi không cần quá xuất lực, ứng phó một chút là được, đừng rời khỏi ta bên người. Leona nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về mỏ gì a bọn họ nghiêng nghiêng đầu, một hồi mấy người này đâu? Hứa Du nhiên lộ ra một mặt mỉm cười, giơ tay làm cái cắt thiết hầu động tác. Đoàn người các hoài tâm tư, mênh mông quần quần hướng bắc xuất phát. Ba cái bốn lần thức tỉnh giả cường đại uy áp phóng xuất ra đi, biến dị thú sôi nổi nghe tiếng liền chuẩn, đội ngũ tiến lên tốc độ nhưng thật ra không chậm nơi này khoảng cách mục đích địa kỳ thật cũng không xa, đại khái cũng chính là mười mấy km. mau đến di tích nơi vị trí thời điểm. mọi gì ạ dơ tay ý bảo đội ngũ đỉnh chỉ đi tới. chờ một lát một hồi, nơi xa không trung truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. phanh, Ai sơ đáp xuống ở mọi người trước người, kia mấy chỉ giả ủ ạ, hẳn là đều ở xào huyệt không có đi ra ngoài. hảo, chúng ta lấp kín chúng nó, toàn bộ tiêu diệt. chúng ta bốn cái đỉnh phía trước, các ngươi theo ở phía sau. mọi gì ạ xoay người cùng này đó ba lần thức tỉnh giả giao đái một chút, có chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi lại không cần các ngươi đi chịu chết, đều cho ta ra điểm sức lực. Hảo. Mọi gì ạ đại tỷ đủ ý tứ. Các minh đệ, đây chính là di tích ta, phát tải cơ hội đến. Mọi người mồm năm miệng mười kêu la lên, không cần xông vào phía trước làm phá hôi, có chỗ tốt còn có thể phân, loại chuyện tốt này chạy đi đâu tìm. Hư mọ gì ạ quắt tay, không cần xảo, chúng ta lặng lẽ sờ qua đi. Một chúng ba lần thức tỉnh giả, sôi nổi dựa theo chiến đấu đội hình tản ra, thành hình quạt hướng về phía trước vây quanh qua đi. Ra ưu là nam mỹ châu khá lớn hình động vật họ mèo, giống nhau đều là sống một mình. Rất ít có quần cư tình huống xuất hiện. Mà này một chỗ di tích, thế nhưng là vài chỉ giả ủ ạ quần cư, có thể thấy được này chỗ di tích tất nhiên có rất tốt chỗ, làm này đó giả ủ ạ không màng tập tính cũng muốn tụ tập ở bên nhau. Giống được giả ủ ạ có thể đạt tới 150 kg thể trọng, chiều cao 180 cm hữu. Biến dị sau hoàng kim cấp giả ủ ạ hình thể bạo trướng, thể trọng tiếp cận 1 tấn, thể trường có thể đạt tới 7 m nhiều. Một chúng học viên càng tiếp cận kia chỗ di tích, biến dị thú càng ít, mọi người trong lòng cảnh giác cũng nhắc tới tối cao. Rốt cuộc là hoàng kim cấp biến dị thú nếu không có phía trước kêu bốn cái bốn lần thức tỉnh giả, mặt sau này hơn hai mươi người đã sớm lập tức giải tán. xuyên qua mấy cây đại thụ, trước mắt rộng mở thông suốt, mọi người đứng ở một chỗ tiểu sơn cốc bên cạnh đỉnh núi, một cái hố lượn dòng suối nhỏ từ trong sơn cốc chạy xuôi mà qua. trước mắt tiểu sơn cốc dấu ở vô số đại thụ chi gian, dầm dạp lùn cây thấp thẳm dưới, nếu không phải có người dẫn đường, thật sự rất khó tìm đến nơi đây. mọi gì ạ chỉ vào tiểu sơn cốc chỗ sâu nhất, liền ở kia phiến vách đá phía dưới. tối nay ánh trăng cũng không sáng nổi, đen nhánh trong sơn cốc lại trải rộng thấp bé lùn cây. Trần Chính có thể thấy rõ vị trí người cơ hồ không có mấy cái. Hứa Du Nhiên thần thức bao trùm qua đi, ở tiểu sơn cốc chỗ sâu nhất, một khối cự thạch hơi chút đột ra một ít. Cự thạch phía dưới là một chỗ sơn động nhập khẩu, thần thức tra xét rõ ràng một chút mới phát hiện, kia căn bản không phải một cái sơn động, mà là một phiến tạo hình cổ xưa đại môn, phá một cái độc lớn. Cái loại này cổ xưa tạo hình, kỳ lạ tài chất, còn có trên cửa dậy đặc tinh vi hoa văn, nhìn qua có thể biết ngay chính là không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Hứa Du Nhiên trong lòng đại hỉ, quả nhiên là hắn muốn tìm địa phương. Thần thức tiếp tục tra xét đi vào. Bên trong không gian giống như cũng không đặc biệt quan đại. Mặt đất có một cái hồ nước, bốn con thật lớn già ủ ạ ghé vào bên cạnh ao đang ở nghỉ ngơi. Trong ao tựa hồ có một ít chất lỏng, hứa du nhiên thần thức càn quét đi lên, lập tức cảm nhận được một trận sảng khoái, thần thức tựa hồ đều bị dễ chịu không ít. Thứ tốt, này tuyệt đối là thứ tốt. Tuy rằng còn vô pháp phân biệt đó là cái gì chất lỏng, bất quá tuyệt đối là tu chân văn minh lưu lại tới thứ tốt. Hắn thần thức còn tưởng tiếp tục nhìn quét một chút trong sơn động địa phương khác, lại cảm nhận được một con già ạ tựa hồ có điều cảnh giác. Nghi hoặc ngẩng đầu, một đôi xanh mượt đôi mắt nhạy bén khắp nơi quan vọng hứa du nhiên lặng lẽ thu hồi thần thức xem ra này hoàng kim cấp biến dị thú tính cảnh giác phi thường cao à bất quá nơi này là bốn con dạ ủ ạ, cũng không phải là ba con mọ gì ạ tỉnh báo giống như ra điểm vấn đề nếu nói là ba con dạ ủ ạ nói tại đây hơn hai mươi cái thức tỉnh giả kiềm chế hạ mọ gì à bọn họ còn có khả năng nhẹ nhàng bắt lấy bốn con dạ ủ ạ, làm không hảo muốn cho mọ dị ạ bọn họ lâm vào khẩu chiến ai sợ chỉ chỉ phía dưới sơn động nhập khẩu ta đi đem chúng nó kêu ra tới ở trong sơn cốc đánh có thể hạn chế một chút bọn họ tốc độ. Mọ gì ạ gật gật đầu, đi thôi, cùng nhau đi xuống. Hơn 30 cái thức tỉnh giả đồng thời phát đi xuống, ải sờ đầu tàu gương mẫu, giơ tay vung lên. hô, một viên tựa như bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu mang theo nóng rực cực nóng, trực tiếp tạp vào sân động. ngoan, hỏa cầu không biết tạm chúng cái gì, phát ra kịch liệt nổ vang nổ mạnh. ngao, ngao, bị chọc giận bốn con giả ủ ạ điên cuồng phát ra tới. mọ gì ạ tay phải vung lên, một thanh tạo hình kỳ lạ chiến đao đã xuất hiện ở trong tay. thứ làm. Nàng đối với chính mình bóng dáng vẽ ra một đao, veo nàng bóng dáng thế nhưng một cái bắn ra, nhào hướng đệ nhất chỉ già ủ ạ. Hải Sơ đôi tay nhoáng lên, hai tay nháy mắt biến thành thiêu đốt ngọn lửa, giữ dần cực nóng thiêu đốt dưới, không khí đều phát ra đốm đốt đôm đốt tạc nước thanh. Vướng. Đôi tay nguyên tố hóa Hải Sơ, nên diện một quyền đánh vào một con già ủ ạ trên mặt. Ngao. Kia chỉ già ủ ạ bị này giữ dần ngọn lửa, thiếu chút nữa thiêu mắt bị mù, một cái quay cuồng hướng mặt bên lùi đi. Chúng Tang Vương Lương nháy mắt hoàn toàn đi vào trong bóng tối, giống như cả người đều biến thành một đoàn hắc động, điên cuồng cuốn hướng một con già ạ. Kia chỉ ra ủ ạ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng kia đoàn hắc động dây dưa ở bên nhau. Thêm ngươi đế nặc ngăn chiến đao cũng vọt đi lên, một con dạ ủ ạ móng đuốt chộp vào trên người hắn, lại là vừa trượt, giống như thêm ngươi đế nặc trên người đồ đầy sáp du giống nhau, hoàn không lưu thủ, không thể nào ngăn sức. Cả tòa sơn cốc nháy mắt phảng phất bị bực lửa giống nhau, đất rung núi chuyển, ánh lửa vang khắp nơi, núi đá bay loạn, biến dị thú gào giống thanh, thức tỉnh giả tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. còn thừa 27 cái ba lần thức tỉnh giả, cũng sôi nổi thi triển ra thức tỉnh kỹ, bất quá bọn họ tốc độ rõ ràng so mò gì ạ đám người chậm một bậc. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, một lát trần trở đều là chí mạng nguy cơ. Chính là lần này lại cứu lại tuyệt đại đa số thức tỉnh giả thánh mạng, đệ tứ chỉ hoàng kim cấp giả ủ ạ phát ra cửa động. Phát khắc, Hải Sở gầm lên giận dữ, không phải nói ba con sao? Tạ Đặc, mọi gì ạ cũng là kinh hãi. Nàng cắt xuống chính mình bóng dáng, bản thể cùng bóng dáng các cầm một thanh tạo hình kỳ quỷ chiến đao, cuốn lấy một con giả ủ ạ đang ở đau khổ chống đỡ. Nay đệ tứ chỉ giả ạ hoàn toàn ra ngoài nàng đón trước. Phía trước vẫn luôn ở chủ thêm ngươi đế nặng mông ngựa kia hai cái tiểu đội thủ lĩnh, chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, liền trước tiên phát tới bốn cái bốn lần thức tỉnh giả đối chiến ba con hoàng kim cấp biến dị thú còn có hơn hai mươi cái ba lần thức tỉnh giả phần thắng kỳ thật còn là phi thường đại nóng lòng lập công hai người trực tiếp liền nên hướng về phía vừa mới phát ra tới đệ tứ chỉ ra úa ạ hai người trong lòng một mảnh lạnh lẽo vốn định đánh cái thuận gió trượng kết quả chính diện rối thượng giả úa ạ đây là ngàn dặm tặng người đầu tiết đâu a hai người chỉ cảm thấy toàn thân nhũ ra thiếu chút nữa lúc ấy liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất đệ tứ chỉ ra úa ạ một phát ra cửa động liền nhìn đến hai cái nhỏ yếu nhân loại dương anh múa vớt hướng nó đánh tới Nó trong ánh mắt thế nhưng toát ra một tia hài hước trào phúng ý vị, mở ra buồn máu mồm to, nên hướng về phía nó đồ ăn. Chương 159. Đào binh. Đột nhiên xuất hiện đệ tứ chỉ ra ủ ạ, hoàn toàn quấy rầy mọ gì ạ kế hoạch. Bình thường dưới tình huống, một cái bốn lần thức tỉnh giả đối chiến một con hoàng kim cấp biến dị thú là rất khó thủ thắng. Hoàng kim cấp biến dị thú thân thể tố chất viễn siêu bốn lần thức tỉnh giả, hơn nữa thức tỉnh kỹ phụ trợ, thức tỉnh giả giống nhau đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cho nên mọ gì ạ tiểu đội muốn lựa chọn tìm kiếm ngoài viện, hài sợ gia nhập cho bọn họ bắt lấy ba con hoàng kim cấp biến dị thú tự tin. Lại có kia hơn 20 cái ba lần thức tỉnh giả phụ trợ, săn giết ba con hoàng kim cấp biến dị thú hẳn là không khó. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm nhân loại thức tỉnh giả một phương khai chiến nháy mắt liền tổn thất hai cái ba lần thức tỉnh giả. Mộ Dĩ á lập tức biết đại sự không ổn, bằng vào bốn cái bốn lần thức tỉnh giả tưởng cuốn lấy bốn con dạ ử ạ, đó là người xi si nói ngậm. Nàng bén nhọn thanh âm điên cuồng giận, không thể chạy, ai đều không thể chạy. Các ngươi sẽ không phi, trên mặt đất khẳng định chạy bất quá giả ử ạ. Còn thừa 25 cái ba lần thức tỉnh giả cũng biết muốn xong. Thực lực đối lập ở chỗ này, hơn nữa làm 3 lần thức tỉnh giả, bọn họ ở trong rừng cây tốc độ khẳng định so bất quá giả ử ạ. Phân tán chạy trốn kết cục chính là bị giả ử ạ nhất nhất đuổi theo, sau đó trở thành đồ ăn. Đến nơi nói chạy trốn lúc sau trốn đi, kia càng là trò cười lớn nhất thiên hạ, giả ử ạ nhạy bén cứu giác, có thể dễ dàng tìm ra bọn họ. Đại gia căng ra đầu nên hướng đệ tứ chỉ giả ử ạ, chỉ có thể gửi hy vọng với kia 4 cái 4 lần thức tỉnh giả, có thể ở bọn họ tử vong phía trước, giải quyết rất một con già có thể tới chi viện bọn họ. Tuy rằng có bốn con giả Bất quá hứa du nhiên cũng không có sợ hãi, hắn có cũng đủ tin tưởng quấn lấy một con. Bất quá muốn đánh chết cũng thực khó khăn. Bốn con rạ ủ ạ cùng nhân loại thức tỉnh giả một hồi đại chiến, nháy mắt tiến vào gây cấn trình độ. Nhân loại thức tỉnh giả thức tỉnh kỹ hoa hoẹ loẹt loẹt, lại phần lớn đối giả ủ ạ thương tổn không lớn. Rạ ủ ạ phòng ngự cùng tốc độ, quả thực làm người tuyệt vọng. Thanh phiến hỏa cầu quăng ra ngoài, rạ ủ ạ nháy mắt liền rời đi phương vị, chỉ có thể trên mặt đất tạo ra vô số hồ to. Tuy rằng thanh thế to lớn, đất dung núi chuyển, đáng tiếc đối rạ ủ ạ không có gì ảnh hưởng. Hoàng Kim cấp biến dị thú chỉ số thông minh cực cao, cơ hội không kém gì bình thường người trưởng thành trí lực trình độ, làm chúng nó ở trong đám người tung hoành quay lại, chuyên chọn kẻ yếu xuống tay. Một con hỏa nguyên tố giả ủ ạ, một bên chiến đấu còn một bên phụt lên hừng hực lửa cháy. Hai chỉ một nguyên tố giả ủ ạ, còn lại là không ngừng lợi dụng nơi nơi quấn quanh dây đằng, bụi cây, đối nhân loại thức tỉnh giả khởi sướng công kích. Cuối cùng một con giả ủ ạ thực lực cường đại nhất, thế nhưng là lôi điện nguyên tố, cả người quấn quanh địa quang, giật tràn ra tới điện lưu đều làm những nhân loại này thức tỉnh giả khổ không nói nổi. Siêu cao phòng ngự, siêu cường tính cơ động uy lực cường đại thức tỉnh kỹ làm sở hữu nhân loại thức tỉnh giả tràn ngập tuyệt vọng khai chiến không đến 2 phút lại có một nhân loại thức tỉnh giả chết trận còn lại mọi người cũng là tay chân nhổn ra, một thân bản lĩnh phát huy không ra một nửa mò gì à biết lại tiếp tục đi xuống ngay cả bọn họ tiểu đội khả năng đều phải thiệt hại ở chỗ này xem ra chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp thăm dò cái này di tích đối với nàng loại này tàn nhẫn độc các hạng người tới nói chỉ có chính mình mệnh mới là quan trọng nhất Chịt. mò gì một tiếng quát chói tai bay lên trời nga ô cùng nàng đối chiến giả ủ à gầm lên giận dữ điên cuồng đánh tới, lại là thời gian đã muộn. Vương Lương, thêm ngươi đế nặc cùng mọ gì ạ hợp tác lâu này, lập tức bứt ra mà chạy, không chút do dự hướng về không trùng phóng đi. Thêm ngươi đế nặc thực lực kém một chút, động tác hơi chậm, một con giả ủ ạ phun ra một viên thật lớn hỏa cầu chính nện ở hắn phía sau lưng. với anh, thêm ngươi đế nặc phía sau lưng bị tạp cái vững chắc, một ngụm máu tươi cuồn phun đi ra ngoài, trọng thương dưới thân thể trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài. một khắc chỉ giả ủ ạ nháy mắt nhảy đánh lên, nào hướng giữa không trùng rơi xuống thêm ngươi đế nặc. mọ gì ạ, Vương Lương lại là cũng không quay đầu lại thướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Thêm ngươi đế nặng bị kia một kích hỏa cầu tạm thành trọng thương, một bên cuồng phun máu tươi, một bên xuống phía dưới ngã xuống. Nhìn đến hai cái đồng đội, giống như vứt bỏ một đống vô dụng rác rưởi giống nhau, không thèm để ý tới hắn. Thêm ngươi đế nặng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, hàm răng đều phải cắn. Hắn vẫn luôn đi theo mọ gì ạ bên người, giống như một con trung tâm cầu giống nhau hầu hạ mọ gì ạ. Kết quả trong lúc nguy cấp, mọ gì ạ đều không muốn dỗi tay kéo hắn một phen. con ở cùng ủ ạ chiến đấu sợ, gầm lên giận dữ: Vương lương, ta pháp khác ngươi Những người này làm sao bây giờ? Giữa không trung truyền đến Vương Lương lạnh nhạt thanh âm, ngươi không chạy, liền theo chân bọn họ cùng nhau uy giả ủả đi. Phát khắc. Hải Sơ tức giận đến nha mang ruột nước, đôi tay rời non lấp biển giống nhau, đẩy ra một mặt thật lớn tương ấm, đem kia chỉ giả ủả tạp bay ra đi, phi thân dựng lên sông thẳng phía chân trời. Hắn biết rõ, Vương Lương nói rất đúng, nếu hắn không chạy, này bốn con giả ủả tuyệt đối sẽ sẽ hắn. Phía dưới truyền đến hét thảm một tiếng, lại một cái ba lần thức tỉnh giả bị giả phát gục trên mặt đất, mất đi bốn cái bốn lần thức tỉnh giả làm mục tiêu. Này bốn con giả ủ ạ lập tức liền phải triển khai đối đám nhân loại này tàn sát. Ai Sơ túi đầu nhìn thoáng qua, tại đây bốn lần giả ử cường đại thế công hạng, hơn 20 cái ba lần thức tỉnh giả quả thực chính là thịt người bao cát, không hề chống cự lực. Tiểu Sơn cốc trung một mảnh hỗn độn, nơi nơi là hừng hực tiêu đốt liên hỏa, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh mặt đất, vô số núi đá bị đánh dập nát. Có thể tưởng tượng vài phút sau, nơi này sẽ là thi hoành khắp nơi, một cái người sống sót đều sẽ không lưu lại. Đang ở giữa không trung đã thoát ly hiểm cảnh Ai Sơ, lượm một do dự, ngẩng đầu nhìn về phía mỏ gì a bọn họ thoát đi phương hướng trong cơn giận dữ hàm răng cắn đến khanh khách rung động lửa cháy đốt tiên hải sở gầm lên giận dữ đôi tay nguyên tố hóa thậm chí lan tràn hướng về phía hai tay tựa như đại bảng dương cánh giống nhau lao thẳng tới số dưới mạnh mẽ thân ảnh lôi cuốn đầy trời lửa cháy dường như một con bất tử phượng hoàng giống nhau cuộn cuộn sóng nhiệt tản hướng một con dạ ủả kia chỉ ra ủả bị hắn kích phát rồi hung tính cũng là ngao ô gầm lên giận dữ phi thân nhảy lên giữa không trung nghe một tiếng đối đánh vào cùng nhau hứa du nhiên nhìn đến mò gì ạ hai người thoát đi thêm ngươi đế nặc bị đánh sinh tử không biết rơi xuống trên mặt đất cũng là nha mắng dục đức trong cơn giận dữ, Cách đó không xa tổng đã bị một con dạ ừ ạ tới gần góc, hiểm nguy trùng trùng, sinh tử chỉ ở khoảnh khắc tri gian. Khang Nhi đã điên rồi giống nhau nhào hướng kia chỉ khổng lồ dạ ừ ạ, đôi mắt tựa hồ đều chảy ra huyết lệ. Chính là nàng chủ công kỹ năng là trị liệu, tượng trưng tính tạp ra thủy pháo, giống như tự cấp giả ừ ạ cào ngựa giống nhau, đối kia chỉ manh thu không hề ảnh hưởng. Lúc này Hứa Du nhiên rốt cuộc bất chấp che giấu thực lực, giữa không trung là sở tốt đẹp châu hổ mãnh liệt đối đâm, giống như hai cái mặt trời ở không trung tạc nước giống nhau. Dạ ừ ạ dù cho cường đại Khá vậy bị đối đâm lực đánh vào tạp hướng về phía mặt đất. Hứa Du Nhiên tiềm tàng đã lâu phi kiếm tia chớp xuất kích, vèo ngang trời chém về phía giả ủ Ạ Cổ. Giữa không trung mất đi trọng tâm giả ủ Ạ gặp nguy không loạn, động vật họ mèo bản năng sử dụng hạ, giữa không trung một cái xoay người đã điều chỉnh tốt trọng tâm. Phụt. Tật như sấm đánh phi kiếm, tuy rằng bị Dạ ủ Ạ tránh đi yếu hại, lại vẫn là ở nó trên lưng chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Ngao. Giữa không trung này chỉ giả ủ đau nhức dưới, thê lương gào giống, máu tươi bao táp mà ra. Hứa Du Nhiên dưới chân phát lực, vang một tiếng vang lớn. Thân thể đã nhanh như tia chớp giống nhau, nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh. Thật lớn âm bạo khí lãng, nháy mắt đem trước người già ự ạ bay đi ra ngoài. Đang ở dùng hết toàn lực nhào hướng già ự ạ Khang nhi, chỉ cảm thấy bên người tựa hồ cuốn lên một trận cuồng phong, một đạo như có như không thân ảnh từ bên cạnh xẹt qua. Veng. dường như đất bằng một tiếng tiếng sấm giống nhau, toàn thân võ trang hoàng kim phẩm chất băng giáp hứa du nhiên, cầm trong tay hoàng kim phẩm chất trường kiếm đánh vào già ự eo sườn. Phụ. Hoàng kim phẩm chất trường kiếm thẳng không đến đang ở nhào hướng tổng già này va chạm trực tiếp bay đi ra ngoài. Ngao bị Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm ở Elson đâm cái đại động dạ ứa A, một tiếng thê lương thảm gạo. hoàn toàn từ bỏ chống cự tổng đang ở nhắm mắt chờ chết, đồng nhiên trước mặt một trận cuồng phong gào thét cuốn quá, trong tưởng tượng đau nhức lại không có truyền đến. Mở to mắt thấy được làm hắn cả đời khó quên một màn trọng đạt một tấn, thể trường bảy mễ khổng lồ cự thú bị một đạo tựa như cuồng long thân ảnh đâm bay đi ra ngoài mấy chục mét, Tìm được đường sống trong chỗ chết tổng chỉ cảm thấy toàn thân dường như hư thoát giống nhau, mạo hiểm một cái chớp mắt bất thời giờ trong thân thể hắn sở hữu sức lực, hắn mở to hai mắt, trầm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Trước mắt một màn làm hắn cảm giác chính mình có phải hay không đã chết, như thế nào sinh ra như vậy vớ vẩn ảo giác. Cái kia toàn thân bỏng cả cả, cái kia đi theo yêu cầu Khang Ni thiện tâm mới có thể đạt được trị liệu cả cả, cái kia đi theo bọn họ đội ngũ pha trộn cả cả, cái kia dạy bọn họ ở trong rừng cây thịt nướng cả cả. Như thế nào đột nhiên giống như thức tỉnh rồi siêu năng lực giống nhau, bộc phát ra như thế cường đại chiến lực. Này hết thảy quá không chân thật, dùng Sức xoa xoa đôi mắt, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Kinh hoàng thất thố Khang Ni đã nhào lên tới đỡ tổng, đôi tay run rẩy trên dưới sơ soạng, liên thanh kêu gọi, nơi nào bị thương? nơi nào bị thương? Keo Tống Duân giầy vuông tay, ánh mắt mở mịt mà lỗ trống nhìn về phía chiến trường. thật lớn kinh hãi đã làm hắn mất đi nói chuyện năng lực. Khang Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, nháy mắt quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy giữa không trung bị lực phản chấn đẩy lui Hứa Du Nhiên, nháy mắt rút ra Hoàng Kim phẩm chất Trường Kiếm, một đạo phun trào huyết tuyền biểu bắn về phía giữa không trung. đang ở giữa không trung bay ngược Hứa Du Nhiên, dò ra chân phải ở gào thét mà đến phi kiếm thượng dựa thế một bước, thân hình ở không trung một cái biến chuyển, lấy không thể tưởng tượng góc độ huy kiếm lại thứ hướng đệ tam chỉ ra ứa ạ. Phi kiếm xoay quanh trung gào thét, lại lần nữa tia chớp lưu lại liên tiếp ảo ảnh, biểu bắn về phía đệ tứ chỉ ra ạ. đang ở điên cuồng trà đạp một chúng ba lần thức tỉnh giả ra ạ, bị bất thình lình phi kiếm ở sau lưng lưu lại một đạo thật lớn miệng vết thương. Nào này chỉ ra uạ một tiếng thẳng đạo, quay người nào hướng Hứa Du Nhiên. Lúc này Hứa Du Nhiên lại trường kiếm ngăn, ở đệ tam chỉ ra ạ chân trước thượng lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương. Động tác mau lệ chi gian, Hứa Du Nhiên cơ hồ giải trừ sở hữu ba lần thức tỉnh giả gặp phải tình thế nguy hiểm. Hắn thành công hấp dẫn sở hữu Hoàng Kim cấp giả uạ lực chú ý. Bốn con giả ủ ạ ở trên tay hắn toàn bộ bị thương, một con trọng thương, ba con vết thương nhẹ. Hứa Du Nhiên lập tức thành bốn con giả ủ ạ tập hợp tiêu điểm, ngay cả sờ đều bị chúng nó quên ở một bên. Thỉnh nhớ ký quyển sách vô danh, Di động bản địa chỉ web. Chương 160. Ta có nhất kiếm. Chẳng những là tiểu tổng, Khang ni, trong sân tất cả mọi người bị Hứa Du Nhiên điên cuồng bùng nổ cường hãn thực lực kinh tới rồi. Chỉ có tổng tiểu đội người biết, người thanh niên này là cái kia to gan lớn mật ở rừng cây nướng bờ bờ cờ ra hỏa. Những người khác hoàn toàn làm không rõ ràng lắm này đột nhiên bùng nổ sát thần là thần thánh phương nào? bất quá này chiến lược thật là khủng bố một đám, còn có kia xoay quanh bay múa kiếm quang, đó là cái gì thức tình kỹ? ngay cả sở đều sợ ngây người, miệng mở to nửa ngày khép không được. hắn cho rằng này nhóm người đều là ba lần thức tỉnh giả, kế tiếp chỉ có chịu khổ tàn sát vận mệnh. không nghĩ tới này đàn nhược kê, thế nhưng còn cất giấu một tôn đại thần. sinh mánh làm hắn cái này bốn lần thức tỉnh giả đều cảm thấy sợ hãi. hơn nữa này huynh đệ kéo thủ hận năng lực, tuyệt đối là toàn cầu đứng đầu, kia chớp mở ra đàn kỹ năng, bốn con giả ủ ạ toàn bộ nhào hướng hắn liên tính lại tổng tiểu đội thành viên cũng nháy mắt toàn bộ ngã bước hiện tại đại gia tất cả đều minh bạch vì cái gì người ta dám ở rừng cây nướng mờ bờ bực vì cái gì người ta khuyên bọn họ không cần nướng mờ bờ bực có như vậy cường hãn thực lực bọn họ cũng dám ở rừng cây nướng mờ bờ bực vẫn luôn cho rằng người thanh niên này trọng thương trong người hiện tại thoạt nhìn trọng thương hạ đều có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy nếu là không có bị thương này huynh đệ muốn khủng bố đến tình trạng gì lệ ố luôn luôn đối hứa du nhiên thực lực phi thường có tin tưởng tuy rằng tình huống nguy cấp Nàng cũng tin tưởng vững chắc Hứa Du Nhiên nhất định có thể bảo đảm an toàn của nàng. Chính là nơi này có hơn 20 người, một khi Hứa Du Nhiên mang theo nàng rời đi, này hơn 20 người nhất định sẽ bị chết thực thảm. Tuy rằng Lệ Ôn Hạ trong lòng vạn phần không đành lòng, khá vậy không nghĩ tới muốn Hứa Du Nhiên đi cứu vớt mọi người. Chính là Hứa Du Nhiên từ bên người nàng bắn ra đi ra ngoài nháy mắt, nàng liền minh bạch Hứa Du Nhiên lựa chọn, hắn tưởng cứu vớt mọi người, chẳng sợ gặp mặt Lâm Thật lớn nguy hiểm. Đây là một cái trong xương cốt tràn ngập anh hùng khí khái kỳ nam tử, chẳng sợ hắn mất đi ký ức, lại chưa từng bị lạc chính mình. Tuy rằng hắn động thân mà ra, có lẽ sẽ làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, thậm chí sẽ làm lệ ố nạ tự thân cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Chính là lệ ố nà nhìn hắn du long giống nhau mạnh mẽ thân ảnh, trong lòng lại kích động khởi vạn trưởng hào hùng. Nàng vì cái này nam nhân kêu ngạo, tự hào, thậm chí có chung vinh dự. Nàng hảo tưởng lớn tiếng hướng toàn thế giới kêu gọi, cái này quang mang vạn trưởng cái thế anh hùng, tương lai sẽ là ta nam nhân. Thứ lạp, lễ ố nà đôi tay kéo vươn một đạo cường đại điện quang trường nhận. Vèo. điện quang trường nhận xoay tròn chém về phía một con ạ. Lệ ố nạ trong tay lại lần nữa lập loè khởi chói mắt điệu quang, phát tới. Một mình đối mặt bốn con cường đại hoàng kim cấp gia hữu ạ, thứ du nhiên cũng là vạn phần khẩn trương, cẩn thận. Chính là hắn nội tâm lại chưa từng như thế bình tĩnh, trái tim phong thả mà hữu lực nhảy lên, đan điển trung kim đan ra tốc xoay tròn, cường đại tự nhiên kinh chân khí lưu chuyển toàn thân. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, khỏe miệng treo lên một mặt thói quen tính mỉm cười. Ta có nhất kiếm, thành rút trại. Ta có nhất kiếm, sông quận biển gầm. Ta có nhất kiếm, có ta vô địch. Ngân nga ngâm nga trùng Hứa Du nhiên điều động khởi toàn bộ tinh khí thần hoàng kim phẩm chất trường kiếm tia chớp giống nhau xẹt qua trời cao ba thước trường kiếm kích động ra một đạo dài đến mấy thước kim sắc kiếm mang dường như thiên thần hạ phàm Hứa Du nhiên trong tay tựa như nắm một thanh dài đến mấy thước trường kiếm ầm vang sáng sủa trong trời đêm vang lên một tiếng tiếng sấm này nhất kiếm nháy mắt đột phá vận tốc cấm thành trong tay trường kiếm ở xé rách không khí khi sinh ra kịch liệt cọ sát chỉnh thanh trường kiếm đều bốc cháy lên này nhất kiếm lây không thể địch nổi chi thế chém về phía đánh tới cường đại dã một tiếng trầm vang. Khi trước đánh tới hoàng kim cấp giả ủ ạ, từ đầu đến cuối, một phân thành hai. Đây trời rơi huyết vũ, chỉnh thể các nội tạng, đem Hứa Du Nhiên xối thành huyết người. Nhất kiếm chi uy, kinh thiên động địa. Một con hoàng kim cấp giả ủ ạ, trong rừng cây hoàn toàn xứng đáng vương giả, lôi cuốn cái thế hung uy. Lại bị Hứa Du Nhiên nhất kiếm chảm thành hai mảnh, tiêu thảm thiết đều không kịp phát ra, như vậy đi đời nhà ma. Này nhất kiếm ở mọi người trong lòng, đều để lại khó có thể ma diệt tân ký. Chẳng sợ sau lại trở thành bốn lần, thậm chí là năm lần thức tỉnh giả, này nhất kiếm cũng là bọn họ cả đời khó có thể với tới đỉnh. Tất cả mọi người quên mất tiến công cùng lui lại, chỉ là ngốc ngốc nhìn huyết người giống nhau hứa Du Nhiên. Cương đại bốn lần thức tỉnh giả hãi sợ, một lòng đều ở hứa Du Nhiên trên người lệ ố nạ, nháy mắt tâm thần thất thủ. Mặt khác ba con giả ủ ạ chính diện cảm thụ này nhất kiếm, toàn bộ cả kinh hồn phi phách tán, chân cẳng nhún ra, giống như cảm nhận được một vị thần linh đang ở hướng chúng nó giơ lên ra mổ. Nay nhất kiếm thậm chí đã thoát ly thực lực cùng tài nghệ phạm chủ, đây là một loại vô cùng cường đại tự tin cùng phong dong. Nay nhất kiếm không phải thức tỉnh kỹ, lại siêu việt bất luận cái gì thức tỉnh kỹ, liên quan đến dũng khí, tín niệm cùng bảo hộ. Đây là ý niệm chi kiếm, là một loại tinh thần thăng hoa, đã siêu thoát rồi kiếm thuật phạm chủ. Ở tu chân giới, này nhất kiếm được xưng là kiếm ý. Chỉ có cực hạn kiếm tiên mới có thể ngộ đạo tuyệt thế chi kiếm. Những cái đó ngộ đạo kiếm ý kiếm tiên, không có chỗ nào mà không phải là dọn sơn đào hải, hủy thiên diệt địa cường đại tồn tại. Nếu bọn họ có người biết, tại đây tu chân hoang mạc địa tinh sẽ có một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ ngộ đạo kiếm ý. Bọn họ tất nhiên sẽ dốc hết sức lực, khuynh này sở hữu, đem hứa du nhiên coi là chân bảo giống nhau che trở lên. Chính là tại đây biến dị thú hành hành địa tinh. Tại đây thú ăn người, người ăn người đáng sợ thế giới, Hứa Du Nhiên còn muốn tiếp tục chiến đấu, vì bảo hộ một đám người xa lạ mà chiến. Chém ra này nhất kiếm Hứa Du Nhiên, nháy mắt cảm giác cả người đều bị bất thời giờ. Kia một chút còn sót lại tinh thần lực lại lần nữa lâm vào khâu kiện, toàn thân cổ đám chân khí xuất hiện kết thúc rưu, thần thức rộng lượng tiêu hao, làm hắn phi kiếm đều thiếu chút nữa rơi xuống sũng dưới. Chính là hắn này nhất kiếm quá cường, ngập trời chi uy nháy mắt kinh sợ ở mặt khác mấy chỉ dạ ủ ạ. Ba con dạ ủ nhìn đến đồng bạn chết thảm, phẫn nộ rồi lại hoảng sợ nhìn chăm chăm trước mắt cái này huyết người, nhất thời có chút do dự. Ngao, ô. Ngao ô ngửa mặt lên trời gào giống, rồi lại nhất thời không dám tiến lên. Hứa Du Nhiên trong tay trường kiếm lập tức, sắc ý loạn sĩ bắt nháo, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ba con già ử ạ. Trong cơ thể chân khí lại ở điên cuồng vật chuyển, gắng đạt tới ngắn nhất thời gian nội khôi phục chiến lực, thức tỉnh kỹ hoàn toàn không thể lại dùng, hoàng kim phẩm chất trường kiếm miễn cưỡng còn có thể sử dụng, trên người băng giáp lại xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Chờ tới rồi này khó được thở dốc chi cơ, Hứa Du Nhiên chiến lực đang ở dần dần khôi phục, ba con dạ ử lại ngo ngoe dục dịch, sắp mở ra tiếp theo luân chiến giết. Hứa Du Nhiên thần thức quét một chút trung quanh, nội giận gầm lên một tiếng, "Ai sợ, ngươi đang chờ trò ta nhặt sắc sao?" Những người khác toàn bộ ra tay, viễn trình công kích, kiểm chế một con dạ ử ạ. Ai sợ cùng mặt khác thức tỉnh giả, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, trong sân còn có ba con dạ ử ạ, hiện tại cũng không phải là thưởng thức kiếm thuật thời điểm. Ngao! Một con dạ ử ạ dẫn đầu pháp đi lên. "Vèo." Phi kiếm cắt qua hư không, tại đây chỉ dạ ử ạ sau lưng, lại lần nữa lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. "Đương." Hứa Du Nhiên trường kiếm quét ngang, chạm ở dạ ử sắc bén móng vuốt thượng. Thân hình vừa chuyển tránh khỏi giả ủ ạ hung ác tấn công, đinh, đinh, đinh liên tiếp tinh mịn tiếng vang, lại là giả ủ ạ sau chào ở Hứa Du nhiên sau lưng điên cuồng cào vài cái, giang giặc, giang giặc, giang giặc một trận tinh mịn vỡ vung thành nhỏ đến không thể phát hiện. Hứa Du nhiên lại biết giả ủ ạ công kích đã bắt đầu ở tan dã băng giáp phòng ngự, anh, hai tay đều bắt đầu nguyên tố hỏa hải sơ, lại lần nữa tựa như một con hỏa phượng hoàng giống nhau từ trên trời giáng xuống, tràn ngập phía chân trời nóng khí lãng, còn chưa tiếp cận đã nướng nướng giả ủ ạ cổ họng phát làm trong sân còn có chiến lược hơn 20 cái ba lần thức tỉnh giả cũng ngay mắt hành động lên nơi này tuyệt đại đa số đều là trải qua quá vài lần cuối tháng rèn luyện lao học viên chiến lược có lẽ giống nhau bất quá kinh nghiệm vẫn là thực phong phú Hòa cầu băng truy một thứ thổ thứ bạo liệt điện quang các loại viễn trình công kích thức tỉnh kỹ điên cuồng tạp hướng cuối cùng tiêu chỉ trọng thương giả ứ ạ không khí tường ngăn cản dây đằng quấn quanh thủy nguyên tố trị liệu hỏa nguyên tố cực nóng từ trên trời giáng xuống cự thạch các loại phụ trợ thức tỉnh kỹ cũng sôi nổi bắt đầu thêm vào Hứa Du Nhiên cùng Sở Phân Biệt chính diện đối chiến một con Dạ ạ, còn thừa hơn 20 người kiềm chế trọng thương kia chỉ Dạ ạ. Ở Hứa Du Nhiên khai cục liền tạc trạng, trực tiếp xử lý một con Dạ ạ lúc sau, thế cục đối nhân loại thức tỉnh giả càng ngày càng có lợi. Ai Sở thực lực còn không thể đơn độc giải quyết một con Dạ ạ, bất quá bằng vào nguyên tố hóa hai tay tạm thời cuốn lấy nó còn miễn cưỡng làm được đến. Bất quá cũng gần là cuốn lấy, Dạ ạ điên cuồng công kích, đánh đến Hải Sở không ngừng hô máu, nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được lâu lắm. Hứa Du Nhiên một bên cùng trước mặt này chỉ Dạ Ứa đối chiến, một bên ở nhanh chóng khôi phục chiến lực. Thần thức lại là không ngừng quét về phía kia chỉ trọng thương giả ử ạ. Thương này mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, nếu có thể tìm cơ hội xử lý kia chỉ trọng thương giả ử ạ, nhân loại thức tỉnh giả thế tất đem đạt được ưu thế áp đảo. Vai cái thực lực cường hãn một ít 3 lần thức tỉnh giả, am hiểu cận chiến, ở mặt khắc đồng bạn điểm hữu hạ, đã cùng kia chỉ giả ủ ạ triển khai vật lộn. Hứa Du nhiên thần thức thao tác phi kiếm, vẫn luôn ở trên không xoay quanh bay múa, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Meo. Phi kiếm lại lần nữa kia chớp xuất kích, phụt. Kia chỉ trọng thương giả ử ạ, lại lần nữa bị trường kiếm sỏ xuyên qua trước chân. Ô Ô, ô hành động đã chịu cực đại ảnh hưởng Dạ ạ, phát ra từng đợt diên dĩ, tựa hồ đang ở kêu gọi đồng bạn. Xấn nó bệnh, muốn nó bệnh. Hứa Du Nhiên phi kiếm lại lần nữa biểu bắn mà đi. Đáng tiếc lần này lại bị Dạ ạ tránh khỏi yếu hại, chỉ ở phía sau đối vai ra một đạo không thâm miệng vết thương. Hứa Du Nhiên lăng không nhảy, một chân đá vào đối diện này chỉ Dạ ạ đầu vai, dựa thế nhảy lên phi kiếm. Giữa không trung cắt cái đường cong, ném ra cùng chính mình đối chiến Dạ Uạ, xoay người nào hướng kia chỉ trọng thương Dạ Trọng thương Dạ đột nhiên không kịp phong ngừa dưới bị hứa du nhiên trường kiếm trực tiếp cắt ra ít hầu máu tươi giống như không cần tiền suối phun giống nhau điên cuồng phun trào chân đạp phi kiếm hứa du nhiên tính cơ động lại lần nữa tăng lên trợ tay nhất kiếm lại lần nữa lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương kia chỉ trọng thương giả ủ ạ rốt cuộc kiên trì không được bị dạp trên đất ố ô dê gì kia hơn 20 cái ba lần thức tỉnh giả điên cuồng đem thức tỉnh kỹ tạm đi lên ầm vang một đoàn thật lớn lôi điện quan đoàn lại vững chắc anh kích ở hứa du lực cùng hắn đối chiến kia chỉ giả ủ à, hắn săn giết đồng bạn hết sức đã là phát động điên cuồng phản kích. Hứa Du nhiên bị này đoàn thật lớn lôi điện quan đoàn trực tiếp quanh bay đi ra ngoài thình thịch một tiếng tạp dừng ở mà vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý Hứa Du nhiên lệ ố nạ đôi tay mang theo lòng lánh hồ quang hai chân cũng nháy mắt quấn quanh thượng một tầng điện quang điên cuồng nào hướng kia chỉ ra ứa ạ chương 161, vận vẫn mệnh sau cổ với anh lệ ố nạ cùng kia chỉ hoàng kim cấp ra ứa ạ điên cuồng đối đánh vào cùng nhau thình thịch lệ ố nạ giống như một phát đạn pháo giống nhau bị đâm bay đi ra ngoài giữa không trung một ngụm máu tươi đã tới. Toàn thân giống như đều bị kia giả ủ a đâm tan giống nhau, đau nhức vô cùng. Bất quá nàng cũng vì hứa du nhiên tranh thủ quý giá thời gian, hoan quá một hơi hứa du nhiên dưới chân phát lực, nháy mắt bắn ra đi ra ngoài, giữa không trung đem lệ ôn nạ tiếp được, ôm vào trong ngực lại lần nữa hiện lên giả ủ a một lần tiến công, chân khí mềm nhẹ bao vây lấy lệ ôn nạ đưa hướng chiến trường ở ngoài, kia hơn 20 cái thức tỉnh giả đã tạp đã chết kia chỉ trọng thương giả ủ a, chuyển hướng bắt đầu công kích kia chỉ cho phép du nhiên đối chiến giả ủ đã chịu tập kích giả ủ giận tý mặt, ba con đồng bạn đã chết hai chỉ, làm nó hoàn toàn phát cuồng lên. Gao giống nhào hướng kia hơn 20 cái thức tỉnh giả, ngay lập tức chi gian trong đám người một trận tiêu thảm thiết, mấy cái thức tỉnh giả bị quét bay đi ra ngoài. Hứa Du nhiên thần thức quét một chút tài sơ, phát hiện hải sơ cũng là nhỏ mạnh hết đà, mắt thấy liền chống đỡ không nổi nữa, bị dã ủ ạ chảo mình đầy thương tích, còn mụn to, mụn to phun máu tươi, lại được đến không đến chi viện, mắt thấy liền phải bỏ mạng tại đây. Chính lại sớ lại là cắn chặt hàm giang quan, vẫn như cũ bám chủ kia chỉ dã ủ ạ, không có thoát đi. Hứa Du nhiên cũng không khỏi hô một tiếng hào hả tử, kỳ thật hải sở hoàn toàn có thể cùng mọ gì ạ giống nhau, đi luôn. Nếu sợ vừa rồi cũng đào tàu nói, phòng trừng hứa Du Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn mang theo lệ hồ nạ chạy chối chết. Đúng là coi sợ cái này cao thủ, bám trụ một con dạ ử ạ, mới làm hiện tại cục diện xuất hiện chuyển cơ. Một bên là hơn 20 người đang ở chịu khổ tàn sát, một bên là trọng thương chống đỡ hết nổi hỏa quyền hải sợ. Hứa Du Nhiên phi kiếm vẹo kia chớp bay về phía sở phương hướng, chính hắn lại cầm trong tay trường kiếm nhào hướng mặt khác một con dạ ử ạ. Có Hứa Du Nhiên phi kiếm kiềm chế, hải sợ cảm thấy áp lực giảm đi, thoáng giảm mất một chút xu hướng suy tàn. Mặt khắc một bên Hứa Du Nhiên cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa cùng kia chỉ dạ ủ ạ đấu ở cùng nhau. Hai mươi mấy người thức tỉnh giả, lại lần nữa bị dạ ủ ạ phát giết vài người, còn thừa mười mấy người cũng cơ hồ mỗi người mang thương. Am hiểu trị liệu loại phụ trợ thức tỉnh kỹ học viên, liều mạng thi triển thức tỉnh kỹ vì người bệnh khôi phục trạng thái. Hải Sơ nhìn đến trong sân hỗn loạn chiến cuộc, tử thương hỗn độn học viên, hận đến hàm răng đều phải cắn. Nếu không phải mọ gì ạ cùng Vương Lương, Lâm trận bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không chết nhiều người như vậy, nói không chừng hiện tại đều đã thu thập này mới chỉ dạ ạ. Hải Sơ âm thầm thệ, nếu là làm hắn tái ngộ đến kia hai cái món lòng nhất định phải đưa bọn họ bầm thầy vạn đoạn. Hứa Du nhiên lại không tưởng nhiều như vậy, hắn tâm phân nhị dụng, một sợi thần thức thao tác giả phi kiếm không ngừng quấy nhiễu trên cuộc. Bản thể bên này cầm trong tay trường kiếm, đang cùng giả u ạ điên cuồng chiến đấu. Tiểu Sơn cốc trung hẹp hỏi địa hình, làm hắn không thể không cần thiết nghẹn kháng giả u ạ công kích, lại cũng trên diện rộng hạn chế giả u ạ tốc độ. Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm còn tính hoàn hảo, khả thân thượng băng giáp lại bắt đầu phiến phiến vỡ vụn. Tinh thần lực lại lần nữa khô kiệt Hứa Du nhiên đã không có dư thừa tinh thần lực tới chữa trị băng giáp, chỉ có thể là bằng vào gần nhất mấy tháng khổ luyện thân pháp không ngừng du đấu. Hoàng kim phẩm chất trưởng kiếm lại kiến kỳ công, không ngừng ở dạ ủ ạ trên người lưu lại từng đạo thật lớn miệng vết thương. Đại lượng mất máu dạ ủ ạ, lại bị hạn chế siêu cường tính cơ động, mặt sau còn có mười mấy thức tỉnh giả không ngừng vây tạm. Luân phiên ác chiến dưới, rốt cuộc bắt đầu chân cẳng nhũ ra, thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. Hứa Du Nhiên phát hiện tuyệt sát cơ hội, lập tức một tiếng giống to, ải sở, kiên trì 10 giây." Bên kia chiến đoàn ải sợ còn không có phản ứng lại đây, vẫn luôn ở chi viện hắn phi kiếm, đã tia chớp bay về phía Hứa Du Nhiên. Thứ lại, sắp nhọn phi kiếm, giống như xe rách một khối phá bố giống nhau. Hứa Du Nhiên đánh lén lại lần nữa đắc thủ, Dạ U A bụng bị phi kiếm cắt mở một đạo thật lớn miệng vết thương. Ngao, chịu này bị thương nặng Dạ U A một tiếng kêu dên, cái đuôi dường như roi sắt giống nhau quét ở Hứa Du Nhiên phía sau lưng. Phúc. Hứa Du Nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, thân thể lại mượn lực dường như đạn pháo giống nhau, từ Dạ U A bên cạnh người tia chớp giống nhau nhảy đi ra ngoài. Phúc. Hứa Du Nhiên trường kiếm đã thật sâu đâm vào Dạ U A ngực, thẳng tắp cắm vào nó trái tim. Thân hình không làm nháy mắt dừng lại, liền trường kiếm đều không kịp rút về lướt qua này chỉ ra ạ nhào hướng sợ phương hướng đang ở điên cuồng cắn xe sợ kia chỉ ra ạ, bị sơ hỏa quyền đánh đến một thân da lông đều lốp trội bộ dáng thoạt nhìn chật vật vô cùng lại bị thương cũng không quá nặng đương nó phát hiện chính mình cuối cùng một con đồng bạn lập tức liền phải ngã xuống thời điểm nháy mắt từ bỏ hải sơ quay đầu hướng về đám người bên này vào tới vừa lúc nên diện nhào hướng hứa du nhiên quanh điên cuồng đối lâm trùng hứa du nhiên băng giáp rốt cuộc toàn bộ dập nát rốt cuộc hời không đến bất luận cái gì bảo hộ tác dụng giống nhau thức tỉnh giả nếu mất đi vũ khí Sức chiến đấu nhất định sẽ trên diện rộng hạ thấp, thậm chí rất nhiều người tương đương với mất đi sức chiến đấu. Nhưng Hứa Du Nhiên bất động, hắn tay không cách đấu tài nghệ, so trưởng kiếm kiếm thuật còn muốn tốt một chút. Mất đi trưởng kiếm Hứa Du Nhiên, chiến lược ngược lại được đến lớn hơn nữa phóng thích. Đối lâm nháy mắt, hắn liều mạng ngạnh kháng thật lớn lực phản chấn, một đốm máu phun ở dạ ử ạ trên mặt. Đôi tay lại là chặt chẽ bắt lấy dạ ử ạ số lượng không nhiều lắm da lông, mà tổng hợp thuật đấu vật chung một cái tiêu chuẩn lẫn nghiêng, đôi tay chặt chẽ tạm trụ dạ ử cổ. Đáng tiếc dạ ử ạ cổ quá thô tráng, vô pháp thi triển loại đạo. Bằng không này chỉ ra ủ ạ nháy mắt liền sẽ bị hắn ấn chết ở mà. Hiện tại Hứa Du Nhiên đã xoay người cười ở ra ử ạ trên người, đây là ra ủ ạ công kích, phòng ngự nhất bạc được phân đoạn. Ra ử ạ một cái xoay người, liền muốn đem Hứa Du Nhiên nện ở trên mặt đất cọ sát. Lại chưa tưởng, tưởng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hứa Du Nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ra ử ạ tên khoa học Mỹ châu báo, là thế giới này để tam đại động vật họ mèo. So hình thể cùng lực lượng, nó không bằng láo hổ cùng sư tử, so nhanh nhẹn nó không bằng lê báo. Nhưng là nó lại kết hợp láo hổ, sư tử, con báo ưu điểm cũng đủ lực lượng cường đại phá lệ nhanh nhạy thân thủ đương nhiên nó cũng cụ bị sở hữu động vật họ mèo uy hiếp hứa du nhiên nghĩ đến đây vung ra giả ủ ạ cổ đôi tay dùng sức chuột vào nó sau cổ chỗ da lông thượng đây là giả ủ ạ vận mệnh sau cổ ở bị bắt lấy trong nháy mắt nó chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận bù rùn không tự chủ được xuất hiện trong nháy mắt cứng quăng trạng thái toàn bộ giả ủ ạ đều mở bước còn mang như vậy chơi đáng đánh tốt ngươi bắt chủ vận mệnh của ta sau cổ ngươi còn làm ta như thế nào đánh Phu... hứa du nhiên phi kiếm tới gai đúng chông ngứa nấy mắt cắt ra dạ ủ ạ yết hầu, ngao, ô cả người bùn ruồn dạ ủ ạ, một tiếng thê lương thảm đảo đại cổ đại cổ máu tươi từ yết hầu chỗ phun trào mà ra, tài sơ bổ đao cũng vô cùng kịp thời, một đôi điên cuồng thiêu đốt hỏa quyền, trực tiếp khoanh kích ở dạ ủ ạ trên mặt, nóng rực lửa cháy theo dạ ủ ạ mở ra miệng rộng, một đường thiêu đốt tiến nó trong cơ thể, năm bụng sáu dơ cùng nhau đốt cháy thống khổ, làm này chỉ bị châu báo điên cuồng giấy rua, vặn béo lên, hứa du nhiên nắm lên trọng thương gần chết tài sơ, bay lên không ngảy lên, tại chỗ lưu lại một con điên cuồng tán loạn dạ ủ à. Tiết hầu đại cổ đại cổ phun trào máu tươi, trong cơ thể còn ở kịch liệt tiêu đốt, dạ ủ ạ phát ra thê thảm kêu rên. Giữa sân còn may mắn còn tồn tại mười mấy thức tỉnh giả, trận mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, giống như rơi vào mộng ảo chung giống nhau. Toàn bộ sơn quốc bị đánh một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là hừng hực tiêu đốt liệt hỏa, cuộn cuộn khói đặc thật lâu không tiêu tan, cơ hồ liền một mảnh hoàn chỉnh lá cây đều tìm không thấy. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được bị nổ tung hố to, thanh triệt dòng suối nhỏ đã bị máu loang toàn bộ nhuộm hồng. Bẻ gãy, vỡ vụn binh khí rơi dụng đầy đất, nhân loại thức tỉnh giả phần còn lại của chân tay đã bị cột tina gia ạ thật lớn thi thể. Này hết thể đều làm này, đó tìm được đường sống trong chỗ chết thức tỉnh giả, cho tới bây giờ còn cảm thấy cực độ không chân thật. "Mọi gì ạ?" Vương Lương Đào tàu thời điểm, bọn họ liền biết hôm nay khẳng định muốn chết ở chỗ này. Ai sợ bay lên trời thời điểm, bọn họ tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Mất đi cuối cùng một cái bốn lần thức tỉnh giả, bọn họ đối mặt giả ủ ạ không hề sức phản kháng. Chẳng sợ sợ phản hồi lại lần nữa gia nhập chiến đấu, bọn họ cũng rất rõ ràng, này bất quá là hơi chút chỉ hoãn một chút bọn họ tử vong tốc độ. Chính là hứa du nhiên đột nhiên bùng nổ, kia kinh thiên nhất kiếm lại làm cho bọn họ thấy được sinh hy vọng. Bị chạm thành hai mảnh dạ ủ ạ thi thể còn máu chảy đầm đìa bãi tại nơi đó, Hứa Du Nhiên chiến lực làm sở hữu đều khiếp sợ nói không ra lời. Mọi gì ạ là trăm cường chiến bảng đệ nhị danh, gặp được loại tình huống này đều chỉ có chật vật chạy trốn. Lại bị Hứa Du Nhiên một người, bằng vào bản thân chi lực, ngăn cơn sóng dữ. Tuy rằng bọn họ đều không có nhìn đến hơn trăm cường chiến bảng đệ nhất danh ra tay, bất quá ngẫm lại cũng biết, tuyệt đối không có khả năng nhất kiếm chém giết một con hoàng kim cấp dạ ạ. Thậm chí có thể hay không một mình đấu một con hoàng kim cấp dạ ủ à, đều là cái vấn đề lớn. Nhưng Hứa Du nhiên cơ hồ là một người cường giết bốn con dại yếu ạ, loại này chiến lược đặt ở bốn lần thức tỉnh giả chung, cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hơn nữa hắn vẫn là cái tân học viên, loại này chiến tích quả thực nghe giận cả người. Nếu ở không có trải qua một trận chiến này phía trước, có người nói cho bọn họ tin tức này, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương điên rồi. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy chính mình điên rồi, đã trải qua như vậy khủng bố chiến đấu, thế nhưng còn sống. Lúc này trên mặt đất còn ở đau khổ giấy kia chỉ Mị Châu sư đã hoàn toàn chết đi. Hứa Du nhiên bắt lấy sơ đi vào khang ni trước mặt. Phanh đem sợi ném ở nàng trong lòng ngực, trị liệu một chút, đừng làm cho hắn đã chết. Ngoan cường gái sờ, thế nhưng còn chịu chịu cái mũi, nhẹ người một chút khang nghi hương vị, nét môi không biết là đau vẫn là đang cười, yên tâm không chết được, cảm ơn người đã cứu ta. Tê, đau, nhẹ điểm, ô, ô, ô, không chết được phải hào hào tồn tại, tuy rằng yếu đi điểm, nhân phẩm còn chắc vá. Hứa Du nhiên xoay người đi hướng Lệ Oa, thế nào? Nghiêm trọng sao? Xả thân nhào hướng giả ủ ạ Lệ ở kia một lần đối đâm trung bị thương không nhẹ. Bất quá trải qua trị liệu đã khôi phục không ít. Nàng Miễn Cương đứng lên, vây quanh khuôn mặt khăn quàng cổ còn lây dính nàng phun ra vết máu, "Ta không có việc gì, ngươi thế nào? Thương thế sẽ không tái phát đi. Giết không chết ta, tất nhiên sẽ làm ta càng cường đại hơn." Hứa Du Nhiên cười khụ ra một búng máu, "Không có việc gì, không có việc gì." Phun phun thành thói quen. Khu, khu. Thỉnh nhớ ký quyển sách vực danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 162. Ba chữ. Trong đó còn có ba cái trọng thương, còn lại mỗi người mang thương, bất quá đều còn có thể kiên trì. Eo tổng mang theo còn có thể hành động mọi người sôi nổi lại đây nói lời cảm tạ, bọn họ rất rõ ràng nếu không có hứa Du Nhiên cùng ái sơ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hai người kia hoàn toàn có thể đi luôn, không cần trở về cứu bọn họ, đáng tiếc đại gia di động đều bị mọ gì ạ cầm đi, vô pháp trao đổi liên hệ phương thức. Bất quá hứa Du Nhiên lớp cùng tên họ mọi người đều nhớ số giới, trở lại tập huấn doanh lúc sau, khẳng định muốn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Không đề cập tới ân cứu mạng, chỉ bằng hứa Du Nhiên này nghịch thiên chiến lực, sắc sỡ chiến tích, liền đáng giá bất luận cái gì học viên chủ động tiếp cận. Leonna bắt đầu tổ chức nhân thủ cứu trị người bệnh, thu hoạch tài liệu, Hứa Du Nhiên không có nói tiến vào di tích thăm dò sự tình, những người khác tự nhiên không dám để. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn những cái đó chết đi học viên, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, bực này loạn thế, thực lực mới là sống sót căn bản. Không có thực lực, thành thành thật thật sống tạm đều làm không được. Luôn có cường giả muốn chi phối người nhân sinh, lần này là lấy đảm đường phá hôi, lần sau nói không chừng trực tiếp liền biến thành đồ ăn. Hứa Du Nhiên không chịu cái gì ngoại thương, vận chuyển nội tức thoáng bình phục một chút trong cơ thể thương thế, cất cao giọng nói: Lần này mọi người đều vất vả, mặc kệ di tích có cái gì, nơi này 4 điểm hoàng kim cấp chiến công tổng muốn phân một chút. Một chúng học viên chữa thương chữa thương, thu thập đồng bạn thi thể, thu hoạch tài liệu, nghe vậy đều là sự sốt. Nghe Hứa Du Nhiên ý tứ này, hay là chiến công còn có bọn họ phần. Hứa Du Nhiên nhìn quét một vòng, lại lần nữa nói, 4 điểm hoàng kim cấp chiến công, tương đương 400 điểm chiến công. Ai sở phân một phần, ta cùng Lệ nạ phân hai phần, các ngươi đại gia phân một phần, chết trận cũng có phần, phân cho bọn họ thân nhân. Đại gia không ý kiến đi. T. Này, thần a một chúng học viên sôi nổi kinh hô ra tiếng, quả thực là khó có thể tin, thế nhưng còn có như vậy người tốt. cứu đại gia mệnh cũng nói, còn phân chiến công cho đại gia. nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hứa du nhiên độc chiếm bốn phân chiến công đều không quá phận. Này bốn con hoàng kim cấp giả ủ ạ, cơ hội là hắn sức của một người cưỡng giết, những người khác bao gồm ái sợ, nhiều nhất xem như kiềm chế, phụ trợ. hứa du nhiên lại rất rõ ràng, không hoạn bần mà hoạn không đều, hắn đã trọng thương, lệ ố nà thương cũng không nhẹ. hôm nay không phải kết thúc, ngược lại mới là bắt đầu, di tích còn không có thăm dò, ngọ gì ạ? Vương Lương này hai cái tai họa ngầm còn không có tiêu trừ. Hơn nữa cái này sợ sát thật đáng giá kết giao một chút, hắn là vì di tích mà đến, động cơ không thấy được có bao nhiêu cao thượng. Chính là thời khắc mấu chốt, có thể đào tẩu rồi lại động thân mà ra. Ở như vậy người ăn người thời đại, loại này phẩm chất là đáng quý. Hơn nữa 200 điểm chiến công, hiện tại với hắn mà nói, kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thông qua cùng Dạ ủ ạ chiến đấu, cũng coi như chính diện nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình. Một mình đấu hoàng kim cấp biến dị thú, hẳn là không khó. Song giết lời nói, khả năng có chút khó khăn. Bất quá ở vết thương nhẹ trạng thái hạ hẳn là cũng có thể bắt lấy. Tam giết lời nói, khả năng ít nhất muốn trọng thương mới có khả năng bắt lấy. Hơn nữa đây là ở hắn chỉ khai hai loại thức tình kỹ, thủ thuật cùng băng giáp dưới tình huống. Nếu có thể làm được toàn lực toàn bộ khai hỏa, hứa du nhiên cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể làm được nào một bước. Nhìn mọi người chờ đợi ánh mắt, hắn minh bạch là thời điểm thăm dò một chút cái này loại nhỏ di tích. Tuy rằng hắn đã dùng thần thức đảo qua sơn động, bất quá vẫn là phải làm làm bộ dáng tự mình vào xem. Hắn đã sớm nghe nói qua di tích thần kỳ, cũng hiểu biết một chút đủ loại di tích dựa theo địa tinh người nhận tri, di tích đại thể chia làm máy móc văn minh, tu luyện văn minh hai loại, có chút đại hình di tích phi thường phức tạp, thậm chí là cực đoan nguy hiểm. tỷ như bet mù đa tam giác đáy biển thần điện, côn luân vân đỉnh tiên cung, mai a hoàng kim thần miếu, có chút di tích tác phi thường an toàn, thậm chí bị coi như điểm du lịch tiến hành rồi khai phá. có chút di tích khai quật ra rất nhiều thần kỳ trang bị, có chút di tích còn lại là giống tuyết. đây là hắn tiếp xúc đệ nhất tòa di tích, xuyên qua rách nát đại môn kỳ, hắn cẩn thận quan sát đến trùng quanh hết thảy. đại môn cũng không dày nặng, tài liệu cùng tính chất lại phi thường kỳ lạ. Haisen Miêu tả tinh vi hoa văn, vô pháp lý giải trong đó hàm nghĩa, nghĩ đến là bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới đại môn tổn hại, cho nên mới sẽ có linh khí tiết lộ đi ra ngoài, hấp dẫn biến dị thú tiến đến chiếm cứ. Vừa rồi trong sơn động bị sở tạc một cái hòa loạn, tràn ngập đuổi mù vừa mới tan đi, nơi nơi đều là đá vụn cùng tàn phá mảnh nhỏ. Trong sơn động diện tích cũng không lớn, phòng trừng sẽ không vượt qua 200 bình phương, đỉnh tối cao chỗ bất quá hơn 10 mét cao. Không có bất luận cái gì ánh sáng chiếu xạ, có vẻ có chút âm trầm khủng bố. Sở hữu học viên đều ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi, bọn họ đều rất rõ ràng Hứa Du nhiên không có làm cho bọn họ đi vào, ai dám đi vào chính là tự tìm tự lộ. Hứa Du nhiên thần thức nhìn quét một vòng, gì? Thế nhưng có điều phát hiện, hắn vốn tưởng rằng loại này loại nhỏ di tích, lâu như vậy thời gian trôi qua, rất khó có cái gì thu hoạch, lại chưa tưởng tượng, một đống đá vụn phía dưới, hắn thế nhưng phát hiện một khối lớn bằng bàn tay thẻ bài, chân khí cuốn ra, đem tấm thẻ bài kia cầm trong tay, tính chất phi thường cứng rắn, khả năng đây cũng là có thể bảo tồn nhiều năm như vậy không có hư hao nguyên nhân đi. Lớn bằng bàn tay thẻ bài, chỉnh thể bảy biến ra một loại màu lục đậm lại cùng ngọc thạch cái loại này nhan sắc không quá giống nhau. Mặt trên che kín cái loại này tinh mịn tinh xảo hoa văn, trung tâm có một cái hoa văn miêu tả thật tự. Mặt khác một mặt dùng đồng dạng hoa văn miêu tả chinh phục hai chữ, này ba chữ hẳn là không phải hiện tại điệu tinh người sở sử dụng văn tự. Ầm vang. Hứa Du Nhiên nội tâm chấn động mãnh liệt, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nghĩ tới một cái vô cùng kinh khủng vấn đề. Này ba chữ, không phải hiện tại điệu tinh người sử dụng văn tự. Này ba chữ, không phải điệu tinh nhân văn tự. Này ba chữ, không phải văn tự. Nhưng ta vì cái gì sẽ nhận thức Nhưng ta vì cái gì sẽ biết này ba chữ là cái gì hàm nghĩa? Nhưng ta vì cái gì giống như phi thường tự nhiên liền hiểu được loại này văn tự sở biểu đạt ý tứ? Đây là một cái càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề, hứa du nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều bị chính mình sợ ngây người. Ta rốt cuộc là ai? Vấn đề này hắn đã từng từng có suy đoán, chính là này đó văn tự, lại làm hắn hoàn toàn ốc. Này khối thẻ bài có lẽ ở cái kia thời đại cũng không hiếm thấy, loại này văn tự nói vậy cũng không phải cái gì mật mã. Có lẽ ở cái kia thời đại mọi người, đều sẽ nhận thức này ba chữ. Hứa Du nhiên đã từng trăm phần trăm khẳng định chính mình là hiện đại người, thậm chí trong lòng đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Chính là này khối thẻ bài cùng văn tự lại làm hắn tín niệm sinh ra dao động. Ở kia vô tận thời không khe hở trung trôi nổi trải qua, hắn biết tuyệt đối không phải mộng ảo. Bang vào hắn đối thời gian mơ hồ cảm ứng, kia hẳn là vô số năm trôi nổi, có thể cho người quên chính mình là ai, kia yêu cầu cỡ nào dài lâu, xa xăm thời gian mới có thể làm được. Lại lần nữa thanh tình kỳ, thời gian lại tựa hồ không có quá khứ thật lâu. Thần kỳ thời gian sâu dài, có thể mất đi hết thẻ ký ức lại cũng có thể tạo thành vô số truyền thuyết thế giới này chính trở nên càng ngày càng quỷ dị mà hứa du nhiên lại ở thời gian sông dài chung kiến thức quá càng quỷ dị thế giới hứa du nhiên thử dùng chân khí thần thức phân biệt tra xét một chút lại không thu hoạch được gì tựa hồ hắn mở ra phương thức không đúng đem thẻ bài thật cẩn thận thu lên mặc kệ nơi này còn có cái gì thứ tốt này khối thẻ bài đối hứa du nhiên tới nói tuyệt đối có cực đại ý nghĩa thần thức lại lần nữa nhìn quét một vòng trừ bỏ trung gian cái kia ao mặt khác không còn có cái gì đáng giá chú ý đồ vật đây là một cái mười mấy mét vuông ao nhỏ Chiều sâu đại khái không đến 1 mét, chỉ có đáy ao một tầng nhạt nhạt màu lam nhạt chất lỏng. Cả tòa ao tựa hồ chỉ là ở bình thường núi đá thượng, tùy tiện khai quật ra tới, cũng không có cái gì đặc thù tài liệu cùng Tân Trang. Mà những cái đó màu lam nhạt chất lỏng, tựa hồ là từ đáy ao khe đá chi gian, chậm rãi thẩm thấu ra tới. Hứa Du Nhiên ngồi xổm bên cạnh ao, túm lên vài giọt màu lam chất lỏng, cái loại này mát lạnh cùng sảng khoái làm hắn thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng tới. Chất lỏng kia trung ẩn chứa cực hạn tinh thuần linh khí, thậm chí xa xa vượt qua linh thạch. Nay hẳn là chính là kia mấy chỉ ra ệ Tân chức đến hoàng kim cấp bí mật cũng là bọn họ quần cư tại đây không muốn rời đi bí mật. Trong tay vài giọt chất lỏng rời đi hồ nước sau, đang ở bay nhanh giật tán linh khí, thức mau liền biến thành bình thường thủy. Xem ra chỉ có ở cái này trong ao, loại này chất lỏng mới có tinh thuần linh khí. Nếu chất lỏng vô pháp mang đi, kia muốn như thế nào đạt được chỗ tốt đâu? Chẳng lẽ chỉ có ở chỗ này tu luyện mới được? Đang ở suy tư thời điểm, Lệ Ổ Na đi đến. Trải qua đơn giản chữa bệnh hệ thức tỉnh kỹ trị liệu, Lệ thương thế giảm bất rất nhiều. Thế nào? Có cái gì phát hiện? Cái này ao có cổ quái, ẩn chứa cực kỳ phong phú linh khí chính là loại này chất lỏng lại mang không đi. Hứa Du nhiên chỉ chỉ trước mặt cái này thao. kia làm sao bây giờ? chỉ có thể ở chỗ này tu luyện. bên ngoài những người đó làm sao bây giờ? lệ ốn ả cũng đi vào ao bên cạnh, vớt vài giọt cái loại này màu lam nhạt chất lỏng. chúng ta ăn thịt tựa hồ cũng đến cho người khác uống điểm canh đi. Hứa Du nhiên cười cười, hơn nữa, liền tính đem bọn họ đuổi đi. ta tin tưởng, bọn họ thực mau sẽ đem huấn luyện viên tìm tới. Ân, có đạo lý. nếu mọi người đều có chỗ lợi lấy, hẳn là liền sẽ không có người ngây ngốc đi hội báo cấp huấn luyện viên. Lễ ố nạ cảm thụ được cái loại này tinh thần linh khí, tựa hồ thương thế đều nhanh hơn khôi phục. Ân. Hứa Du nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài động, này hai cái đảo binh cũng dám trở về. Vô anh, anh. Lưỡng đạo thân ảnh đã dừng ở tiểu sơn cốc trung, đúng là vừa mới bỏ xuống mọi người, chạy chối chết ánh trăng mò gì ạ cùng Trung Tăng Vương Lương. Bọn họ hai cái đảo tàu lúc sau càng nghĩ càng không cam lòng, rốt cuộc vẫn là quyết định trở về quan sát một chút thế cục. Lại chưa tưởng tưởng, thế nhưng nhìn đến trong sơn cốc còn có người sống, lại còn có không ít. Bên cạnh bãi bốn con giả ạ thi thể không biết là ai giết. Nhìn đến còn thừa này mười mấy người, cơ bản mỗi người mang thương, Hải Sở cũng là trọng thương hấp hối bộ dáng nằm ở Khang Ni trong lòng ngực. Quan sát nửa ngày, giống như không phát hiện cái gì nguy hiểm, hai người kia rốt cuộc rất xuống xuống dưới. Nhìn đến hai người kia đi mà quay lại, Hải Sở miễn cưỡng chống đỡ, ở Khang Ni nâng hạ đứng lên, nhìn hai người chằm trọng nói, các ngươi còn có mặt mũi trở về. "Mọ gì ạ?" nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt người, vẫn là phía trước những cái đó học viên, lúc này mới yên lòng. "Chúng ta tới bắt hồi chúng ta chiến lợi phẩm, có vấn đề sao?" Hứa Du Nhiên cùng lệ Âu Nạ cũng đi ra sơ động, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dị ạ, Mộ Dị ạ, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Ta vô sỉ? Ngươi ở di tích có cái gì phát hiện? Mộ Dị ạ híp mắt nhìn về phía Hứa Du Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập sắc ý. Này tòa di tích là của ta, sở hữu thu hoạch đều là của ta. Hứa Du Nhiên đều bị nàng vô sỉ khí cười phát hắc. Ta cho rằng ngươi là tới cấp ta đưa di động. Chương 163. Lao chiến sĩ vs chức nghiệp chiến sĩ. Mộ Dị mắt lẫy nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, lại nhìn nhìn hãi sợ. Ai giả hữu ạ? thuấn luyện viên tiểu tử này là quạng hành nào? hải sơ đẩy ra khang nghi, tuy rằng một mình đứng thẳng đều có lung lay vẫn là bày ra chiến đấu tư thế dạ ừ ạ là ta giết các ngươi hai cái nào loại không tư cách chia sẻ bất luận cái gì chiến lợi phẩm ngươi giết ngươi điên rồi còn kém không nhiều lắm thêm ngươi đến là đâu? mọ gì ạ nhìn quét một vòng phát hiện thêm ngươi đế nặng chính hơi thở thoi thóp nằm ở sơn cốc biên một góc cái này bị nàng vứt bỏ chiến hữu thế nhưng còn chưa có chết đi chỉ là trọng thương hẳn là còn có thể cứu giúp một chút một chúng ba lần thức tỉnh giả học viên nhìn đến mọ gì ạ Vương Lương này hai cái nào binh chiến đấu sau khi trầm dước thế nhưng trở về đoạt chiến lợi phẩm. Tuy rằng biết rõ không phải này hai cái bốn lần thức tỉnh giả đối thủ vẫn là sôi nổi vây quanh lại đây trong mắt tất cả đều là lửa giận trên người mang theo sát khí. Mộ gì ạ khinh mệt cười một đám tàn binh bại tướng muốn giết ta thật là khôi hài. Hứa Du nhiên mang theo lệ ôn nạ cũng hướng về Mộ gì A đi đến mọi người nhìn đến có hắn đi đầu vòng vây thế nhưng càng ngày càng gấp. Ẩn ẩn có loại muốn đem này hai người vây kín tư thế Vương Lương nhếch môi âm trầm trầm nở nụ cười dường như trong bóng đêm đêm tiêu giống nhau. Khặc Xem ra các ngươi quên chúng ta là ai, ngươi. Dứt lời, chỉ hướng đi đầu đi tới Hứa Du Nhiên, đem thêm ngươi đế nặc cho ta mang lại đây. Đối nga, thiếu chút nữa đem hắn quên mất. Hứa Du Nhiên bỗng nhiên phát hiện, hắn thiếu chút nữa quên mất tên cặn bã này, xoay người đi hướng nằm ở một bên thêm ngươi đế nặc. Một chúng học viên tuy rằng thống hận thêm ngươi đế nặc, nhưng rốt cuộc cũng là bốn lần thức tỉnh giả, hơn nữa vẫn là mò gì à đồng đội. Tuy rằng mò gì ạ bọn họ chạy trốn, bất quá nếu ai giết thêm ngươi tương lai rất có thể muốn thừa nhận mọ gì ạ lựa giận. Cho dù là kia mấy cái bị thêm ngươi đế nặc vũ nhục quá nữ tính thức tình giả, cũng chỉ có thể là hoán hận nhìn trọng thương hấp hối thêm ngươi đế nặc, không dám xuống tay giết hắn. Bất quá cũng không ai nguyện ý đi trị liệu thêm ngươi đế nặc, khiến cho hắn như vậy hơi thở thoi thóp nằm ở nơi đó. Thêm ngươi đế nặc tuy rằng trọng thương nói đều cũng không nói ra được, chính là thần trí còn ở, trong sơn cốc đã xảy ra cái gì, hắn cũng rất rõ ràng. Nhìn đến Hứa Du Nhiên chậm rãi đi tới, giống như một tòa nguy nga cự sơn giống nhau, cho hắn mang đến hít thở không thông vô cùng áp lực. Hắn bởi vì đau nhức mà nghiêm trọng vận bẹo trên mặt, xuất hiện vô cùng hoảng sợ thần sắc hắn môi có chút run rẩy, đứt quãng nói ra mấy chữ, ngươi, ngươi, đừng. hứa du nhiên đã đi tới hắn trước mặt, quay đầu nhìn thoáng qua những cái đó học viên, đó là từng đôi chở đợi đôi mắt, kia mấy cái bị thêm ngươi đế nặng vũ đục quá nữ học viên, trong mắt tựa hồ đều hàm chứa nước mắt. hứa du nhiên cười, nhìn mọi gì à cười, tuy rằng khăn quàng cổ chặn hắn mặt, bất quá tất cả mọi người từ hắn trong ánh mắt nhìn ra ý cười. phấp, hoàng kim thánh kiếm cao cao giơ lên, mang theo một đạo phun trào huyết tuệ, còn có thêm ngươi đế nặng dơ bẩn đầu người. tê, phát khấp, ti. Ngươi, Sở hữu nhìn một màn này người phát ra các loại thiên kỳ bách quái kinh hô. Bất quá những người này đều có một cái điểm giống nhau, khó có thể tin. Những cái đó học viên không dám giết thêm ngươi đế nặc chính là sợ mọ gì ạ trả thù. Tuy rằng là mọ gì ạ vứt bỏ dẫn tới thêm ngươi đế nặc tử vong, chính là này sẽ trở thành mọ gì ạ tìm phiền toái lấy cớ, làm cái này tàn nhẫn độc gác gác ma theo dõi, tuyệt đối không phải sự tình tốt. Hiện tại có người làm cho mọi người mặt, thậm chí là mọ gì ạ mặt nhẹ nhàng bơm cơ liền đem thêm ngươi đế nặc chém đầu, tư thái ưu nhã, tùy ý, ý, thậm chí còn có chút thuần thủ giống như sát điều cầu giống nhau tùy ý. Mọi gì ạ cùng Vương Lương cũng bị Hứa Du Nhiên hoàn toàn sợ ngây người, Cái này Tân Học Viên có phải hay không đầu góc bị dại uạ ăn luôn? Chẳng lẽ hắn không biết Ánh Trăng mọ gì ạ là ai? Chẳng lẽ hắn không biết trung Tăng Vương Lương là ai? Hứa Du Nhiên sao có thể không biết? Hắn chẳng những biết, hơn nữa thực mau liền sẽ đưa bọn họ quên đi. Bởi vì hai người kia đồng dạng ở hắn phải giết danh sách thượng, hắn không cần thiết nhớ kỹ hai cái người chết. Tuy rằng hắn thương thế thực trọng, băng giáp đã vỡ vụn, hơn nữa không còn có dư thừa tinh thần lực ngưng tụ Tân băng giáp bất quá hắn cũng không phải là dựa vào băng giáp giết địch, hắn giết địch trước nay dựa vào đều là trong tay trường kiếm, che giấu lên phi kiếm, mất đi băng giáp bảo hộ, khả năng sẽ làm hắn lực phòng ngự hàng đến băng điểm, nhưng là hắn lực công kích lại sẽ không đánh nửa phần chiết cấu. Hứa Du nhiên là một cái chiến sĩ, là một người trước nghiệp chiến sĩ, hắn hàng đầu nhiệm vụ vĩnh viễn là hủy diệt cùng bảo hộ, hủy diệt hết thệ cường địch, không thiết hết thệ đại giới cùng thủ đoạn, bảo hộ trong lòng tín niệm cùng gái, thiếu đốt nhiệt huyết cùng sinh mệnh, cho nên hắn ra tay, hắn dành trước ra tay, không phải thêm ngươi đến nặng mất đi năng lực phản kháng địch nhân đã không thể xưng này vì địch nhân chỉ là đợi làm thị sơn dương hắn cái thứ nhất mục tiêu là vương lương đánh chết đầu đảng tội ác phía trước cần phải gạt bỏ nàng cánh chim liền ở mò gì ạ phẫn nộ vương lương kinh giận mọi người kinh ngạc này trong nháy mắt hứa du nhiên ra tay hắn trung cực đại sát khí ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị đầu tuyển vẹo toàn lực ra tốc giới ngáy mắt bùng nổ phi kiếm liền ở vương lương dưới chân găng tấp chi gian phóng lên cao Phụt. không hề phòng bị tùy tiện đứng ở nơi đó kiêu ngạo trang bức vương lương bị từ dưới lên trên, một phân thành hai, phanh, một đại đoàn huyết quang, giống như nở rộ ở trong đêm đen mỹ lệ hoa tươi giống nhau, nở rộ ở mọi người trước mặt, Liên ở mọi người kinh ngạc với hắn chém đầu thêm ngươi đế nạp thời điểm, hắn lại lần nữa ra tay phanh thây trung tăng vương lương, đây là trăm cường chiến bảng thứ năm cao thủ, bốn lần thức tỉnh giả trùng cao thủ đứng đầu, ánh trăng mò gì ạ trợ thủ đắc lực, cứ như vậy bị hắn thuận lợi đánh lén đến chết, không có một câu vương nghĩa, không cần bất luận cái gì giao lưu, làm một người trước nghiệp chiến sĩ, cùng những cái đó nghiệp dư thức tỉnh giả học viên, lớn nhất khác biệt liền ở chỗ này một khi xác nhận mục tiêu, như vậy sở hữu hành động đều sẽ quay chúng quanh như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mà tiến hành. hắn không ngại giả ngu, yếu thế, bán manh, khiêu vũ, ca hát, giảng chê cười. hắn cũng không ngại người khác hiểu lầm, kỳ thị, khinh bỉ, cổ vũ, phản đối, không hiểu. lúc này hắn chính là một cái không có cảm tình lãnh khóc máy móc. phanh. hứa du nhiên dưới chân nổ tung, toàn lực bùng nổ dưới, thân hình dường như ra thang đạn pháo giống nhau bắn về phía mọ gì ạ. tự nhiên kinh chân khí điên cuồng tiêu đốt, tạc nước khí lãng cùng sóng xung kích đem chúng quanh hết thảy đều băng bay ra đi. Mọ gì ạ đang ở phẫn nộ hứa du nhiên còn vọng cùng lớn mật cũng dám làm trò nàng mặt, giết chết thêm người đến nặng. Tuy rằng đây là một cái vô dụng cầu, nhưng cũng là nàng mọ gì à cầu. đánh chó còn muốn xem chủ nhân, muốn đánh cũng chỉ có thể nàng mọ gì ạ tới đánh. Kinh biến lại tại bên người nháy mắt phát sinh, nàng cùng vương lương giống nhau, đối này đó học viên cơ hồ không có gì phòng bị, chẳng sợ ai sợ, cũng là lung lay sắp đổ. Hiện trường hẳn là không còn có người có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Này đó ba lần thức tỉnh như kê, nàng tự tin vẫn là có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Khe mắt dư quang tựa hồ thấy được một cái quang điểm lập lè một chút, quanh âm nổ mạnh khai, vương lương một phân thành hai. Kia không phải huyết tuyển, cũng không phải huyết tuyến, đó chính là một đoàn huyết, một đại đoàn đã từng bị gọi vương lương huyết. Mọ gì ạ cũng là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ, tuy rằng nàng cũng không phải hứa du, nhiên cái loại này chức nghiệp chiến sĩ, lao chiến sĩ cùng chức nghiệp chiến sĩ là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lao chiến sĩ chỉ chính là thực lực cùng kinh nghiệm, chức nghiệp chiến sĩ còn muốn hơn nữa tín nhiệm cùng quyết tâm. Mọ gì ạ cái thứ nhất phản ứng, bị đánh lén. Mọ gì ạ cái thứ hai phản ứng, ở nơi nào? mọi gì ạ cái thứ ba phản ứng trước thiệt, cho nên mọi gì ạ trước tiên theo bản năng làm ra động tác, làm nàng hối hận cả đời động tác, trốn, làm không rõ địch nhân là ai, địch nhân ở nơi nào, địch nhân dùng cái gì phương thức công kích, trước thiệt, xác thật là cái sáng suốt lựa chọn. Lúc này nàng giống như chim sợ cành quang, theo bản năng động tác, thậm chí so nàng tự hỏi đều mau. Mà đây đúng là Hứa Du Nhiên trước sát Vương Lương một cái quan trọng nguyên nhân. Hứa Du Nhiên cùng Vương Lương tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là mọi gì ạ đã từng tiếp xúc quá một ngày thời gian. đệ tử chỉ ra ủ ạ xuất hiện thời điểm. Địch ta thực lực kém cách xa khi, hắn thấy được mọ gì ạ lựa chọn, cho nên làm một cái chức nghiệp chiến sĩ, hắn tìm được rồi mọ gì ạ cái này đỉnh cấp cao thủ sơ hở, mọ gì ạ tâm thái bao rồi, cường đại thực lực hạn, là mọ gì ạ yếu đứt thần kinh. Trung quanh có mười mấy học viên xông tới, mọ gì ạ muốn trước tiên rút lui hiểm địa, như vậy trung quanh mười mấy học viên chính là trở ngại, chẳng sợ mọ gì ạ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, từ này mười mấy người trung gian sát đi ra ngoài, ít nhất cũng yêu cầu 3 giây thời gian, mà này ba giây khả năng chính là sinh cùng chết khoảng cách lúc này mọ gì à tuyệt đối không dám đi đánh cuộc này 3 giây, bay lên không bay vọt tốc độ đối với 4 lần thức tỉnh giả tới nói, xa không bằng mặt đất hành động tốc độ mau. Hơn nữa tùy tiện bay lên trời, không thể nghi ngờ sẽ trở thành điểm ngắm. cho nên nàng lựa chọn chính phía trước, đã từng hứa du nhiên đi tới phương hướng. hiện tại hứa du nhiên đi sát thêm người lấy nặng, cái kia phương hướng liền không ra một cái chỗ hổng. cái kia chỗ hổng một người không có, nàng đem không có bất luận cái gì trở ngại trước tiên thoát đi hiểm địa. nàng trong lòng đã đem cái này đánh lén người, phán xử không biết bao nhiêu lần tử hình. lần này bình yên rời khỏi sau. Cần thiết muốn tìm được cái này để tiện người đánh lén, nhất định phải đem này bẩm thầy vạn đoạn. Liên ở Sở Hữu học viên bị kia gọi là Vương Lương huyết đoàn, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt. Thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ mọ gì ạ, làm ra nhất kịp thời, nhanh chóng nhất, nhất khéo leo ứng đối, thoát đi hiểm địa. Toàn bộ sức lực dùng ở hai chân thượng, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ, từ đám người chỗ hồng chỗ biểu bắn ra đi. Loại này nháy mắt bùng nổ tốc độ, làm mọ gì ạ trong lòng đều có chút tự ngắc, cho dù là năm lần thức tỉnh giả, trong nháy mắt này đều đừng nghĩ đánh lén chính mình. Bất quá Năm lần thức tỉnh giả muốn giết chính mình, giống như cũng không cần phải đánh lén. Rời đi đám người trong ngay mắt, mọ gì ạ thấy hoa mắt, thấy được một bức vô cùng khủng bố hình ảnh. Cao tốc xung phong mọ gì ạ, thấy được nên diện mà đến hứa du nhiên, còn có một thanh lập loè lộng lấy kim sắc quang mang trường kiếm. Ở trong không khí cấp tốc đi vội, không phải một cái vô cùng đơn giản con số. Không khí kịch liệt cọ sát sẽ làm sắt thép đều bắt đầu tiêu đốt. Bình thường ba lần thức tỉnh giả ở không có bảo hộ dưới tình huống, thân thể siêu việt vận tốc cấm thanh, thật lớn không khí lực cản nháy mắt sẽ đem người đầm nát. Liên cung vạn mét trời cao rơi xuống ở trên mặt nước giống nhau, mềm mại mặt nước có thể so với xi si măng mặt đất. Bốn lần thức tỉnh giả trải qua hơn thứ cường hóa thân thể, Miên cương có thể thừa nhận nháy mắt ra tốc, thời gian hơi trường, cũng sẽ bởi vì kịch liệt cọ sát thiêu đốt thành một đống than cốc. Hứa Du nhiên dùng chân khí bảo vệ thân thể, lại vô lực lại bảo vệ quần áo, mũ cùng khăn quàng cổ nháy mắt bị kịch liệt cọ sát xé thành mảnh nhỏ. Tràn đầy vết sẹo giữ tận tươi cười, lần đầu tiên xuất hiện ở Mò Di ạ trước mặt, dường như đến từ địa ngục ác ma giống nhau. Đây là một cái thu hoạch nàng vận mệnh ác ma, đã không có mệnh, nơi nào tới vận Mộ Dĩ ạ sở hữu hảo vận khí rốt cuộc đều dùng tới rồi cuối, trong cường chiến bảng đệ nhị danh, ánh trăng mọi gì ạ bàn tay trần, lấy siêu việt vận tốc âm thanh bạo phát lực, đón một thanh hoàng kim thánh kiếm vọt đi lên. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thỉnh nhớ ký quyển sách của danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 164. Lập tức rút lui. Thứ Lạp tựa như một mảnh pha bố, bị xé mở khi chói thai thanh âm vang lên. Nhưng người mà qua trong ngay mắt, mọi gì ạ không kịp làm ra bất luận cái gì động tác cùng phản ứng thân thể, ở hoàng kim thánh kiếm núi kiếm thượng sẽ qua. Một đạo tâm có thể thấy được cốt thật lớn miệng vết thương, cơ hồ đem mỏ ạ chia làm hai nửa, máu tươi hôn hợp nội tạng, lấy phun trào trạng thái phía sau tiếp trước thoát đi thân thể của nàng. Toàn thân lại lần nữa bị bất thời giờ hứa du nhiên, dường như một cái phá bao tải giống nhau phát gục ở suối nước trung. Mỏ ạ bị hoa khai thân thể nháy mắt, cảm nhận được không phải đau, mà là kinh cùng khủng. Hồn phi phách tán mỏ ạ, cũng không dám đi xem xét chính mình miệng vết thương. Cao tốc vận động trung thật lớn không khí lực cản, trong phút chốc đem nàng khoang bụng nội máu tươi cùng nội tạng đều đè ép đi ra ngoài nhưng là bốn lần thức tỉnh giả cường đại thân thể tố chất làm nàng vẫn như cũ còn có thể kiên trì một chút, nương đánh sâu vào chi thế, nàng tưởng thả người bay về phía giữa không trung, chỉ cần thoát đi này địa ngục tiểu sân cốc, rời xa cái kia ác mộng giống nhau ma quỷ, nói không chừng nàng còn có thể cứu chữa. hiện đại chữa bệnh kỹ thuật cường đại, chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ thần kỳ đều làm nàng còn lưu giữ một đường sinh cơ, một tia hy vọng. nếu không có Chung quanh kia mười mấy bị nàng vẫn luôn khinh thường, vẫn luôn trở thành pháo hôi cùng khí tử nhược kê thức tỉnh giả nói, nàng có lẽ thật sự có cơ hội chạy ra sinh thiên nàng phía trước lại không có bất luận cái gì trở ngại, sắp cất cánh mọ gì ạ, trong lòng tràn ngập án độc cùng hoảng sợ. nay tòa tiểu sơn cốc chung mọi người, ở trong lòng nàng đều sẽ là người chết. cái kia ma quỷ giống nhau năm nhân, đến tột cùng là người nào? ẩn ẩn vây khốn trụ mọ gì à? mười mấy thức tình giả bị hứa du nhiên này liên tiếp tào thao tác cùng quyết tuyệt hoàn toàn sợ ngây người. thanh tỉnh trong máy mắt, trước tiên theo bản năng phản ứng chính là phóng thích thức tình kỹ. hô, bang, bèo. các loại công kích hình thức tình kỹ, che trời lấp đất đánh hướng sắp bay lên không mọ gì ạ Mọi gì ạ là cái lao chiến sĩ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao chiến sĩ. Nàng biết, chính mình tốc độ lại mau, cũng mau bất quá này mười mấy loại thức tỉnh kỹ. Nàng tuyệt vọng phát hiện, nàng xong rồi. Này đó nhược kê, này đó phá hôi, này đó khí tử. Đem hoàn thành đối nàng tuyệt sát, nàng vô số lần nghĩ tới chính mình cách chết. Chết vào cường đại biến dị thú lợi trảo, chết vào tuyệt đỉnh cao thủ thức tỉnh kỹ, chết vào đánh sâu vào lần thứ 5 thức tỉnh trên đường. Chính là tuyệt không có một loại cách chết, là chết ở một đám 3 lần thức tỉnh giả trong tay. Nàng tuyệt vọng trong ánh mắt, mang theo một tia quyết tuyệt cùng đoán độc cái loại này thống hận thế gian hết thể hóa độc hủy diệt hết thể tốt đẹp tinh anh mọi gì ạ làm ra sinh mệnh cuối cùng một động tác ấn xuống cổ tay thức di động thượng gọi chi viện cái nút. nếu ta phải không đến các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến cùng lúc đó nàng ý thức chìm vào một mảnh vĩnh vô chừng mực hám rốt cuộc vô pháp tự hỏi rốt cuộc vô pháp tâm hận phanh nàng mỹ lệ đầu bị một đạo điện quang nổ thành rộn nát. công kích tốc độ nhanh nhất nếu vẫn là lệ ổn nạ lôi điện hệ thức tỉnh kỹ thật lớn lực đánh vào đem nàng sát chết nổ bay đi ra ngoài rất nhiều thức tỉnh kỹ đi ngang qua nhau lại thuận lợi đem nàng phanh thơi. Phúc, bị cắt thành một đống thịt nát mọ gì ạ? Nét ở sơn cốc trên vách đá. Một đại đoàn nhìn thấy ghê người vết máu cùng thịt nát, giống như một cái khắc họa ở trên vách núi đá dấu chấm câu. Bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ, trăm cường chiến bảng đệ nhị danh, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác ánh trăng mọ gì ạ? tội ác sinh mệnh rốt cuộc ở chỗ này hỏa thượng câu điểm. Hô. phát khắc. Tạ đặc. Dựa ti. Một đám người đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó cho nhau nhìn nhìn, tùy theo buộc phát ra một trận hoan hô. Lệ Ona, Khang Ni èo tổng vài người vội vàng vọt tới dòng suối nhỏ chung, đem ngâm mình ở trong nước hứa du nhiên vớt lên toàn thân phát lực hứa du nhiên mềm mại dựa vào lệ ô nạ trong lòng ngực tựa hồ liền nói chuyện sức lực đều không có vừa mới này liên tiếp đánh lén đoạt công ngắm bắn một vòng khấu một vòng là hắn xuất phát từ chức nghiệp chiến sĩ bản năng tỉ mỉ thiết kế liên hoàn đón sát thủ nay yêu cầu đem thiên thời địa lợi nhân hòa thậm chí địch nhân mỗi một cái phản ứng đều tính toán ở bên trong hơn nữa muốn ở phát động trước tiên liền làm ra chính xác nhất tương đối mỗi một động tác cùng kế tiếp phản ứng đều ở trong đầu qua một lần, lại không cần nghĩ ngợi chấp hành đi xuống. Nếu Vương Lương không phải như vậy là ý, nếu mọ dị ạ phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, nếu mà khắc thức tỉnh giả không có phản ứng đầu tiên đi đánh chết mọ dị ạ. Hậu quả đều là tai nạn tính, đối mặt hai cái trăm cường chiến bảng xếp hạng trước năm lao chiến sĩ, hứa du nhiên không có tất thắng năm chắc. huống chi hắn thương thế cũng thực trọng, này liên tiếp động tác, ép khô hắn cuối cùng một kia sức lực. Hắn hiện tại tựa hồ liền hô hấp đều mất đi sức lực, toàn thân mềm giống như một cái chủng. Lại là trên thế giới này, nhất anh dũng, nhất không sợ, nguy hiểm nhất một cái chủng. Tuy rằng hắn hiện tại cơ hồ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, ở đây lại không có bất luận cái gì một người có mặt khác tâm tư. Thế giới này thực hỗn loạn, vô tự, nguy hiểm, lại cũng không được đầy đủ là mỏ gì ả cái loại này phát rồ bại hoại. Thật giống như lúc này dần dần trắng bệnh phía chân trời, sáng sớm kia nắng ban mai sắp đã đến, dài dòng đêm tối chung đem qua đi. Thôi bước, ở bước, nguy hiểm Amazon dừng tây, sắp nên đón tân một ngày. Vô số tốt đẹp đang ở nên đón ánh mặt trời, vô số đáng ghê tởm mai táng ở vô biên đêm tối. Hơi mỏng trong sớm sớm, tất cả mọi người ở các tư này trước quét tước chiến trường sửa sang lại di thể, thu hoạch chiến lợi phẩm. mọi gì ạ ba lô rơi dụng trên mặt đất, nơi đó có tất cả ba lần thức tỉnh giả di động. có người đang ở từng cái tìm kiếm chủ nhân, tiến hành phân phát. bốn phân hoàng kim cấp giả ủ ạ tài liệu. mọi gì ạ tiểu đội ba người cổ tay thức di động, rơi dụng vũ khí, vô chủ cổ tay thức di động. sở hữu này đó đều bị đại gia thu thập hảo, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở sơn động khẩu, lệ ố ạ mang theo hứa du nhiên vào sơn động đang ở hồ nước trung tu luyện, khôi phục. có người trong lúc vô ý nhìn về phía sơn động, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. tuy rằng này đó học viên rốt cuộc thấy rõ hứa du nhiên khăn quàng cổ phía dưới kia tựa như ác quỷ giữ tận mặt rách nát đồ tác chiến rốt cuộc vô pháp che đậy thân hình hắn toàn thân chỉ cần lỏa lỗ bên ngoài làn da toàn bộ đều là xấu xí bỏng vết sẹo Hồng, bệnh hắc phẫn nộ các loại nhan sắc làn da cùng thật lớn vết sẹo dối rắm ở bên nhau làm hứa du nhiên thoạt nhìn giống như từ địa ngục lò luyện trung, vừa mới bỏ ra tới giống nhau nơi này mỗi người đều gặp qua người chết cũng gặp qua người bị thương chia năm bảy phần còn lại của chân tay đã bị cùi thịt nát cũng thấy được nhiều nhưng chưa bao giờ có một người nhìn đến quá giống như Hứa Du Nhiên như vậy thê thảm vết sẹo, khó trách hắn muốn toàn bộ võ trang, còn vẫn luôn mang mũ cùng khăn quấn cổ. Có một loại cảm giác kêu nhìn đều đau. Đây là các học viên nhìn đến Hứa Du Nhiên một thân vết sẹo cảm giác. Có thể tưởng tượng người thanh niên này mỗi một phút mỗi một giây đều ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Đối với Hứa Du Nhiên, này đó học viên khả năng có thương hại, có tiếc hận, có sủng kính, có cảm kích. Lại tuyệt không sẽ có một người cảm thấy gây tởm cảm thấy kinh tủng, cảm thấy không thể nhìn thẳng. Trong sơn quốc hết thể đều ở nhắc nhở bọn họ, là Hứa Du Nhiên bằng vào bản thân chi lực cứu vớt mọi người. Hải sở thương cũng thực trọng, vô lại lại mặt đi theo Hứa Du Nhiên tiến vào sân động, lúc này chính đắm chìm trong Hứa Du Nhiên tu luyện tối quét khởi nồng đậm linh khí chung. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào tựa hồ đều ở hoan hô, chưa bao giờ trải qua quá như vậy sảng khoái tu luyện, làm hắn thương thế lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này hồ nước nhỏ trung màu lam nhạt chất lỏng cũng không nhiều, hẳn là từ ngầm thẩm thấu đi lên. Cực kỳ tinh thuần năng lượng của rửa, dễ chịu Hứa Du Nhiên toàn thân, chẳng những khố kiệt thân thể được đến nhanh chóng khôi phục, tu vi đều ở hỏa tốc tăng lên. Loại này chất lỏng rồi lại bất đồng với linh thạch năng lượng. Tựa Hồ còn ẩn chứa nào đó sức sống, thế nhưng làm Hứa Du Nhiên tinh thần lực đều ở điên cuồng khôi phục. Hứa Du Nhiên kinh hỉ quả thực khó có thể nói nên lời, mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, Tựa Hồ liền có thể lại phóng thích một lần Hoàng Kim phẩm chất thức tinh kỹ. Nếu là loại này chất lỏng có thể vô hạn lượng ứng, hắn thực mau là có thể có dư thừa tinh thần lực, không kiêng nể gì phóng thích thức tinh kỹ. Đáng tiếc, hắn âm thầm cảm ứng một chút trong ao màu làm nhạt chất lỏng, nhiều nhất chỉ đủ hắn một lần tu luyện tiêu hao. Không biết đây là bao lâu mới có thể tích tụ nhiều như vậy chất lỏng, xem ra cái này địa phương cần thiết muốn nắm giữ ở chính mình trong tay mới được đây là hắn mau chóng khôi phục thường thế lối tắt chính là bên ngoài nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ có dân cư phong không cẩn chẳng lẽ muốn toàn bộ giết diệt khẩu pháp khắc nay không được tuy rằng không thấy được đều là người tốt nhưng là đem những người này toàn bộ giết chỉ vì bảo thủ một bí mật tựa hồ cũng quá vô nhân tính nhân tính cái này từ tựa hồ gợi lên hứa du nhiên nào đó hồi ức mơ mơ hồ hồ trong lấn tượng giống như đã từng có một cái đối hắn trọng yếu phi thường người cùng hắn nói đến quá vấn đề này đang ở sở hữu ba lần thức tỉnh giả vui mừng khôn xiết chờ ở trong sơn cốc thời điểm đang ở hứa du nhiên vui sướng tu luyện cùng khôi phục thời điểm đang ở sở mừng rỡ như điên thể hội khoái cảm thời điểm với anh một tiếng vang lớn một đạo cao lớn cường tráng dường như tháp sắt giống nhau thân ảnh tập dừng ở trong sơn cốc gian nho nhỏ sơn cốc đất dung núi chuyển thổ thạch tung bay tựa như tận thế buông xuống giống nhau bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả nửa bước năm lần thức tỉnh sắt thép chi khu bạo quân hùng thủy kỳ martin buông xuống tựa như thiên thần buông xuống khủng bố thanh thế chấn kinh rồi mọi người ngập trời chi uy kinh sợ toàn trường Trong sơn cốc mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn này từ trên trời giáng xuống hình người manh thú, thân cao 2 mét tạ hữu bạo quân hùng, tựa như một đầu đứng thẳng gấu nâu giống nhau, rối bời tóc dài tùy ý rối tung, đầy mặt râu quai nón căn căn dường như cương trầm, rắc rối khó gỡ cơ bắp, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Cánh tay trái một quả màu đỏ tươi quyền trượng băng tay, biểu lộ thân phận của hắn, trung tâm tập huấn doanh cao cấp huấn luyện viên. Bạo quân hùng một đôi giống như trung đồng giống nhau đôi mắt, toát ra lạnh băng sắc ý, nhìn chung quanh một vòng, mau liền phát hiện sơn cốc góc, kia nửa phiến rách nát đại môn cùng cái kia loại nhỏ di tích. Dường như dã thú thấp giọng gào giống giống nhau thanh âm vang lên, ta nhận được học viên hội báo, nơi này có di tích, hướng huấn luyện viên thỉnh, cầu chi viện. Mọi người, lập tức rút lui. Nơi này từ ta tiếp nhận. Chương 165. Sắt thép chi khu. Rút lui. Trong sơn cốc tất cả mọi người ngốc, kinh ngạc vạn phần nhìn Bạo Quân Hùng. Huấn luyện viên đột nhiên buông xuống, đã làm mọi người không hiểu chút nào, rút lui mệnh lệnh càng là làm đại gia sở không tới đầu góc. Phía trước bởi vì bị mỏ di a tịch thu di động, đại gia không thể thỉnh cầu chi viện. Hiện tại suốt đêm khổ chiến lúc sau, Rốt cuộc tới rồi muốn thu hoạch trái cây thời điểm. Tuy rằng đã lấy về di động, chính là sợ là chỉ có trong đầu vào một tấn thủy mới có thể thỉnh cầu chi viện. Liều mạng xử lý bốn con dạo ủ ạ đã chết như vậy nhiều người, cuối cùng còn đem mỏ gì ạ tiểu đội đoàn diện hoàn toàn tiêu trừ thay hoảng ầm. Nơi nào sẽ có người ở ngay lúc này thỉnh cầu chi viện. Trong sơn cốc biến cố đã sớm bừng tỉnh hứa du nhiên, vừa mới khôi phục một ít hứa du nhiên, không thể không cắn răng đi ra sân đậu. Một chúng học viên nhìn đến hứa du nhiên xuất hiện đều đồng thời nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể thế đại gia xuất đầu. Bạo Quân Hùng cũng lạnh lùng nhìn về phía Hứa Du Nhiên, phát hiện quần áo tạ tơi Hứa Du Nhiên một thân vết sẹo, cũng là sử sốt. Hứa Du Nhiên đối loại này ánh mắt thấy được nhiều, cũng không để bụng, có chút bước đi tập tến đi vào Bạo Quân Hùng trước mặt, vị này huấn luyện viên như thế nào xưng hô? Bạo Quân Hùng đôi mắt hơi hơi mị lên, ở hắn cường đại khí thế áp bá hạ, còn có thể như thế tự nhiên học viên, có chút hiếm thấy, có thể kêu ta Bạo Quân Hùng, bà gì cả cả. Ừm. Hứa Du Nhiên sửng sốt, cái này huấn luyện viên thế nhưng biết tên của hắn, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Xin hỏi Bạo Quân Hùng huấn luyện viên, là ai gọi chi viện? hẳn là không phải chúng ta người đi. Hứa Du nhiên nhìn quét một vòng, nhìn đến mọi người trên mặt đều mang theo khó hiểu biểu tình. Mọ gì à, gọi chi viện? Bạo quân hùng có chút không tiên nhận như mày, các ngươi ở nghi ngờ tập vấn doanh quy tắc. Toàn thể rút lui. Phát khắc. Tại đặc. Tại sao lại như vậy? Chung quanh truyền đến một mảnh gò nào, nghi ngờ thanh. Cái này mọ gì ạ sắp chết còn yếu hại người, thật là cái thai tinh. Hứa Du nhiên cười, tuy rằng có chút dữ tợn, bất quá miễn cưỡng có thể nhìn ra là đang cười. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa trên vách núi đá kia một đại đoàn dấu chấm câu. Huấn luyện viên. Mở gì à ở nơi đó, ngươi chi viện nàng một chút đi. Ha ha ha, chung quanh một chúng học viên thật sự nhịn không được, cười vang lên. Bạo Quân Hùng tức khắc giận dữ, hừ quát khẽ một tiếng, sắc bén khí thế trấn áp toàn trường. Mọi người nháy mắt phảng phất rơi vào mười, một trận phát ra từ đáy lòng băng hàn, trong phút chốc đông lại bọn họ tươi cười. Vô hình sát khí tứ tán lan tràn, Bạo Quân Hùng tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, ngươi sống đủ rồi đúng không? Hứa Du Nhiên cũng thần sắc lạnh lẽo cùng hắn đối diện, tập huấn doanh có quy tắc, không thể tại dã ngoại đối huấn luyện viên giá tay sao? Bạo Quân hùng khỏe miệng thế, nhưng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, trở ngại huấn luyện viên chi viện, có thể đường trường giết chết. Ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, như vậy sẽ chết tương đối có tôn nghiêm. Hứa Du nhiên gật gật đầu, nhấc tới trong tay hoàng kim thanh kiếm, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, ta lựa chọn, chết tương đối có tôn nghiêm. Cái này loại nhỏ di tích trung hồ nước, đối với hắn thương thế khôi phục quan trọng nhất. Một khi huấn luyện viên tham gia, này chỗ di tích đem cùng hắn lại không có bất luận cái gì quan hệ, hắn là vô luận như thế nào sẽ không nhường ra đi. Huống chi gọi chi viện mọ gì ạ, xác thật đã chết vẫn là hắn giết. Ấn Quy tắc tới nói, Bạo Quân Hùng cũng là ở chấp hành quy tắc, Hứa Du Nhiên cũng không có phá hư quy tắc. Xuất hiện như vậy kỳ lạ chẳng hướng, tuy rằng tương đối hiếm thấy, bất quá cũng không phải không có. Trong tình huống bình thường, huấn luyện viên sẽ căn cứ tình huống tự hành phán đoán cùng chấm trước. Quan trọng nhất một chút chính là giá trị, hay không đáng giá ra tay, hoặc là nói hay không đáng giá cứu viện. Đối với Bạo Quân Hùng tới nói, một chỗ di tích hoặc là Hứa Du Nhiên, đều là đáng giá hắn ra tay giá trị. lễ Ôn Hạ cùng Hải Sơ cũng từ sơn động khẩu chạy tới, miễn cưỡng khôi phục hành động Hải Sơ thế nhưng cũng đứng ở Hứa Du Nhiên bên cạnh, chuẩn bị cùng nhau đối địch Bạo Quân Hùng. Hứa Du Nhiên ánh mắt dư quang quét một chút hai người kia, trầm giọng quát: các ngươi đều tránh ra. Nếu ta đã chết, các ngươi lập tức đi. Lệ Ôn Nạ cùng Hải Sơ đều rất rõ ràng, đối mặt như vậy cao thủ, bọn họ hai cái chỉ có thể là Hứa Du Nhiên trói buộc. Lệ Ôn Nạ còn muốn nói cái gì, Hứa Du Nhiên lại là khoát tay: ta nếu là đã chết, nhất định phải báo thù cho ta. Nếu hắn thật sự đã chết, kỳ thật là không trông cậy vào Lệ Ôn Nạ có thể cho hắn báo thù. Bất quá hắn hy vọng những lời này có thể cho lệ ổn nạ một cái sống sót lý do một chúng học viên sôi nổi tản ra một ít trong ánh mắt mang theo nồng đậm đoán hận cùng không tâm lòng bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng lấy thực lực của bọn họ liền tới gần bạo quân hùng đều làm không được bạo quân hùng khinh miệt nhìn thoáng qua hứa du nhiên trở ngại cứu viện giết chết bất luật tội đúng một tiếng gầm lên một trưởng phách về phía hứa du nhiên hứa du nhiên trải qua vừa rồi ngắn ngủi điều tức miên cương khôi phục một ít thể lực thậm chí còn khôi phục một tia tinh thần lực tập lặng hoàng kim phẩm chất băng giáp nháy mắt toàn bộ võ trang thân hình một bên trong tay trường kiếm đã dành trước một bước thứ hướng bạo quân hùng lực bạo quân hùng lực lượng cường đại thổi quét khí lãng từ hứa du nhiên bên cạnh người có qua tuy rằng không có chính diện đánh trúng hứa du nhiên lại làm hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã đi ra ngoài đinh hứa du nhiên hoàng kim thanh kiếm đâm trúng bạo quân hùng lực lại làm một trận kim thiết vang lên tiếng động truyền đến mọi việc đều thuận lợi hoàng kim thanh kiếm ở đối mặt huyết nhục chi thân khi, lần đầu tiên bất lực trở về hứa du nhiên rành mạch nhìn đến trường kiếm đâm trúng bạo quân hùng lại chỉ là xuyên thấu quần áo bị bạo quân hùng ngực chắn số dưới Bèo. Siêu phẩm phi kiếm đã từ bạo quân hùng nghiêng phía sau, đâm thẳng bạo quân hùng giữa lưng. Ngìn cân treo sợi tóc hết sức, bạo quân hùng về phía trước bán ra nửa bước, thân thể vừa chuyển, tay trái tia chớp một trường đánh ra. Bang! Thật như sấm đánh phi kiếm, bị hắn một trường chụp ở thân kiếm thượng. Vẹo! Xuất quỷ nhập thân phi kiếm, ở cường đại bạo quân hùng trước mặt, giống như món đồ chơi giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Bạo quân hùng gật gật đầu, có chút nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, đa dạng còn rất nhiều, bất quá đều đẹp chứ không xài được a. Vì lẽ tránh hắn kia một trường. Hứa Du nhiên triệt thoái phía sau đi ra ngoài ba bốn mươi xa, ngưng trọng nhìn trước mặt cái này tháp sắt người và vỡ. T, đây là sắt thép chi khu, kim loại tính nguyên tố hóa. Vậy xem một chúng học viên, lại lần nữa một mảnh ố lên, sôi nổi kinh hô. Mỗi một cái thức tỉnh giả, từ lần thứ tư thức tỉnh hướng lần thứ năm thức tỉnh quá độ thời điểm, đều sẽ xuất hiện thân thể nguyên tố hóa. Mỗi một loại thuộc tính nguyên tố hóa, đều đại biểu cho này một thuộc tính chiến lược cực hạn cường hóa. Cái này Bạo Quân Hùng rõ ràng là kim loại tính nguyên tố hóa, hơn nữa hắn đi cường hóa lộ tuyến là tự thân thân thể hiện tại hắn thức tỉnh kỹ chính là thân thể hắn, thân thể hắn chính là hắn thức tỉnh kỹ, được xưng là sắt thép chi khu, không gì chặn được, không có gì không phá cường đại thân thể, chính là hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. đương nhiên, bạo quân hùng vẫn là bốn lần thức tỉnh giả, còn làm không được năm lần thức tỉnh giả như vậy chân chính không gì chặn được, chính là ở vào năm lần thức tỉnh điểm tới hạn thượng bạo quân hùng đã có thể không sợ hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất trường kiếm, sắc nhọn trường kiếm đâm vào hắn ngực, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân. hứa du nhiên phi kiếm có lẽ có thể thương đến hắn. Bất quá ở hắn siêu cường phản ứng lực trước mặt, phi kiếm thậm chí đều rất khó tiếp cận hắn. Đây là Hứa Du Nhiên trước mắt mới thôi, gặp được cường đại nhất đối thủ, Hứa Du Nhiên thậm chí đều nghĩ không ra như thế nào mới có thể thương đến hắn. Gấu khổng lồ giống nhau thân ảnh, mang theo rời non lấp biển giống nhau áp lực, hướng về Hứa Du Nhiên chậm rãi đi tới. Phen. Bạo quân hùng dưới chân đột nhiên tạo ra một cái hố đất, hắn Bưu hạng thân ảnh ngay lập tức chi gian xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trước mặt. Vạn cương manh tuyệt luân một trưởng lại lần nữa chụp được, tựa như cự sơn áp đỉnh giống nhau, phái mặc có thể đường cự lực còn chưa tiếp cận. Đã làm Hứa Du Nhiên cảm thấy một trận hít thở không thông. Hắn căng ra đầu hành kiếm chém đi ra ngoài, quanh điên cuồng đối đâm dưới, Hứa Du Nhiên dường như bị đánh bay bóng cao su giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Phốc đang ở giữa không trung, đã bắt đầu điên cuồng hô máu. Hứa Du Nhiên trước mắt sao kim lóe lóe, toàn thân giống như bị nháy mắt bất thời giờ sức lực giống nhau suy yếu. Phen, cả người tựa như bị một chiếc bay nhanh xe lửa đâm trúng giống nhau, bay ra mấy chục mét xa, thật mạnh nện ở trên vách núi đá. Khu, khu, khu Hứa Du Nhiên biết, càng thêm cuồng mãnh công kích lập tức liền sẽ tiến đến. Hắn một bên điên cuồng ho ra máu, một bên dùng hết toàn lực nghiêng người lóe hướng một bên. Một đạo thật lớn hắc ảnh, oanh kích ở hắn vừa mới tạp trung vách núi. Ầm vang, cả tòa sơn cốc tựa hồ đều ở lay động, răng rắc cứng rắn vách núi bị bạo quân hùng một quyền đánh ra một cái độc lớn. Toàn thân trên dưới hóa thành sắt thép chi khu bạo quân hùng, lôi cuốn vô cùng cự lực, điên cuồng múa may song trưởng. Dường như đến từ hồng hoang cự thú, truy đuổi Hứa Du Nhiên thân ảnh, không ngừng oanh kích. Hai người thân ảnh từ mặt đất đánh tới bầu trời, Hứa Du Nhiên lại lại lần nữa bị oanh kích, tập hồi mặt đất. đùi đất tung bay, núi đá vỡ vụn. Bạo quân hùng cơ hồ không sợ Hứa Du Nhiên trường kiếm, nhưng hắn khủng bố cự lực, cho dù là tùy ý đánh ra một trường, đều làm Hứa Du Nhiên khổ không nói nổi. Vạn hạnh Hứa Du Nhiên này mấy tháng đều ở khổ luyện thân pháp, hơn nữa phi kiếm thỉnh thoảng đánh lén kiềm chế một chút bạo quân hùng, miễn cưỡng mới có thể giữ được một mạng. Trên người Hoàng Kim phẩm chất băng giáp đã sớm bị bạo quân hùng trộm dập nát, xương cốt đều bẻ gãy vài căn. Đáng tiếc khô kiệt tinh thần lực vô pháp duy trì hắn, lại lần nữa ngưng tụ băng giáp, thuần túy thân thể tác chiến, Hứa Du Nhiên hoàn toàn không phải bạo quân hùng đối thủ. Một đuổi một chạy, này đã không phải một hồi chiến đấu. Mà là Bạo Quân Hùng đang ở Vô Tình điên cuồng trà đạp hứa Du Nhiên. Khoảng cách hắn bại vong có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, tất cả mọi người nhìn ra không ổn. Hứa Du Nhiên chỉnh trái tim đều dường như chìm vào đáy cốc, Bạo Quân Hùng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, mà hắn lại bó tay bó chân. Chẳng sợ dùng hết toàn lực gáp bức tinh thần lực, thi triển kiến huyết phong hầu, hắn cũng nghiêm trọng hoài nghi, căn bản giết không chết Bạo Quân Hùng. Nếu kiến huyết phong hầu giết không chết Bạo Quân Hùng, như vậy hắn đem lại không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, mất đi áp chế thương thế, sẽ làm hắn trực tiếp tiến vào gần chết trạng thái. Làm sao bây giờ? Hứa Du Nhiên lòng nóng như lửa đốt, cùng chính mình mệnh so sánh với, di tích đã không coi là cái gì. Chính là liền tính hắn hiện tại nguyện ý giao ra di tích, Bạo Quân Hùng cũng tuyệt không sẽ dừng tay. Dẫn phát như cuồng Bạo Quân Hùng, giống như một đầu chân chính gấu khổng lồ Bạo Quân. Trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, mãnh liệt sát ý, làm trong sơn cốc không khí tựa hồ đều đọc lại lên. Cương đại sắt thép chi khu, làm Hứa Du Nhiên lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chương 166: Thảo chí Sài Chu. Hứa Du Nhiên cách đấu kỹ xảo là không thể nghi ngờ, Bạo Quân Hùng chân chính có thể đạp kích đến hắn bản thể cơ hội cũng không nhiều chính là bạo quân hùng kia rời non lấp biển giống nhau cự lực làm hứa du nhiên cho dù là chống đỡ đều biến thành cực kỳ thống khổ sự tình hoàng kim thánh kiếm ở nhiều lần nghẹn kháng bạo quân hùng cường đại công kích lúc sau đã bắt đầu xuất hiện vết rách hoàng kim phẩm chất băng giáp càng là bị đánh dập nát với anh bạo quân hùng một cái đòn nghiêm trọng nện ở hứa du nhiên phía sau lưng hứa du nhiên dựa thế trở tay nhét kiếm đinh hoàng kim thánh kiếm lại lần nữa bất lực trở về hứa du nhiên lại trực tiếp bị tạm dừng ở mà đâm ra một cái thật lớn hố đất khu phất ra một ngụm máu tươi hứa du nhiên đã lung lay sắp đổ Bạo Quân Hùng kia tiểu sơn hùng tráng thân hình, lại thứ tạm xuống dưới. Và anh Một tiếng bạo vang, một đạo thật lớn hồ quang, ở giữa không trung đụng phải Bạo Quân Hùng. Hắn thân hình hơi hơi chấn động, lệ khỏi quỹ đạo đã định phương hướng, hứa du nhiên lắc mình tránh thoát hắn thật mạnh một kích. Giang giác. Lại một đạo hồ quang, chẳng ở Bạo Quân Hùng đầu vai, hắn lại là chỉ là hơi hơi nhón lên. Lệ ố nạ rốt cuộc nhịn không được ra tay, biết rõ là kiến càng hám thụ, nàng vẫn là ra tay. Một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, mang theo hồ, hô tiếng rít, tập hướng Bạo Quân Hùng. Một thanh thủy tinh trường thương, kia chấp thứ hướng bạo quân hùng một đạo cuồng bạo lửa cháy điên cuồng quấn hướng bạo quân hùng một tầng hơi mỏng trị liệu hơi nước nháy mắt bao phủ hứa du nhiên trong sơn cốc một chúng học viên rốt cuộc đồng thời lựa chọn ra tay tất cả mọi người đem chính mình nhất am hiểu thức tỉnh kỹ phóng thích ra tới che trời lấp đất tạp hướng bạo quân hùng mười mấy người công kích phong kín bạo quân hùng sở hữu tránh né góc độ chính là bạo quân hùng yêu cầu tránh né sao âm vang giang dắp phụt liên tiếp dày đặt công kích đồng thời tập hỏa ở bạo quân hùng một người trên người Tuy rằng tất cả mọi người rất rõ ràng, nay khẳng định là vô dụng công. Hứa Du Nhiên Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm, đều chút nào không làm gì được Bạo Quân Hùng. Bọn họ này đó tối cao bất quá bạch ngân phẩm chất công kích, chỉ biết càng thêm chọc giận hắn. Chính là nhìn đến Hứa Du Nhiên bị đánh thê thảm vô cùng, mọi người vẫn là nhịn không được ra tay. Đây trời nổ tung thức tình kỹ, một đạo tựa như nguy nga núi cao giống nhau chót vót thân ảnh, đó là ngạnh kháng sở hữu công kích Bạo Quân Hùng. Trên người đồ tác chiến đã bị mười mấy đạo công kích, tập thân cử kết cơ bắp, phiếm nhàn nhạt thanh sắc quang mang cơ bắp, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng giống như mạ một tầng thủy ngân giống nhau. đây là sắt thép chi khu gương mặt thật, chân chính phòng ngự vô địch. tuy rằng quần áo rách nát, lại là lông tóc vô thương. ngang kháng hạ sở hữu công kích bạo quân hùng, một đôi màu đỏ tươi hai mắt, tản ra lạnh lùng hào quang. các ngươi tìm chết! tiếng giống giận chung, bạo quân hùng thế nhưng bỏ xuống hứa du nhiên. vẹo, một cái thả người đã nhào vào học viên đàn chung hai tay khép mở chi gian, mấy đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài. mười mấy học viên, có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút người đều không có. ai sở gầm lên giận dữ, hai tay hóa thành hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Mấy ngàn độ cực nóng nháy mắt oanh kích ở bạo quân hùng ngực Phanh! Bạo quân hùng một chân đá vào hải sơn ngực, hải sơn giống như như diều đứt dây giống nhau, bị đá bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên nhìn đến đại gia ra tay, hắn liền biết không hảo. Này đó bình thường học viên nơi nào khiêng được bạo quân hùng trọng quyền? Loại này hành vi không khác tìm chết giống nhau. Bạo quân hùng lúc này rốt cuộc có đại khai sát dưới lý do. Bèo! Siêu phẩm phi kiếm, Tiêu chấp thứ hướng bạo quân hùng. Đã sớm xem qua Hứa Du Nhiên chiến đấu ghi hình bạo quân hùng, phi thường rõ ràng trôi này phi kiếm lợi hại. Tuy rằng hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì thức tình kỹ, chính là hắn biết rõ, không thể ngăn kháng. Bá, không biết cái nào học viên thi triển cuốn quanh, nháy mắt tỏa định bạo quân hùng một chân, làm hắn tránh né động tác trở một tia. Phụt, phi kiếm xẹt qua đầu vai hắn, mang ra một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương cũng không thâm, hơn nữa hắn miệng vết thương thế nhưng không có đổ máu. Phi kiếm giống như cắt qua một tầng kim loại áo ngoài giống nhau, chỉ có thể cho hắn tạo thành rất nhỏ thương tổn. Phát khắc, Hứa Du Nhiên thật sự nhịn không được, mắng ra tiếng tới, bạo quân hùng phòng ngự quá biến thái có thể dễ dàng cắt đứt giả u ạ yết hầu phi kiếm thế nhưng chỉ để lại như vậy một đạo nhợt nhạt vết thương như vậy địch nhân muốn như thế nào đánh hứa du nhiên rốt cuộc bắt đầu cảm nhận được hắn địch nhân thống khổ đương hắn võ trang thượng hoàng kim phẩm chất băng rác khi có lẽ hắn địch nhân chính là như vậy mà hắn thiên vị giả chung chết vào thủy vẫn luôn là hắn dựa vào không gì phá nổi phòng ngự nghiền áp địch nhân hôm nay rốt cuộc bị một cái khác phòng ngự vô địch cường giả vô tình nghiền áp ở đây tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng hai mắt màu đỏ tươi sắc khí bạo liều bạo quân hùng hôm nay tuyệt đối sẽ muốn mọi người mệnh Bị hoa bị thương đầu vai bạo quân hùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầu vai thương thế hơi hơi nhượng nhượng mảy ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở không trung hòa vòng tìm kiếm cơ hội lại lần nữa tiến công phi kiếm. Phanh dưới chân phát lực tiêu chớp bắn ra hướng Hứa Du Nhiên cực đại nắm tay mang theo thật lớn nổ đùng thanh. Phanh Hứa Du Nhiên đôi tay cầm Hoàng Kim Thánh Kiếm đặt tại trước ngực chống đỡ được này một quyền giang giác Hoàng Kim Thánh Kiếm tức tấp vỡ vụn Hứa Du Nhiên cả người giống như sao băng giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài hắn Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm rốt cuộc là thổ thuận nghị hóa hình thành cũng không phải chân chính Hoàng Kim cấp tài liệu, kiên cố, sắc bén, chính là khuyết thiếu Hoàng Kim cấp tài liệu tính dai. Phiến phiến vỡ vụn Hoàng Kim thanh kiếm, phi tán đi ra ngoài đồng thời, liền tiêu tán ở trong không khí. Bạo quân hùng thấy như vậy một màn chính là sửng sốt, tình huống như thế nào? Đánh nửa ngày, tiểu tử này sử dụng vũ khí, thế nhưng là thức tình kỹ. Hứa Du Nhiên mấy ngày nay rèn luyện, kỳ thật vẫn luôn là Bạo quân hùng ở theo vào. Từ Hứa Du Nhiên số lượng không nhiều lắm chiến đấu video chung, hắn thấy được Hoàng Kim phẩm chất trường kiếm, cũng thấy được phi kiếm, còn chú ý tới Hứa Du Nhiên cường hãn phòng ngự chiến giáp. Sắc sỡ hiển hách chiến tích khiến cho hắn phá lệ chú ý trước đây chưa từng gặp thức tỉnh kỹ cũng làm hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ bối cảnh tư liệu bị đánh dấu vì tuyệt mật càng là khơi dậy hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ ở hắn xem ra hứa du nhiên phi kiếm như vậy sắc bén ít nhất cũng nên là hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ trên người chiến giáp tuy rằng hình thức là bình thường băng giáp bất quá phòng ngự hiệu quả cũng không phải là bình thường băng giáp có thể bằng được nếu phi kiếm là hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ băng giáp cũng đúng vậy lời nói đó chính là song hoàng kim phẩm chất tiểu tử này tuyệt đối là bốn lần thức tỉnh giả trung tuyệt đỉnh cao thủ thậm chí rất có khả năng vấn đỉnh năm lần thức tỉnh, chính là trước mắt phiến phiến tiêu tán trường kiếm, lại lần nữa điên đảo hắn đối hứa du nhiên nhận chi. Nếu đây cũng là một loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, như vậy tiểu tử này chính là ba loại hoàng kim kỹ năng. Nay quả thực vượt qua giáo đoàn nội sở hữu về thức tỉnh kỹ nhận chi. ở giáo đoàn ghi lại chung bốn lần thức tỉnh giả tiêu sướng, chính là hạng nhất hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Nếu ở bốn lần thức tỉnh ghi có thể phóng thích hai loại, như vậy cực đại khả năng tính đánh sâu vào năm lần thức tỉnh có thể thành công. Nếu có thể phóng thích ba loại đâu? Pháp ấp, thư thượng chưa nói. Bạo quân hùng màu đỏ tươi hai mắt, tựa hồ khôi phục một đường thanh minh, toát ra tự hỏi ý vị. Hứa du nhiên lại lần nữa bị nện ở trên vách núi đá, toàn thân xương cốt tựa hồ đều bị cắt nát, cả người phát gục trên mặt đất, điên cuồng đổ máu. Lệ nạ đôi tay vẽ ra thật dài hồ quang, dường như trong tay nắm một thanh thật dài điện quang trường đao. Giang dắc, một đao chém vào đang ở suy tư bạo quân hùng phía sau lưng, lại chỉ chém ra một đạo màu trắng dấu vết. Phanh! Bạo quân hùng một chân sau đặng, đá vào lệ đầu vai, lệ giống như trang giấy giống nhau bị đá bay đi ra ngoài cả người thật mạnh quăng ngã ở dòng suối nhỏ chung. Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng suối nước, nàng dãy rủa còn tưởng đứng lên, lại thân mình một vai tê liệt ngã xuống ở dòng suối nhỏ chung. Mấy cái học viên cầm trong tay vũ khí, sôi nổi phát tới, lại bị Bạo Quân Hùng tùy ý một cái sơn đá, hết thảy quét bay đi ra ngoài. Lại lần nữa lâm vào cùng nộ Bạo Quân Hùng, một tiếng điên cuồng hét lên ngao, cả người dường như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, nhào hướng cuộn tròn trên mặt đất Hứa Du Nhiên. Đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng Hứa Du Nhiên, chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạo Quân Hùng nhào hướng chính mình, lại không hề sức phản kháng thậm chí hoạt động một chút thân thể đều làm không được. lấy hắn hiện tại trạng thái, bạo quân hùng chỉ cần một kích là có thể đem hắn nhẹ nhàng đánh chết. phi kiếm mất đi thao tác, đã sớm rất đến không biết chạy đi đâu. hoàng kim thánh kiếm bị đánh dập nát, lại vô lực lại lần nữa ngưng tụ. hoàng kim phẩm chất băng giáp cũng bị đánh dập nát, ngay cả thân thể đều trọng thương gần chết. hắn thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp tới giải quyết trước mặt cái này cường địch. kia mười mấy ba lần thức tình giả, giống như tự cấp bạo quân hùng cào nữa giống nhau. liền tính là như vậy, cũng bị bạo quân hùng đánh rơi rất tan tác, sinh tử không biết. Dư Quang thấy được ngã vào suối nước trung lệ ôn vô lực đứng dậy lệ ôn nạ nửa khuôn mặt đều chôn ở suối nước, còn ở mồm to hổm máu lộ ra mặt nước kia nửa khuôn mặt lại là cực kỳ mỹ lệ, kinh diễm làm người hít thở không thông. Lệ ôn nạ trong ánh mắt mang theo một tia đau thương, bất lực nhìn gần chết hứa du nhiên, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng hắn nói hết, nhưng là bọn họ cũng đều biết khả năng không còn có cơ hội, cùng nhau uống rượu, cùng nhau xem ngôi sao. Sơn cốc này ở vài phút sau khả năng một cái người sống đều sẽ không lưu lại, bạo quân hùng cường đại cùng bạo vượt qua mọi người mong muốn có lẽ là di tích kích phát rồi hắn tham dục, có lẽ là hứa du nhiên kích phát rồi hắn lựa giận. đang ở nhào hướng hứa du nhiên bạo quân hùng, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, nhéo lại đôi mắt nhìn về phía không trung. phanh, phanh, phanh liên tiếp âm bạo thành ở không trung nổ vang. xa xôi chân trời, một cái thật lớn hỏa đoàn, giống như sao băng giống nhau, xa hơn tốc độ siêu âm cao tốc, đang ở biểu bắn mà đến. kia nói sao băng tốc độ đem thanh âm xa xa ném tại phía sau, âm bạo vân một lãng tiếp theo một lãng, thậm chí viễn siêu sao băng rơi xuống tốc độ. Thanh thế kinh thiên động địa, hỏa đoàn sau lưng nửa cái không trùng tựa hồ đều ở thiêu đốt. Nhìn đến kia đoàn ánh lửa khi, giống như còn ở trên trời, trong nháy mắt cũng đã gần ngay trước mắt. Mục tiêu chính là sơn cốc này, cường đại uy áp thổi quét thiên địa. Oeng! Một tiếng kinh thiên vang lớn, trong sơn cốc bị tạo ra một cái thật lớn vô cùng hồ sâu. Cỏ cây bẻ gãy, suối nước chảy ngược, các đá tung bay, cường đại sóng xung kích, giống như dẫn phát rồi một hồi loại nhỏ động đất giống nhau, trung quanh hết thể đều bị số phi. Một viên thật lớn sao băng cứ như vậy rơi xuống ở sơn cốc bên trong. Ánh lửa bắn ra bốn phía, cởi ra quần quần bên trong, một đạo biểu hãn thân ảnh, long hành hổ bộ đi ra. Người này dáng người cũng không cao, 70 nhiều cm thân cao, lại giống như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Dáng người gầy ốm, ăn mặc một kiện màu đen cà dạ phục, dao tước dịu phách trên mặt, lưu trữ chỉnh tề diêm mép. Chân mang một đôi gỗ gỗ, cánh tay trái một mặt kim sắc quyển trượng băng tay. Biểu tình đạm nhiên, tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Tuy rằng chỉ là an tĩnh, thong dong đi trước, lại tản ra kinh thiên sắc khí, dường như đến từ cựu u địa ngục thây sơn biển máu. Bạo quân hùng màu đỏ tươi hai mắt, bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Gắt gao nhìn chằm chằm người tới, cái răng trung lạnh lùng bài trừ mấy chữ: "Thảo, Trí, xài, thuyền. Chương 167. Quân thể phúc lợi. Năm lần thức tỉnh giả hiện hách chi huy, kinh thiên động địa. Cái này dáng người không cao Thảo trĩ xài Chu, thế nhưng là một người năm lần thức tỉnh giả. Đây là Hứa Du Nhiên gặp qua đệ nhị danh năm lần thức tỉnh giả, Cổ liệt thượng tướng là cái thứ nhất. Từ thiên tương biến hóa có thể nhìn ra được tới, Cổ liệt thượng tướng là lôi điện hệ nguyên tố hóa, vị này Thảo Trí Chu là hỏa hệ nguyên tố hóa. Đến nỗi nguyên tố hóa trình độ, còn không phải Hứa Du Nhiên thực lực có thể nhìn trộm trong sơn cốc tất cả mọi người trợn mắt há hốc một nhìn đi bước một đi hướng bạo quân hùng thảo trị xài chu sở hữu học viên đều không thể lý giải vì cái gì sẽ có năm lần thức tỉnh giả xuất hiện ở chỗ này mấy chỉ hoàng kim cấp biến dị thú học viên chi gian chém giết nhiều nhất là cái lời huấn luyện viên chấp hành nhiệm vụ mà thôi không đến mức liên lụy ra năm lần thức tỉnh giả đi loại này cường giả không cần cố tình nhằm vào bọn họ tại đây địa hình hẹp hỏi tiểu sơn cốc chung chỉ cần hắn ra tay mọi người chịu này lan đến tất cả đều muốn chết dần dần thảo trị xài chu khí thế bắt đầu thu liễm giống như một cái bình thường trung niên hán tử giống nhau đi vào bạo quân hùng trước mặt trong ánh mắt mang theo một tia hài hước khỏe miệng treo lên một mặt mỉm cười mắt tin người chơi với lửa lúc này bạo quân hùng cũng khôi phục bình thường không hề như vậy điên cuồng trên cao nhìn xuống nhìn thảo chỉ sải chu ngươi là giáo đoàn nghị viên không phải tập huấn doanh quản sự tưởng nhúng tay chúng ta tập huấn doanh sự tập huấn doanh sự ha ha ha thảo chỉ sải chu ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng thanh trấn tận trời vang động núi sông cả tòa sơn quốc đều giống như muốn sụp đổ giống nhau trấn phát ra long tiếng vang tập huấn doanh là giáo đoàn tập huấn doanh không phải cổ liệt tập huấn doanh càng không phải ngươi thủy kỳ Martin tập vấn doanh. Bạo quân hùng âm thầm cảnh giới, tựa hồ ở phòng bị Thảo Chí Xải Chu đột nhiên bạo khởi, trầm giọng nói, "Là ngươi cấp tiểu tử này thiết trí tuyệt mật tầng cấp. Không tồi, chịu một cái lao bằng hữu giao phó." Thảo Chí xài Chu nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn quận tròn ở vách núi hạ hứa du nhiên, bất quá, hiện tại là ta chính mình đối tiểu tử này sinh ra hứng thú, ngươi có thể đi rồi. Bạo quân hùng hai mắt bị lên, tựa hồ ở do dự có phải hay không muốn ra tay, rồi lại biết rõ chính mình tuyệt đối không phải Thảo Chí xài Chu đối thủ nếu hắn dám đem hắn bạo tính tình phát tiết ở thảo chí xài chu trên người thảo chí xài chu một giây dạy hắn làm người chính là làm hắn cứ như vậy tối lui hắn lại không tâm lòng đang ở hắn vạn phần dối dám thời điểm trên không truyền đến một trận chiến đấu cơ tầng trời thấp xẹt qua tiếng gầm rú một bóng người từ giữa không trung cấp tốc rất xuống xuống dưới thảo chí xài chu hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía kia đạo thân ảnh đó là một cái một đầu tóc vàng xoáy khí nam nhân vương kia đạo thân ảnh đáp xuống ở trong sân cốc một cái bắn ra đã đi tới thảo chí xài chu trước mặt hắn hơi hơi không người kính chào mang theo vẻ mặt tươi cười nói Sài thuyền tiền bối, ai ngươi đức hướng ngài Vân An cũng đại biểu thê tử của ta á ngươi lệ tháp hướng ngài Vân An. Trong sơn các học viên tất cả đều ngốc, hứa du nhiên càng là ngốc lợi hại, bọn họ nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, chính là liền lên có ý tứ gì, hắn một chút cũng không hiểu. Một tòa nho nhỏ sơn gốc, tới hai cái bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, còn tới một cái giáo đoàn chân chính tao tầng năm lần thức tỉnh giả nghị viên. Đây là có cái gì đại sự kiện muốn phát sinh sao? Vẫn là đơn thuần bởi vì bọn họ mấy cái tiểu học viên tới nhiều người như vậy, Đồng nhiên đại gia tuệ hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? đều đem ánh mắt nhìn về phía ghé vào nơi đó Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên miễn cưỡng bỏ dậy, nửa dựa vào trên vách núi đá, nhìn mọi người đều đang xem hắn. Hắn cũng thực vô tội nhìn lại ra, đừng nhìn ta à, ta cũng thực mộng bức à, những người này ta một cái cũng không có biết. Bất quá giống như bọn họ nói cái gì tuyệt mật tầng cấp, hình như là đang nói ta. Thảo Chỉ xài Chu cười gật gật đầu, "Cũng thay ta cùng ngươi thê tử Vân An, ngươi lại đây là muốn mang đi Martin?" "Đúng vậy, tiền bối." Martin tính tình không tốt, chọc ngài sinh khí. Ai ngờ đứa quay đầu nhìn về phía Bạo Quân Hùng, Martin không cần luôn là cảnh mẹ để cảnh con tìm phiền toái hiện tại ngươi muốn biết đã biết theo ta đi đi bạo quân hùng đoán hận nhìn thoáng qua dựa vào bên kia trên vách núi đá hứa du nhiên lại nhìn về phía thảo chỉ xài chu kêu lên một tiếng bay lên không mà đi ai người đức xấu hổ cười cười cũng đi theo bay lên không mà đi thảo chỉ xài chu từ đầu tới đuôi trên mặt đều mang theo một tia như có như không mỉm cười nhìn kia hai người rời đi trong ánh mắt lại tựa hồ toát ra một tia sắc ý cái này bạo quân hùng dựa vào thực mau liền sẽ lần thứ năm thức tỉnh luôn là nơi nơi gây chuyện thị phi là cổ liệt thủ hạ một viên đắc lực tướng Cổ Liệt vì cùng hắn tranh đoạt nghị viên ghế cùng xếp hạng, lại luôn là nơi trốn cùng hắn đối địch. Hơn nữa Cổ Liệt tựa hồ đã nhận ra, Hạ Di Dùng đang ở thăm dò kia tòa di tích sự tình. Cái này tiêu bạ gì cả, cả tiểu tử là Hạ Di Dùng đề cử tới, tựa hồ có điểm ý tứ, chiến lược xa xa vượt qua chính mình mong muốn. Thật sự làm người rất tò mò, Hạ Di Dùng là từ đâu tìm tới người này? Thảo Chỉ xài chu chậm rãi đi hướng Hứa Du Nhiên, không chút để ý nói, tiểu tử đã chết không có. Hứa Du Nhiên hiếu khí vô lực vào vết núi, ngửa đầu nhìn cái này giống như đem ánh mặt trời đều che khuất nam nhân, còn không chết được cảm ơn tiền bối, không chết được liền hảo, ta phát hiện Martin ở tuần tra ngươi tư liệu, liền đổi lại đây, vẫn là trọng điểm, hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái, ta đi rồi. Thảo Chỉ xài chu căn bản không đợi hứa du nhiên nói chuyện, xoay người muốn đi, đong nhiên lại quay đầu lại cười một chút, tiểu tử, hạ đi dồn hướng ngươi Vân An, dứt lời nhấc chân bay lên không mà đi, có lẽ là lần này không vội mà lên đường, cũng không có thi triển nguyên tố hóa, trong sơn cốc một chúng học viên giống như thân truy mộng ảo, tập thể ngây ngốc. Đầu tiên là tới kẻ tàn nhẫn bạo quân hùng, thiếu chút nữa đem mọi người đều đánh chết. Sau đó tới cái ác hơn, 5 lần thức tỉnh giả đều xuất động. Hơn nữa tựa hồ đều là vì cái kia một thân bỏng ra hỏa tới. Bạo quân hùng là tới tấu ra hỏa kia, Thảo Chí Sài Chu là tới cứu ra hỏa kia. Thảo Chí xài Chu, đó là giáo đoàn nội tiếng tâm lừng lễ nghị viên cấp cường giả. Thế nhưng sẽ vì một cái bạ gì cả cả, không xa mấy ngàn km, từ G.O.G. dệ lấy rổ chuyên môn chạy đến amazon tới. Đại gia cảm giác chính mình đầu góc tựa hồ đều đáng cơ, hoàn toàn không đủ dùng. Hứa du nhiên cường đại là rõ như ban ngày chính là cường đại đến yêu cầu đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả chuyên môn tới tấu hắn, năm lần thức tỉnh giả chuyên môn tới cứu hắn, này liền có điểm quá xa đi. Hay là hắn là tối cao chủ tịch quốc hội tư sinh tử? Hay là hắn là thần nhị đại? Nhìn không ra tới a, thần nhị đại còn dùng tới Amazon đánh sống đánh chết. Hứa Du Nhiên nhìn quét một vòng, phát hiện không ít người bị bạo quân hùng đánh bay đi ra ngoài, thử sinh không biết. Lệ na nửa nằm ở dòng suối nhỏ chung, chậm đều đứng dậy không nổi. Hải Sơ bay đến chạy đi đâu cũng không biết. Khu, Khu Hứa Du Nhiên nhận Nan chỉ chỉ Lệ Ona, cứu người một chúng còn có thể hành động học viên, lúc này mới phản ứng lại đây, bắt đầu hoang mang rối loạn cứu trị người bệnh. ở một cái đại hố đất, tìm được rồi hơi thở thoi thóp hải sợ, lại đem lệ ố nạ từ nhỏ khê vứt ra tới. hứa du nhiên ở học viên bên trong nhìn đến quá không hiếm thấy lợi quên nghĩa hàng người, cũng kiến thức quá rất nhiều người là nhạt, càng có mỏ gì ạ bọn họ cái loại này nhân tra. trước mắt này mười mấy người, nhưng thật ra có chút ra ngoài hắn dự kiến. đối mặt cường đại bạo quân hùng, kỳ thật bọn họ thanh minh không cần chiến lợi phẩm, trực tiếp rời khỏi sơn cốc liền có thể, nhưng là mỗi người đều lựa chọn đứng ở hắn bên này mỗi người đều lựa chọn ra tay, sinh tử hết sức lựa chọn, là nhất gian nan lựa chọn. này mười mấy học viên, có lẽ không thấy được đều là người tốt. Bất quá ở gặp phải sinh tử thời điểm, lại mỗi người đều làm ra nhất nhân tính lựa chọn. Nhân tính có này đe tiện, nhút nhát, tham lam há ám, cũng có này động thân mà ra, không sợ cường địch quan minh. Tương đối may mắn chính là, đại gia thực lực tuy rằng so bạo quân hùng kém đến rất xa, bất quá cũng không đến mức một chút đã bị đánh chết. Vài cá nhân trọng thương, ai sợ càng là thương càng thêm thương, lệ ố nạ cũng bị trọng thương, bất quá cũng chưa sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Du Nhiên tự hỏi một chút, quyết định cho Đại Gia phát một lần quần thể phúc lợi. Hứa Du Nhiên hướng Đại Gia vẫy vẫy tay, thấy mọi người vây quanh lại đây, hắn có chút suy yếu nói: Hôm nay sự, các ngươi nhớ kỹ vô luận như thế nào, không thể đối ngoại nói ra đi. bằng không thánh mạng cam ưu, bạo quân hùng sẽ không bỏ qua chúng ta, sai thuyền tiền bối cũng khẳng định không thích. Đại Gia có thể tu luyện thành vì ba lần thức tỉnh trung người xuất sắc, đều không phải ngốc tử, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Tuy rằng đều hoài nghi Hứa Du Nhiên lai lịch không nhỏ, chính là cũng không có người ngây ngốc trực tiếp hỏi hắn. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ sơn động, kế tiếp sở hữu sự cũng cần thiết muốn bảo mật, bằng không vẫn là chết. đem trọng thương đều nâng đến bên trong cái kia hồ nước đi, đem ta cũng dọn qua đi. các ngươi tất cả mọi người đi vào sơn động cùng ta cùng nhau tu luyện. đại bộ phận học viên cũng chưa từng vào cái kia sơn động, có chút không rõ nguyên do làm theo. có hai cái học viên còn chuyển đến đại thất đầu, ngăn chặn đại môn chỗ hổng, tất cả mọi người ngồi vào trong ao, dư thừa năng lượng bắt đầu gột rửa bọn họ thân thể, tất cả mọi người minh bạch này tỏa di tích giá trị. đừng hứa du nhiên bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế thời điểm, xa so tụ linh trận còn điên cuồng thổi quét mà đến linh khí làm tất cả mọi người thiếu chút nữa rên gì ra tiếng. Lúc này mọi người đều minh bạch Hứa Du Nhiên nói là có ý tứ gì, cái này nho nhỏ hồ nước, quả thực là tu luyện thánh địa. Hứa Du Nhiên tu luyện thổi quét mà đến quần quận linh khí, càng là làm cho bọn họ kinh ngạc lại vui sướng. Cái này bạ gì cả cả quả nhiên rất có lai lịch, loại này phụ gia hiệu quả, có thể đi theo hắn bên người tu luyện, chẳng phải là tương đương với tùy thời tùy chỗ đều mang theo một cái đại hào tụ linh trận. Rất nhiều người hướng lễ ô nạ đầu đi hâm mộ ánh mắt, thậm chí mấy cái hình tượng cũng không tệ lắm. Ra hỏa đã bắt đầu ở tự hỏi cái này bạ gì cả cả yêu cầu không cần biểu tỷ phu hứa du nhiên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện phân ra một sợi thần thức ở lệ ố nạ bên thai thần thức truyền âm nói biểu tỷ không cần dùng ngươi cái loại này mình tưởng pháp tu luyện ta truyền tụ một loại phương pháp tu luyện cho ngươi Lệ ố nạ đã sớm biết hứa du nhiên tu luyện có vấn đề hẳn là dùng không phải bình thường minh tưởng pháp nàng chưa từng nghe nói qua có nhân tu luyện có thể thổi quét như vậy nhiều linh khí nàng vẫn luôn cho rằng hứa du nhiên quên mất phương pháp tu luyện hoặc là có cái gì không có phương tiện xuất phát từ tôn trọng hứa du nhiên nguyên nhân nàng vẫn luôn cũng không hỏi qua Đồng nhiên nghe nói Hứa Du Nhiên muốn đem chính mình tu luyện công pháp truyền thụ cho chính mình, Lệ Ôn Na nghĩ đến không phải loại này công pháp khả năng mang cho chính mình thu hoạch, mà là trong lòng ngọt nào. Hứa Du Nhiên đạt được như vậy đánh nước công, Lệ Ôn Na biết khẳng định có chính mình một phần, hơn nữa tuyệt đối là rộng mở cho chính mình dùng. Bất quá Hứa Du Nhiên thực lực ở chỗ này, chiến công với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì hiếm lạ ngọn ý. Chính là có thể cùng nàng chia sẻ chính mình tu luyện công pháp, kia chính mình tuyệt đối là hắn thân cận nhất người. Mỹ tư tư Lệ Ôn đang ở hồ tư loạn, lại nghe trong đầu tựa hồ vang lên một đạo thanh âm đến nói chi tình, hiểu hiểu minh minh. Làm lơ vô nghe, ôm thần lấy tĩnh. Chương 168. Vị rút thuốc thử. Hứa Du nhiên một bên truyền thụ lễ ô nạ tự nhiên kinh tu luyện, một bên vận chuyển tự nhiên kinh điều trị chính mình nội thương. Cánh tay xương cốt giống như có chút đứt gãy dấu hiệu, còn có xương ngực cùng xương bả vai giống như cũng nứt ra rồi. Bất quá loại này nội thương, đối với đốt cháy giai đoạn chữa trị năng lực tới nói, đều là tiểu thương. chậm dãi khôi phục tinh thần lực, làm hắn gia tốc thân thể chữa trị. Sở hữu học viên đều đắm chìm trong hắn thổi quét tới khủng bố linh khí trung điên cuồng tu luyện. Kết hợp màu lam nhạt nước ao thần kỳ công hiệu, rất nhiều người thương thế cũng ở nhanh chóng khôi phục. Hơn 2 giờ sau, Hứa Du nhiên chân khí cựu chuyển kết thúc, trong ao màu lam nhạt chất lỏng cũng hoàn toàn thấy đế. Hiện nhiên này màu lam nhạt chất lỏng cụ thể công hiệu, không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy. Nay chỗ di tích thoạt nhìn, hẳn là rất nhiều năm trước có người phát hiện nơi này thần kỳ, ở chỗ này sáng lập động phủ. Vô số năm qua đi lúc sau, động phủ đại môn xuất hiện tổn hại, bị kia mấy chỉ dạ ủ ạ chứng cứ. Không biết là này nào thành kia mấy chỉ ra ủ à, vẫn là kia mấy chỉ dạ ủ tưởng tại nơi đây càng tiến thêm một bước. Cho nên chiếm cư ở chỗ này không chịu rời đi. Hứa Du nhiên tại đây hơn 2 giờ chung đã đem tự nhiên kinh hoàn chỉnh chuyển thụ cho Lệ ô nạ, các loại tu luyện muốn quyết cũng cấp Lệ O nã kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Nói vậy Lệ ô nạ có tự nhiên kinh công pháp phụ trợ, hơn nữa đi theo Hứa Du nhiên bên người, tùy thời có thể có một chút linh khí, tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng tăng lên. Bốn lần thức tỉnh sắp tới, mọi người đã không có Hứa Du nhiên chân khí duy trì, sôi nổi từ tu luyện tỉnh táo lại. Mỗi người đều cảm giác được chính mình thật lớn tăng lên, đầu hướng Hứa Du nhiên ánh mắt càng thêm kính nể ngay cả Hứa Du Nhiên kia trải rộng thật lớn vết xẹt mặt, thoạt nhìn đều càng có cao thủ khí thế. Nay tòa hồ nước đã hoàn toàn khô cạn, đáy ao dày đặt một ít tinh mịn tinh mỹ mị hoa văn, hoàn toàn nhìn không ra tới những cái đó chất lỏng từ đâu mà đến. Hứa Du Nhiên làm không rõ ràng lắm này đó tinh mỹ hoa văn tác dụng, cũng không dám tùy tiện phá hư, thần thức kéo dài đi ra ngoài, lại bị này đáy ao tinh mỹ hoa văn ngăn cản ở, vô pháp tiếp tục thâm nhập tra xét. Nhìn cái này ao nhỏ, Hứa Du Nhiên có chút vô ngữ, như vậy di tích làm hắn như thế nào mang đi đâu? Xem ra chỉ có thể tháng sau thí luyện thời điểm, lại qua đây nhìn xem có lẽ theo thời gian trôi qua, nơi này còn có thể chậm rãi khôi phục. trải qua một phen nghỉ ngơi trình đốn, mọi người cơ bản đều khôi phục hành động năng lực, trọng thương Aisho đều có thể miễn cưỡng hành động. Hứa Du Nhiên nhìn một chút kia mấy chỉ ra ưu ạ tài liệu, cùng mọi gì ạ bọn họ di động, là nên kiểm tra một chút thu hoạch. Hứa Du Nhiên chỉ vào một phần tài liệu đối sơ nói, Aisho huynh đệ, chúng ta xem như quá mệnh giao tình. Khách khí lời nói liền không nói, ngươi lấy một phần tài liệu, ta ở 2037.6 ban, ngươi có việc có thể đi tìm ta. Aisho nhếch môi cười cười, cũng không khách khí qua đi cầm một phần tài liệu cất vào ba lô cả cả huynh đệ ta ở 2036.11 ban xem như ngươi học trưởng có thể qua đi tìm ta tốt học trưởng hứa du nhiên cười cười chỉ vào một đống không ai nhận lãnh di động này đó hẳn là những cái đó chết trận đồng học di động eo tổng phiền vãi ngươi một chút trở về lúc sau tìm kiếm một chút bọn họ người nhà đem điện thoại còn cho bọn hắn nếu là thật sự tìm không thấy bên trong chiến công các ngươi phân đi eo tổng gật gật đầu qua đi cầm lấy kia mười mấy bộ di động bỏ vào chính mình ba lô mò gì ạ vài người ba lô Có học viên đã kiểm tra qua, cơ bản không có gì thứ tốt. Bất quá bọn họ ba cái di động đều giữ lại. Hứa Du Nhiên tiếp nhận mọ gì a bọn họ ba người di động? thuận miệng nói, "Các vị đồng học, đại gia cũng đều vất vả, dựa theo phía trước nói tốt, các ngươi cùng nhau phân một phần tài liệu, kẻo tổng người cũng thu hồi đến đây đi." Mọi gì ạ? Ba người đều là trăm cường chiến bảng tiền mười danh, chiến công hẳn là không phải ít, hơn nữa này ba người có thể nói đều là chết ở Hứa Du Nhiên thủ hạ, tự nhiên xem như hắn chiến lợi phẩm. Từ xưa đến nay, giết người cấp của đều là phát tài làm giàu lối tắt. Hứa du nhiên đối này ba người chiến công cũng thực chờ mong. Hắn đầu tiên mở ra thêm người đế nặc di động, chiến công con số biểu hiện ra tới thời điểm, trong sơn động tất cả mọi người là hít hà một hơi. Chiến công, 167. Không phải quá nhiều, mà là quá ít, tốt xấu cũng là trăm cường chiến bảng tiền mới cao thủ, như thế nào chỉ có 100 nhiều điểm chiến công. Hứa du nhiên cực đoan không hài lòng, quần sáng giả quét đem này 167 điểm chiến công thu vào trong túi. Hắn mấy ngày nay tới cộng lại đạt được 460 điểm chiến công, hiện tại lại gia tăng rồi 167 điểm. Chiến công đã đạt tới 627 điểm. Hắn lại mở ra vương lương di động. Chiến công vẫn như cũ không nhiều lắm. Chiến công, 212. Hiện tại hắn chiến công đạt tới 839 điểm. Không hề nghi ngờ, lần này trở về tập vấn doanh. Hẳn là có thể đánh sâu vào đến trăm cường chiến bảng đệ nhất danh. Lần trước hắn nhìn đến đệ nhất danh chiến công là 500 nhiều điểm. Lần này rèn luyện hắn không tin có thể bắt được vượt qua 300 điểm chiến công. Cuối cùng mở ra mỏ gì ạ di động. Trên quần sáng chiến công biểu hiện ra tới thời điểm. Đưa tới mọi người một trận kinh hô. Chiến công 626. Đây là bao lớn một bút tài phú a, tương đương đại tần tệ 600 triệu 2600 vạn. Hứa Du Nhiên đều có chút bị kinh tới rồi, này mọ gì ạ là sát mấy trăm chỉ biến dị thú, vẫn là đánh cướp người khác đoạt tới. Bất quá hiện tại đều là hắn thu hoạch, quần sáng lại lần nữa là qua, chiến công 1465. Rốt cuộc có ánh mắt tương đối tốt học viên, thấy được hắn di động trên quần sáng con số. Phát khắc, vui đùa cái gì vậy? Càng nhiều người thấy được Hứa Du Nhiên chiến công con số, cả kinh miệng đều khép không được. Cái này con số quá kinh người, Hứa Du Nhiên mới là gia nhập tập huấn doanh tháng thứ nhất tân học viên tuyệt đối sẽ trở thành tháng này trăm cường chiến bảng đệ nhất danh. Hơn nữa hắn còn có 2 chỉ dạ ưu ạ tài liệu không có đổi, còn có tam bính bạch ngân cấp vũ khí có thể đổi, toàn bộ xử lý lúc sau, ít nhất 1700 điểm trở lên chiến công. Tương đương thành đại tần tệ, đó là vô cùng thật lớn tài phú. Hiện tại rèn luyện mới qua đi 5 ngày thời gian, tương đương một chút, hứa du nhiên kiếm lấy tài phú tốc độ quả thực là nghe rợn cả người. Tập vấn doanh chiến công giống nhau đều là từ huấn luyện viên kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau, mới có thể hạ phát đến học viên tài khoản. Cho nên học viên dùng để tham gia chiến công bảng xếp hạng chiến công Cơ bản đều là chân thật hữu hiệu, muốn đem vài người chiến công tập trung cấp mỗi một người, từ người kia tới tham gia chiến công bảng xếp hạng. Trên cơ bản là thực hiện không được, nếu một khi có cùng loại tình huống, xử phạt đem phi thường nghiêm khắc. Một người học viên săn giết nhiều ít biến dị thú, phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật huấn luyện viên kỳ thật giống nhau đều sẽ trong lòng hiểu rõ. Huống chi tuyệt đại đa số chiến đấu đều là có video ghi hình. Hứa Du Nhiên chiến công số liệu một khi công khai, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ tập huấn doanh, doanh động. Hứa Du Nhiên thu hồi di động, đối với lần này thu hoạch, hắn cũng thực vừa lòng nhiều như vậy chiến công tùy tiện đổi cái gì tu luyện tài nguyên đều cũng đủ bọn họ hai người tiêu xài một tháng. Hải sơ ngồi ở ao bên cạnh bậc lửa một chi xì gà, cặc cặc, người nhiều như vậy chiến công. trở về lúc sau có thể đổi một chi vi rút dự tề đánh sâu vào một chút năm lần thức tỉnh a. vi rút dự tề. hứa du nhiên sử sốt đó là cái gì? ở đây một chúng học viên cũng sôi nổi đầu tới dò hỏi ánh mắt giống như mọi người đều không nghe nói qua. hắc hắc khó trách các ngươi không biết. hải sơ phun ra một ngụm sương khói một bộ thực hưởng thụ biểu tình chỉ có tiến vào trăm cường chiến bảng tiền mới danh tập huấn doanh mới có thể cho rằng ngươi có đánh sâu vào năm lần thức tỉnh tiềm lực chúng ta mới 3 lần thức tỉnh tổng cắn một câu nga ngượng ngùng quên mất bất quá 3 lần thức tỉnh cũng vào không được tiền 10 a hải sơ ngượng ngùng cười cười phát khắc. lão thiết chắc tâm eo tổng truy một chút hải sơ bả vai cho ta cũng tới một chi đừng ngắt lời nghe ta nói hải sơ đưa cho tổng một chi xì gà xong chỉ bắn ra một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay đương tập huấn doanh cho rằng học viên có thể đánh sâu vào tiếp theo thức tỉnh thời điểm liền sẽ gửi đi thông chi một ngàn điểm chiến công đổi một phần kim cương cấp vi rút thuốc thử một trăm điểm chiến công đổi một phần hoàng kim cấp vi rút thuốc thử tê hứa du nhiên kinh ngạc với tập vấn doanh cương đại thế nhưng có thể cung cấp kim cương cấp vi rút thuốc thử kia hẳn là săn giết một con kim cương cấp biến dị thú mới có thể thu hoạch đi một ngàn điểm chiến công phát áp một chúng học viên bị cái này con số hoàn toàn sợ ngây người này đối bọn họ tới nói là một cái giống như con số thiên văn giống nhau xa xôi không thể với tới con số thiết không kiến thức này chỉ là nhằm vào chúng ta học viên huấn luyện viên yêu cầu đổi nói chiến công phiên ngoại. Giáo đoàn bên ngoài người tưởng đổi, chiến công gấp 10 lần. Hải Sở rào rạt đắc ý khoe ra một chút. Chúng loại có thể lựa chọn sao? Hứa Du Nhiên hiện tại trong tay liền có vượt qua 1000 điểm chiến công, đổi viút tốt thử, có lẽ có thể thử xem. Tưởng lựa chọn chủng loại nói, chiến công phiên ngoại. Hải Sở chỉ chỉ Lệ Ônạ, ngươi biểu tỷ hẳn là không sai biệt lắm có thể đánh sâu vào một chút bốn lần thức tỉnh rồi. Hứa Du Nhiên quay đầu nhìn nhìn bên người Lệ Ônạ, trở về lúc sau, ta hẳn là có thể tiến vào tiền 10, đến lúc đó cho ngươi đổi một phần. Đến nỗi khi nào sử dụng chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. ố nạ vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, dùng sức gật gật đầu. chính là, ngươi tưởng đổi ngươi yêu cầu thuốc thử, chiến công còn chưa đủ à? Chiến công chút lòng thành, lần này không đủ cũng không có việc gì. lần sau rèn luyện khẳng định là đủ rồi. hơn nữa ta cảm giác chính mình khoảng cách sử dụng dược tệ còn kém thật sự xa. Hứa Du nhiên nhìn nhìn xung quanh mười mấy học viên. này chỗ di tích sự tình, hy vọng đại gia có thể bảo mật. nơi này chúng ta phong bế lên, lần sau rèn luyện thời điểm, chúng ta lại đến nơi này nhìn xem. Đại gia sôi nổi gật đầu, bọn họ đều rất rõ ràng. Nơi này tu luyện hiệu quả tốt như vậy, ai đều sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hứa Du Nhiên nhìn đến đại gia tỏ thái độ, tiếp tục nói, cùng ta ở bên nhau tu luyện, khả năng hiệu quả sẽ tốt một chút. Chúng ta lần này cũng coi như là đồng sinh cộng tử, cảm tạ vừa rồi đại gia ra tay tương trợ. Trở về tập vấn doanh lúc sau, nếu đại gia hy vọng cùng ta cùng nhau tu luyện, đều có thể đi tìm ta. Tên lần này ngay cả sợ đều chừng lớn hai mắt, Hứa Du Nhiên tu luyện lên, kia thành thế, kia linh khí nồng đậm trình độ, so với bọn hắn chính mình ở phòng tu luyện tu luyện cường quá nhiều. Tốt, ta một hồi trở về tìm ngươi. Ngươi trường nào thì tu luyện. Nói cho ta thời gian. Quá cảm tạ, quả thực thật tốt quá. Yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Có nhân tình cấp dưới, nói không lựa lời, mọi người một mảnh ồ lên. Pháp khắc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không buông tha cả cả? Không. Không phải. Tao ý tứ là. Là, sẽ đi tìm cả cả. Ha. Ha. Ha. Mọi người cười vang. Liên trang ác chiến, còn chết đi không ít đồng học đạo thường. Tại đây một mảnh trong tiếng cười hòa tan không ít. chương 169. Trong cường chiến bảng xếp hạng. Hứa Du Nhiên cảm ứng một chút chính mình trạng thái, tuy rằng miễn cưỡng khôi phục một ít, chính là khoảng cách có thể bình thường tác chiến, còn cần mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng. Các người kế tiếp có tính toán gì không? Hứa Du Nhiên tưởng trước nhìn xem đại gia ý tưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người mang thương, hơn nữa đều thương không nhẹ, tưởng lại tiếp tục rèn luyện hẳn là không được. Hải sơ hỏi do, nếu không chúng ta tổ đội cùng nhau trở về mã nào tư đi, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm nên đường về. Hứa Du Nhiên nhìn đến đại gia chờ đợi ánh mắt, rõ ràng đều là đang đợi hắn quyết định. Hảo chúng ta đây liền cùng nhau tổ đội hồi mã nào tư, trên đường cùng nhau đi cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau hảo rửa ti ngoại thủy cổ đức đại gia một trận hoan hô hứa du nhiên thực lực ở chỗ này mãi cho dù là bị thương cùng hắn cùng nhau xuyên qua rừng tây nguy hiểm hệ số hẳn là đều sẽ thấp rất nhiều mọi người trở lại trong sân gốc, lại lần nữa quét tước một lần chiến trường tận lực thanh trừ chiến đấu dấu vết tỉnh khiến cho những người khác chú ý đến nơi cái này loại nhỏ di tích nếu mang không đi đại gia cũng không có gì càng tốt biện pháp thảo chí xải chun là năm lần thức tỉnh đại cao thủ Hẳn là sẽ không để ý loại này tiểu di tích, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là Bạo Quân Hùng. Nhớ tới Bạo Quân Hùng, Hứa Du Nhiên liền hận đến ngửa răng. Từng quên đến thịt đánh tới bẩy, tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau, thực lực trên lệnh sát thật có điểm đại. Bất quá lúc ấy Hứa Du Nhiên vừa mới trải qua hai trang ác chiến, trạng thái có thể nói ở vào tung lúc nhất, Bạo Quân Hùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có điểm không nói võ đức. Hứa Du Nhiên hiện tại tay cầm đại lượng chiến công, trở về lúc sau chuẩn bị dùng xa xỉ nhất tu luyện phương thức, điên cuồng đốt kinh phí, cố gắng khôi phục đến tốt nhất trạng thái lần sau cấp bạo quân hùng một cái khắc sâu giáo hấn hạ đi dông đã từng nói qua muốn ở tập vấn doanh tìm bằng hữu chiếu cố hắn không thể tưởng được thế nhưng là năm lần thức tỉnh giả thảo chỉ xài chu hạ đi dông bằng hữu có điểm tàn nhẫn a có như vậy tàn nhẫn bằng hữu còn cần tìm hắn hỗ trợ xem ra hạ đi dông như hoa sự tình không đơn giản như vậy những việc này chỉ có thể đặt ở chính mình khôi phục lúc sau lại chậm rãi giải, giải quyết đặc biệt là bạo quân hùng đánh đến hắn quá thảm đúng rồi còn có mã não tư cái kia bán muối kiếm sở mộ kệ hiện tại ca có chiến công không thể lại thiếu nhân gia chiến công Hắn bắn ra cuộn sáng gọi sờ mồ kẹ điện thoại, không ở phục vụ khu. Cái quỷ gì? Hiện tại loại này khoa học kỹ thuật thời đại, thế nhưng còn có không ở phục vụ khu di động. Sợ mồ kẹ người này, đây là đi đâu cái hẻo lánh xó sỉnh. Tính, trước mặt kệ hắn, dù sao mã não tư phải thường xuyên tới, liên hệ thượng rồi nói sau. Một hàng mười mấy thức tỉnh giả, tuy rằng mỗi người mang thường, bất quá thực lực đều không thấp, lại còn hứa du nhiên thần thức tra xét, một đường đi tới còn tính an toàn. Mọi người lần này thu hoạch đều không nhỏ, không có người nhắc lại nghị chủ động săn giết biến dị thú, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái tật lực né tránh một ít quần cư biến dị thú, Lạc đơn bạch ngân cấp biến dị thú, tự nhiên là dễ dàng bắt lấy. Vào đêm thời gian, Amazon trong rừng tây, hoàn toàn mới lựa trại tiệc tối lại lần nữa bắt đầu. Có Hứa Du Nhiên thần thức cha xét cùng phi kiếm tuần tra, gác đêm người đều không cần. Mấy cái bờ da dịu nữ hải, còn thể hiện rồi một chút Nam Mỹ đại lục đặc có nhiệt tình cùng lãng mạn. Trong đó liền có đã từng bị thêm ngươi đế nặc vũ nhục quá hai cái nữ hải, không cần phải nói hiện tại loan thế, liền tính là thay biến phía trước, ở Rio de Janeiro đây cũng là phi thường bình thường sự. Hứa Du Nhiên giúp các nàng báo thủ xử lý thêm người đế nặc lúc sau, các nàng xem như hoàn toàn thoát khỏi bị thương tổn bóng ma, gấp bộ ra sức nhảy lên nhiệt tình, buôn phóng tăng ba vũ đạo, hải sở không biết từ nơi nào lấy ra một mặt tiểu cổ đánh nhịp trợ hứng. Lệ ố nạc cảnh giác vẫn luôn che ở Hứa Du Nhiên trước mặt, sợ cái này thần kỳ biểu đệ bị tăng ba hồ ly tinh mê đi rồi. Mọi người hoa hai ngày thời gian, rốt cuộc ở tập hợp thời gian phía trước, tới mã nào tư, lại lần nữa nhìn đến kia một mảnh thấp bé, cũ nát, nồng đậm CGA phong cách kiến trúc, ngay cả Hứa Du Nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, thả lòng khẩn trương tâm tình Một chúng học viên thậm chí có người đều không tự chủ được khóc lên, lần này rèn luyện xác thật quá mạo hiểm. Rất nhiều người thấy được cả đời này cũng chưa kiến thức quá đại trường hợp. Bị bốn lần thức tỉnh giả bắt cóc đi làm phá hôi, động một chút đã bị vũ nhục. Ác Chiến Hoàng Kim cấp giả ủ ạ, còn bị người ta coi như khí tử lưu lại uy biến dị thú. Yêu nghiệt Cường giả động thân mà ra, bằng vào siêu cường chiến lực giận trạm giả ủ ạ. Kế tiếp lại là nửa bước năm lần thức tỉnh giả của Ngực Bạ gì cả cả, một hồi kinh thiên đại chiến, bọn họ mỗi người đều là tham dự giả. Năm lần thức tỉnh giả nghị viên cấp cường giả ra tay, cứu bọn họ mạo nhỏ. Cuối cùng là hứa du nhiên thần kỳ tu luyện máy gia tốc, làm mọi người đều đạt được bay nhanh tăng lên. Mỗi người thu hoạch đều viễn siêu phía trước những cái đó thí luyện, mỗi người cũng tại đây vài lần trong chiến đấu mất đi đồng học, chiến hữu. Đại gia cùng nhau tổ đội ra tới thời điểm, cao hứng phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Kết quả có kín người tái thu hoạch mà về, có người lại vĩnh viễn lưu tại Amazon rừng cây. Đại gia ở mã não tư bên ngoài ngồi ở trên cỏ, an tinh chờ đợi thời gian trôi đi, mỗi người trong lòng đều có vô hạn cảm khái thí luyện quy tắc là ngày thứ bảy không điểm đúng giờ tập hợp, không điểm phía trước hai cái giờ nội có thể tiến vào mã não tư, trước đó là không cho phép tiến vào mã não tư. đại gia cũng nhìn đến một ít học viên lục tục trở về, tất cả mọi người ở mã não tư bên cạnh tiến lặng chờ đợi. tựa hồ sở hữu trở về học viên, tâm tình đều không phải quá hảo, chẳng sợ có một cái lớp đồng học, cho nhau thấy được cũng chỉ là đơn giản chào hỏi một cái. hứa du nhiên lại lần nữa gọi sở mổ kẹ điện thoại, thế nhưng vẫn là không ở phục vụ khu. nhìn nhìn bên người một lần nữa vây thượng khăn quàng cổ leona, hứa du nhiên thấp giọng nói, biểu tỷ. Ngươi phía trước cảm nhiễm chính là này đó nguyên tố virus. Trở về cho ngươi trước đổi một phần virus thuốc thử. Ta cảm nhiễm chính là một nguyên tố, thủy nguyên tố, lôi điện nguyên tố. Lần thứ tư thức tỉnh, lựa chọn cái gì nguyên tố? Ngươi có cái gì ý tưởng? Ân. Hỏa nguyên tố thế nào? Hoặc là không khí, phong, này một loại. Hỏa nguyên tố có thể phối hợp lôi điện nguyên tố tăng mạnh thương tổn, không khí, phong có thể tăng lên tốc độ. Bất quá, có ta ở đây nói, tốc độ hẳn là không phải vấn đề lớn. Nếu không tăng lên một chút lực công kích đi. Hảo, nghe ngươi, hỏa nguyên tố. Năm lần thức tỉnh thời điểm, ta lại lựa chọn Phong Linh Tinh, có thể tăng lên tốc độ. Năm lần thức tỉnh còn tăng lên cái gì tốc độ a? Ngươi nếu là năm lần thức tỉnh lựa chọn Lôi Điện Nguyên Tố, Hóa Thân Lôi đỉnh, đó chính là nhanh nhất tốc độ. Đến lúc đó có thể lựa chọn Kim Nguyên Tố hoặc là Thổ Nguyên Tố, đề cao một chút lực phòng ngự. Có đạo lý, xem ra ta là cùng phong công duyên. Ai? Chính ngươi cảm giác, khoảng cách lần thứ 4 thức tỉnh còn cần bao lâu? Hẳn là không xa, ngươi dạy ta công pháp, ta hai ngày này mới tu luyện một chút, cảm giác hiệu quả phi thường hảo. Có 10 phần năm chắc lại đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh ngàn bạn không cần lỗ mãng, yên tâm, ta sẽ không giống leo mốt như vậy xúc động. Nói lên đệ đệ, lệ ố nạ lại là một trận ấm đạo. Hứa du nhiên vô vô nàng bà vai, tính đã qua đi, không cần nghĩ nhiều. đã đến giờ, nên đi tập hợp. lại lần nữa tiến vào mã não tư, lại là cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng cảm thụ. quay trung quanh mã não tư đại giáp hát, hải quan đại lâu, người anh điên viện bảo tàng, hình thành tam đại phiến ngọn đèn dầu lộng lẫy tụ tập khu. bởi vì giáo đoàn ở chỗ này tọa chấn cao thủ rất nhiều, đã đem quanh thân biến dị thú sạch phi thường hoàn toàn, cho nên an toàn tính đặc biệt cao. Tuy rằng láng giềng gần Amazon Hà, bất quá những cái đó cao cấp biến dị thú đều có được không tầm thường trí tuệ, rất xa né tránh vùng này. Ba ngày Mã Não Tư giống như một tòa đại hình chợ thị trường, tiếng người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo. Vào đêm Mã Não Tư lại là một mảnh xa hoa trụy lạc, ca vũ thăng bình, vô số tại đây rèn luyện, mạo hiểm tự do thức tỉnh giả, mang theo bó lớn dùng mệnh đua trở về tiền, xuất nhập với các loại chỗ ăn chơi. Hoàng hốt gian giống như về tới đã từng di oje rễ nổi rồ giống nhau, quán bar, quán ăn, sóng bạc, phong nơi, chỗ nào cũng có. Từng bày nhà thám hiểm nhỏ đi ra quán ăn, lại vào quán bà, uống say lúc sau lại vào sòng bạc. Mấy ngàn danh học viên bắt đầu lục tục tiến vào mã nào tư. Hứa Du nhiên hai người cũng cùng mặt khác học viên ở chỗ này, đường ai nấy đi. Hứa Du nhiên tận mắt nhìn thấy đến vài cái nam học viên, lôi kéo mấy cái nữ học viên gấp không chờ nổi vọt vào quán ba Có lẽ như vậy thời gian dài du tẩu với sinh tử bên cạnh, bọn họ xác thật yêu cầu thả lỏng một chút khẩn trương thần kinh. Hai cái giờ thời gian cũng đủ bọn họ làm rất nhiều sự. Nơi này dân phong khai hóa, nhiệt tình bứt phóng, mấy ngàn danh học viên trở về. Tựa hồ cấp này tòa rừng cây pháo đài tăng thêm tân sức sống. Hứa du nhiên cùng lễ ôn nã tìm một gian tương đối an tĩnh quán ăn, điểm một ít rau xanh, mấy chai bia. Quán ăn lão bản cùng phục vụ viên đều thực kinh ngạc, bọn họ biết này đó học viên ở trong rừng cây đều quá thực gian khổ, 7 ngày thời gian áp suất thực phẩm đủ để đem bất luận kẻ nào ăn đến nuốt mửa. Thường thường này đó khổ vài thiên học viên, trở lại mã não tư lúc sau đều sẽ điểm thượng rất nhiều đặc sắc thịt nướng. Kết quả hai vị này chuyên môn điểm rất nhiều xa lát linh tinh rau xanh, bọn họ đương nhiên vô pháp lý giải hứa du nhiên hai người thống khổ. Người khác là ăn không đến thịt, bọn họ là thịt nướng ăn đến phun. Mọi người lại lần nữa ở căn cứ quân sự tập hợp thời điểm. Hai người mới phát hiện. 2037.6 ban tân học viên thiếu không sai biệt lắm một nửa. Tới thời điểm hơn 400 người, hiện tại tập hợp lên người chỉ có 200 nhiều. Này 200 nhiều người hẳn là vĩnh viễn cũng không về được, bọn họ vĩnh viễn lưu tại Amazon rừng tây. Tập hợp xong bắt đầu đăng ký. Lần này cabin rộng thùng thình rất nhiều, ít nhất mỗi người đều có vị trí có thể ngồi. Rất nhiều cùng lớp học viên đều thực kinh ngạc. Lúc ấy bọn họ chỉ nhìn đến hứa du nhiên. Leo nạ hai người tổ đội tiến vào rừng cây. Tất cả mọi người cho rằng như vậy hai người tiểu đội tiến vào rừng cây, hẳn là cùng chịu chết không có gì khác nhau. Kết quả hiện tại hai người bình yên vô sự đã trở lại, rất nhiều bọn họ cho rằng thực lực mạnh mẽ đại hình đoàn đội lại toàn quân bị diệt. Mười mấy giá siêu đại hình quân dụng máy bay vừa tải, ở mấy trăm giá chiến đấu cơ hộ tống hạ, bắt đầu bò thăng nhằm phía phía chân trời. Đây là tháng 6 cuối cùng một ngày, một chúng học viên ở căn cứ tập hợp đồng thời, 7 tháng ngày đầu tiên bắt đầu rồi. Geoje rẽ nổi trung tâm tập huấn doanh bộ, hành chính tổng hợp chỗ đại lâu, lâu một làm việc đại sảnh. Trong cường chiến bảng biểu hiện quân sáng, tự động mới nhất trong cường xếp hạng. Đệ nhất danh bạ gì ca cả, cả, Chiến công 1465. Đệ nhị danh. Chiến công 603. Chương 170. Sóng to gió lớn. Xuyên qua ở trong trời đem quân dụng máy bay vận tải thượng, một mảnh yên tĩnh, cho dù là ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cũng sẽ đem thanh âm ép tới cực thấp. Có lẽ là mấy ngày liền chiến đấu tiêu hao các học viên quá nhiều tinh lực, có lẽ là không một nửa cabin mang đến một tia đau thương liên tục giảm quân số là mỗi một cái lớp cần thiết muốn đối mặt vấn đề lớn nhất biên độ giảm quân số liền tại đây lần đầu tiên thí luyện không có người biết tiếp theo có thể hay không là chính mình cảm thụ quá bạo quân hùng cường đại lúc sau ngay cả hứa du nhiên đều đối này tòa màu xanh lục luyện ngục tràn ngập kính sợ bất quá kia tòa loại nhỏ di tích lại ở thật sâu hấp dẫn hắn không biết một tháng thời gian cái loại này màu lam nhạt chất lỏng có thể tích góp nhiều ít hay không đủ một lần tu luyện lượng hắn thương thế chính mình rất rõ ràng nếu không có đặc thù gặp gỡ dựa theo như bây giờ chữa trị tốc độ không có vài thập niên đừng nghĩ phục hồi như cũ Cho nên hắn chỉ có nghĩ mọi cách tìm kiếm cơ duyên, nhanh hơn khôi phục tiến độ. Cái loại này màu lam nhạt chất lỏng, nếu là có thể mỗi ngày không hạn lượng cung ứng, hắn cảm giác chính mình thương thế có lẽ nếu không bao lâu là có thể khôi phục. Nhìn xem bên cạnh mơ màng sắp ngủ Lệ Ônạ, Hứa Du Nhiên hơi hơi điều chỉnh một chút bả vai tư thế, làm nàng dựa vào càng thoải mái một ít. Lệ nạ thực lực cũng yêu cầu tăng lên mới được, hiện tại trình độ nhiều nhất đánh đánh tiểu quái thú, trang một chút buồn chán. Gặp được hoàng kim cấp biến dị thú hoặc là bốn lần thức tỉnh giả, cơ bản chính là nhất chiêu bị dây kết cục. Nghĩ đến đây hắn nhớ tới giả ưu ạ tài liệu Thật lớn giả ủ ạ nhưng cũng sử dụng tài liệu cũng không nhiều, hàm răng cùng móng vuốt tấu thành một bộ, có thể đổi 100 điểm chiến công. Hắn nhẹ giọng nói, "Biểu tỷ, ta tưởng lấy một phần giả ủ ạ tài liệu, cho ngươi đổi một thanh hoàng kim cấp đoàn đao." Ân. Lệ ố Nga nghe vậy tức khắc tinh thần lên, "Như vậy tốt vũ khí, ta dùng lãng phí đi. Bình thường đổi một thanh hoàng kim cấp vũ khí, yêu cầu 1000 điểm chiến công. Đoàn đao sử dụng tài liệu thiếu một ít, phòng trừng cũng muốn 7-800 mới được." Hứa Du nhiên tính toán một chút, tiếp tục nói, "Sớm muộn gì muốn đổi, không bằng sẵn hiện tại có tài liệu, lấy tài liệu tăng giá đổi. Còn có lợi một ít. Ta tra một chút. Lệ ố nạ mở ra di động còn sáng mới phát hiện, tiến vào tầng bình lưu lúc sau, di động đã không có tín hiệu. Ta phía trước chắc quá, một phần tài liệu đổi đoàn nào, đại khái lại thêm 3400 chiến công là được, lại cho ngươi đổi một phần hỏa nguyên tố vi rút thuốc thử. Hứa Du Nhiên vô vô đầu vai, ý bảo nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Kia chiến công liền không đủ ngươi đổi vi rút thuốc thử à. Lệ Ôn nạ tính toán một chút, cho dù là đổi tùy cơ kim cương cấp virus rút thuốc thử, cũng yêu cầu 1000 chiến công. Ta khẳng định muốn đổi chỉ định nguyên tố mới được, cho nên nói ít nhất muốn 2000 điểm lần này vô luận như thế nào là không đủ. Hứa Du nhiên phát hiện chính mình chủ yếu chiến công nơi phát ra, thế nhưng là khác học viên ngàn dặm tặng người đầu đưa tới, thức tỉnh giả phần lớn thân thể tố chất siêu cường, hai thính mắt tinh đều là nhất cơ sở. Hai người ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ, bên cạnh một đám đồng học lại nghe đều hoàn toàn ngất rớt. vốn dĩ mơ màng sắp ngủ học viên đều bị hoàn toàn bừng tỉnh. này hai nhị hóa ở chỗ này thổi cái gì ngưu bất đâu, quá hắn sao lôi người? hai cái ngày thường một mạn, địa thấp không hề tồn tại cảm giác hỏa, thế nhưng ở chỗ này thảo luận đổi ra ưu ạ tài liệu. Còn muốn đổi hoàng kim cấp vũ khí. Còn có cái kia vi rút thuốc thử là cái quỷ gì? Hai người các ngươi có thể tồn tại trở về, khẳng định là này 7 ngày căn bản là không dám trêu chọc biến dị thú, nói không chừng ở nơi nào trốn rồi 7 ngày. Thế nhưng gióng giạc nói muốn đổi hoàng kim cấp vũ khí, các ngươi đương hoàng kim cấp vũ khí là đại ớt cái sao? Còn lại thêm 3400 chiến công là được, các ngươi biết 3400 chiến công là cái gì khái niệm sao? Kia cơ hồ có thể vững vàng tiến vào trăm cường chiến bảng, này hai cái đồ nhà quê phòng trường trăm cường chiến bảng cũng không biết là cái gì. này đó học viên vận khí tốt nhất Thực lực mạnh nhất, bất quá mới thu hoạch mười mấy điểm chiến công, vẫn là liều sống liều chết, hiểm tử hoàn sinh, đánh lén mấy chỉ biến dị thú làm tới. Lấy này đó tân học viên thực lực cùng kiến thức, tự nhiên đối những cái đó có thể đi vào trăm cường chiến bảng đại thần, chỉ có nhìn lên phần. Hứa du nhiên hai người ngày thường cố tình địa thấp, lớp đều cơ bản không có gì người biết tên của bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng lười đến cùng những người này so đo. Tân sinh nhập học tháng thứ nhất, lớp đồng học chi gian giao lưu kỳ thật thường thường đều rất ít, bởi vì rất có khả năng sẽ là bạch giao lưu, lần đầu tiên thí luyện sẽ đào thải một số lớn người vừa mới cùng nào đó đồng học quen thuộc lên, thậm chí trở thành bằng hữu, cuối tháng thí luyện kết thúc, người bằng hữu không thấy, nhiều xấu hổ. Ở mọi người khinh bỉ, khó hiểu, lãnh đạm trong tầm mắt, sắc trời bắt đầu dần dần trở nên trắng, sáng sớm tiến đến thời điểm, mênh mông quần quận mấy ngàn học viên, về tới JOE rệ nội Đi ra cabin sở hữu học viên, lại lần nữa hô hấp đến mang theo một tia canh mặn hơi thở rõ biển khí, đều có một loại tái thế làm người hoảng hốt. Dài dòng 7 ngày thí luyện, tựa như ác giống nhau, rốt cuộc kết thúc. Kế tiếp lại là tốt đẹp một ngày, mở to mắt không hề là kia nguy cơ từ phía tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng màu xanh lục luyện ngục vô số người sẽ bởi vậy càng thêm nhiệt tình yêu thương sinh hoạt quý trọng sinh mệnh ở chỗ này bọn họ là cao cao tại thượng thức tình giả ở kia khu rừng bọn họ là nhỏ yếu hèn bọn cầu sinh giả sở hữu học viên chung duy nhất một cái chưa đã thèm khả năng chính là hứa du nhiên mỗi tháng ngày đầu tiên là nghỉ ngơi ngày ngày này là đại gia sửa sang lại thu hoạch thả lỏng cùng thời gian nghỉ ngơi các học viên đại thừa xếp từng nhóm phản hồi xa cách 7 ngày tập với doanh cơ hồ mọi người trước tiên lựa chọn đều là thẳng đến chính mình phòng ngủ ngay cả hứa du nhiên lệ ố nạc cũng không ngoại lệ, tu luyện xác thật có thể giảm bớt mệnh nhọc, thậm chí có thể cho hứa du nhiên không ngừng chiến đấu đi xuống. Chính là mấy ngày nay vẫn luôn căng chặt thần kinh, yêu cầu hảo hảo giấc ngủ giảm bớt một chút. hành chính tổng hợp chỗ đại lâu lâu một đại sảnh đi làm nhân viên công tác, chính lục tục đi vào chính mình công tác cương vị. trung niên hơi béo có chút hói đầu hệ đặc lợi bùi cắt tiến vào đại sảnh thời điểm, còn có chút mơ hồ, tối hôm qua ngủ không phải thực hảo, vẫn luôn ở làm ác động. trung trải qua chiến công bảng đại quần sáng thời điểm, tùy ý liếc mắt một cái, rất nhiều người có tên thứ đã xảy ra biến hóa đây cũng là phi thường bình thường sự không có gì kỳ quái ổn cư đứng đầu bảng vài tháng không biết hai có thể đánh vỡ nàng thần thoại đi ra vài bước lúc sau hắn đông nhiên sướng suốt tựa hồ có thứ gì không đúng hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ gơ gơ đầu thanh tỉnh một chút chính là bất chi bất giác không biết vì cái gì khí lạnh thực đủ trong đại sảnh hắn lại cảm thấy một trận khô nóng mồ hôi đại viên đại viên chảy ra theo có chút mập mạp gương mặt không ngừng chảy xuống lặc lặc lặc hắn gian nan vặn vẹo một chút cổ lại lần nữa nhìn về phía cồn sáng phát khấp chiến công bảng xếp hạng đệ nhất danh bạ gì cả cả chiến công 1465 đệ nhị danh chiến công 603 hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt xác nhận chính mình không có nhầm lầm, xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác thân là lần thứ hai thức tỉnh ra hắn tuy rằng thực lực chẳng ra gì bất quá thân thể tố chất tuyệt đối viễn siêu giống nhau người trưởng thành chính là hắn giờ phút này lại cảm giác toàn thân đều có một loại hư thoát cảm giác giống như một chút sức lực cũng không có giống nhau một lòng chìm vào đáy cốc thật lạnh thật lạnh cổ họng phát làm tay chân ra hắn mỗi ngày đối với quần sáng làm công mặt trên mỗi một cái tên, mỗi một cái dấu chấm câu, hắn quá quen thuộc, nhàm chán thời điểm, xem qua không biết bao nhiêu lần. Hắn trăm trăm xác nhận, bà gì cả cả tên này, chưa bao giờ xuất hiện ở trăm cường chiến bảng thượng. Bất quá tên này, hắn ấn tượng rất sâu. Nếu không phải trọng danh, như vậy hắn hẳn là cấp người này làm qua thủ tục. Có thể tiến trăm cường chiến bảng học viên, đều là mấy ngàn cái học viện chung người xuất sắc. Có thể tiến tiền 10 học viên, cơ bản đều là chuẩn 5 lần thức tỉnh giả. Chẳng sợ chỉ có 10% xác suất đột phá đến 5 lần thức tỉnh, kia cũng không phải hắn một cái bình thường cán sự có thể chọc đến thời. Vốn nên trở lại chính mình cửa sổ hệ đặt lợi buổi cát, cũng không có giống như thường lui tới giống nhau bắt đầu công tác. Hắn bước nhanh hướng đi thang máy, trực tiếp ấn xuống 18 tầng. Hắn muốn đi xin đổi công tác, tốt nhất là cái loại này vĩnh viễn sẽ không theo học viên tiếp xúc công tác. Nếu trưởng phòng không phê chuẩn, hắn cũng chỉ có thể từ chức đi mã nào tư, đưa một cái tự do thức tình giả. Chẳng sợ muốn đi Amazon rừng cây mạo hiểm, cũng so với bị bạ gì cả cả theo dõi muốn hảo đến nhiều, an toàn đến nhiều. Theo trung tâm tập huấn doanh bắt đầu rồi ngày này bình thường vận chuyển, tân trăm cường chiến bảng xếp hạng giống như một trận cơn lốc nhanh chóng cùng quét cả tòa tập huấn doanh, tập huấn doanh sở hữu huấn luyện viên, sở hữu nhân viên công tác đều bị này phân mới nhất bảng xếp hạng sợ ngây người. tất cả mọi người ở cho nhau hỏi thăm cái này bạ di cạ cạ là người nào? hiểu biết tình huống mấy cái huấn luyện viên, bạo quân hùng, ai ngươi đức, á ngươi lệ tháp đều bảo chỉ im miệng không nói. năm lần thức tỉnh giả thảo chỉ xài chu đều ra mặt, bọn họ tự nhiên không dám dễ dàng thổ lộ cái gì. tin tức dần dần khuyết tăng hai, đầu tiên là trăm cường chiến bảng thượng học viên, sôi nổi bị tử trong lúc ngủ mơ đánh thức, sau đó là càng nhiều học viên mặc kệ tân học viên vẫn là lao học viên cũng bị sôi nổi đánh thức vô số người dũng mãnh vào hành chính tổng hợp cho office new bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn đến trăm cường chiến bảng tất cả mọi người tưởng trước tiên nhìn xem cái này kinh thiên đại dưa trong khoảng thời gian ngắn làm việc đại sảnh kín người hết chỗ tập vấn doanh không thể không tạm dừng hàng ngày làm công phái ra đại lượng huấn luyện viên duy trì trật tự hành chính tổng hợp chỗ đại lâu loại càng là biển người tấp nập có chờ đi vào chính mắt chứng kiến có xem xong rồi ra tới liên tiếp đi lúc ban đầu là mấy chục cái học viên chậm rãi tụ tập thành mấy trăm cái học viên Cuối cùng là mấy ngàn học viên. Một phần mới nhất trong cường chiến bảng ở trung tâm tập vấn doanh trung nhất lên một hồi sóng to gió lớn. Kiến thức hạn hẹp, nhân duyên cực kém, hứa du nhiên, lệ ốn nạ, nhưng không ai mời bọn họ tới ăn cái này đại dưa. Theo tổng, khang nghi bọn họ này đó hiểu biết nội tình người, tuy rằng bị đồng học kéo tới hành chính tổng hợp chỗ đại sảnh, chính là bọn họ đều ăn ý lựa chọn trầm mặt. Mỗi người trên mặt đều mang theo giữ kín như bưng quỷ dị tươi cười. Phát khắc, tại đặc, thần a, dựa ti, ngoại thủy cổ đức. Tuy rằng mỗi người tiến vào đại sảnh phía trước. Đều đã biết trên quộ sáng tin tức chính là nhìn đến này đó tin tức thời điểm vẫn là không tự chủ được phát ra một trận kinh ngạc cảm thán chiến công bảng xếp hạng đệ nhất danh bạ gì ca cả, cả chiến công 1465 đệ nhị danh chiến công 603 đệ tam danh hoặc tờ tạm tư D hải sở chiến công 498 chương 171 3 lần thức tỉnh giả trong cường chiến bảng tiền 10 danh xưa nay phi thường ổn định lần này chẳng những phá lệ xuất hiện một tân nhân hơn nữa cái này Tân nhân là chưa từng tượng hơn trăm cường chiến bảng lần đầu tiên thượng bảng chính là đứng đầu bảng, còn có một khác kiện thập phần quỷ dị sự tình phát sinh, tiền mười danh mọ gì ạ, vương lương, thêm ngươi đến nặc, hết thể biến mất. ở chiến công bảng thượng biến mất lý do, thông thường có hai cái, một cái là học viên tốt nghiệp, một cái khác chính là đã chết. rất nhiều người đều biết ba người kia là một cái tiểu đội, ba cái tiền mười danh bốn lần thức tỉnh giả tổ kiến tiểu đội, lần này rèn luyện chung đoàn diện, cái này tin tức càng là cả kinh tất cả mọi người ngây ra như phong, một cái thật lớn dấu chấm hỏi hiện lên ở trong óc. mấy ngày nay bọn họ đều đã trải qua cái gì? là cái gì lực lượng có thể đem ba cái cường đại bốn lần thức tỉnh ra đoàn diện? Không nghĩ tới, bọn họ vấn đề này đáp án, liên viết ở đứng đầu bảng. Đông nhiên đám người ngoại chuyện tới một trận kinh hô, tựa hồ có cái gì khó lường nhân vật tới. Pháp khắc, nhường đường, đều tránh ra. Là nàng, nàng có thể không tới sao? Cũng thật xinh đẹp. Đại sảnh ngoại mấy ngàn cái học viên xôi nổi tránh ra con đường, hơn nữa nghị luận thanh âm tựa hồ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến toàn trường lâm vào an tĩnh. Một cái thân cao chừng 180 trăm tóc vàng mỹ nữ ở một đám người theo đuổi vây quanh hạng. Tách ra đám người đi vào đại sảnh. Phật Phong quyến rũ Hoàn Mỹ dáng người, lạnh như băng xương tuyệt thế dung nhan, một thân màu xanh lục mê màu đồ tác chiến, thế nhưng xuyên ra lễ phục dạ hội cầm giác. Một đôi màu lam nhạt con ngươi, lập loè câu hồn nhiệt phách qua mang. Hơi mỏng đôi môi, mang theo một tia lánh khốc mỉm cười. Sở Hữu nhìn đến nàng học viên, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Tựa hồ một loại vô hình uy áp, đang ở trong đại sảnh nhanh chóng tràn ngập mở ra. Một đôi mắt phượng hơi hơi mị một chút, nhìn quét một vòng. Sở Hữu trong đại sảnh học viên, sôi nổi tối đầu, tựa hồ cũng không dám cùng nàng đối diện. Hừ, một tiếng hừ lạnh, một đám phế vật. Toàn bộ trong đại sảnh, Sở Hữu học viên thoáng chốc toàn bộ lâm vào yên lặng, không ai dám ở giờ phút này phát ra âm thanh, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, sợ sẽ tìm tới chính mình. Đứng ở chính giữa đại sảnh, bên người tự động tự giác không ra một vòng tròn, tất cả mọi người cùng nàng ít nhất bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách. Nạ mạn ngẩng đầu, nhìn về phía trong cường chiến bảng, gắt gao nhìn chằm chằm bà gì cả cả tên này, trong ánh mắt toát ra vô cùng sát ý cùng phẫn nộ, tựa hồ toàn bộ thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Trừ bỏ tên này, nàng trong mắt tựa hồ cái gì đều không có nhìn đến, không thể trách nàng, bất luận kẻ nào nhìn đến cái này chiến tích, đều sẽ cảm thấy khó có thể tin. 1.465 điểm chiến công, đây là giết 1000 nhiều chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, vẫn là giết mười mấy chỉ hoàng kim cấp biến dị thú. Là trung tâm tập vấn doanh sớm nhất mấy phê học viên chi nhất, cùng nàng đồng kỳ rất nhiều học viên đều lựa chọn rời đi tập vấn doanh, chính thức gia nhập giáo đoàn. Mà nàng cũng sớm liền đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, là một người đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả, tùy tiện đi nơi nào nhậm chức, giáo đoàn đều sẽ ủy lấy trọng trách. Chính là tâm cao khí ngạo nàng còn có lớn hơn nữa nhiêu đồ, nàng không cam lòng với chỉ làm một cái bốn lần thức tỉnh giả, nàng tưởng đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Trung tâm tập vấn doanh không thể nghi ngờ là cái phi thường thích hợp địa phương, nơi này có cũng đủ hoàn thiện huấn luyện thiết bị, có phong phú quân công đội hệ thống. Quan trọng nhất chính là vi rút thuốc thử, nàng mục tiêu là 2.000 chiến công đội ra bản thân lý tưởng vi rút thuốc thử. Kỳ thật xếp hạng tốt 10 chung vài cái học viên đã sớm đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, bất quá tham luyến nơi này phúc lợi đều tưởng đánh sâu vào càng cao cảnh giới, cho nên mới đều nghĩ mọi cách lưu tại tập vấn doanh. Một khi rời đi tập vấn doanh. Tưởng đội chính mình muốn Kim Cương cấp vi rút thuốc thử, yêu cầu 4.000 chiến công, mà học viên chỉ cần 2.000 chiến công, vẫn luôn cao cư đứng đầu bảng, cao cao tại thượng, như thế nào có thể chịu đựng đột nhiên nhảy ra một người đứng ở nàng trên đầu? Lần này cuối tháng rèn luyện, nàng vận khí tương đối hảo, đạt được chiến công vượt qua phía trước mỗi một lần, vốn tưởng rằng có thể tiến thêm một bước kéo đại cùng đệ nhị danh ánh trăng mò gì ạ trên lệch, lại không nghĩ rằng trên lệch là kéo ra, hơn nữa trên lệch cực đại, bà gì cả cả vượt qua hắn hơn 800 điểm chiến công, chẳng sợ kế tiếp cái này bà dì cả cả không hề tham gia rèn luyện nàng ít nhất cũng muốn một năm mới có thể đạt tới cái này con số. hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi, tra được cụ thể tình huống sao? một cái người theo đuổi chạy chậm hai bước, đi vào nàng phía sau, thấp giọng nói, tra được, 2.037,6 ban, tháng trước tân sinh. còn có đâu? có chút không kiên nhẫn truy vấn. cái này bạ gì cả cả cùng hắn biểu tỷ lệ ô nạ cùng nhau từ bắc khu tới, mặt khác cũng không biết. cái kia người theo đuổi trên chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh. đây là người điều tra kết quả. thanh âm càng ngày càng lạnh, bắc khu tới dược lãi toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh đang sợ trầm rơi có thể nghe thanh âm cơ hồ mỗi cái học viên đều nghe được lúc này rất nhiều nhân tài biết nguyên lai like cái này bạ gì cả cả thế nhưng vẫn là cái tân học viên nói cho hắn ta muốn khiêu chiến hắn Lạnh lùng phân phó một câu làm ta xem hắn có cái gì tư cách làm cái này đứng đầu bảng ơn cái này người theo đuổi lược hơi trầm âm hắn là tân học viên vạn nhất không tiếp thu khiêu chiến đâu kia lần sau rèn luyện chính là hắn ngày chết nói xong phủi tay mà đi trong đại sảnh các học viên nhìn đến rời đi mới lại lại lần nữa khôi phục kịch liệt thảo luận ta đặc thế nhưng là tân học viên Này quá thái quá đi. Đúng vậy, cái gì tân học viên có thể có như vậy cường đại thực lực? Quả thực quá khó có thể tưởng tượng, liền tính là 5 lần thức tình giả, đều không nhất định có thể săn giết như vậy nhiều biến dị thú đi. gì Các người nói mò di ạ bọn họ chết. Ý của người là nói. Có hay không có thể là cái này bạ di cả cả nhặt được bọn họ di động. Hoặc là dứt khoát chính là bạ di cả cả ám hại mò di ạ bọn họ. Mọi người càng nghị luận, ý tưởng càng nhiều, cách nói cũng càng ngày càng bất ham. 2037.6 ban lớp trưởng tiểu tư mang theo mấy cái đồng học cũng xen lẫn trong trong đám người tiểu thư biết tin tức này vẫn là người khác gọi điện thoại nói cho hắn hắn vừa mới tiến vào mộng đẹp liền nhận được học trưởng không thể hiểu được điện thoại sau đó hắn không thể hiểu được hỏi mấy cái đồng học cuối cùng xác nhận một sự kiện cái này đứng đầu bảng bạ gì cả cả liền tới tự bọn họ ban hơn nữa chính là trên phi cơ khoác lác muốn đổi hoàng kim cấp vũ khí cái kia người bị mất từ biết tin tức này bắt đầu hắn cả người đều không tốt mang theo mấy cái đồng học hoang mang rối loạn chạy tới hành chính tổng hợp chỗ thật vất vả bài đội tiến vào chiêm ngưỡng một chút trên quần sáng xếp hạng Nhìn đến khí thế vội vàng rời đi đại sảnh, hắn cảm giác cả người càng thêm không hảo. Hiện trường còn không có người, nhận ra hắn chính là 2037.6 ban lớp trưởng. Nếu ở chỗ này bị người nhận ra tới, phòng trường hắn muốn chạy ra đại sảnh đều khó khăn. Nghe được có người ở thảo luận bạ gì cả cả chiến công vấn đề, hắn thuận miệng bồi thêm một câu, loại thực lực này, có phải hay không không nên xem như học viên a? Pháp Khắc. Đúng vậy. Bên cạnh một cái học viên một phách sóng trưởng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, loại thực lực này còn có thể toán học viên sao? Cái loại này thực lực Còn có thể lưu lại làm học viên, đó là bởi vì nàng thúc thúc. Này không quan trọng. Không cần luận nói chuyện. Ta đặc. Đúng vậy. Đúng vậy. Không quan trọng, quan trọng là bà gì cả cả vượt qua học viên trình tự quá nhiều, quá nhiều học viên chi gian công bằng cạnh tranh. Đúng vậy, người như vậy cũng có thể toán học viên, chúng ta ai dám cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện a? Ai gặp được hắn ai chết ta. Không được. Chuyện này, chúng ta cần thiết muốn khiếu nại. Đúng vậy, chúng ta cần thiết khiếu nại. Chúng ta có quyền lợi nghi ngờ hắn chiến công lai lịch không rõ. Còn có quyền lợi nghi ngờ thực lực của hắn không thích hợp tiếp tục lưu tại tập huấn doanh. Dựa ti, chúng ta đi khiếu nại hắn. Trong đại sảnh một chúng học viên càng xạo thanh âm càng lớn, càng ngày càng nhiều học viên gia nhập tiến vào, sôi nổi đưa ra nghi ngờ. Ngay cả đại sảnh ngoại kia mấy ngàn cái học viên, thực mau cũng nghe tới rồi trong đại sảnh nghị luận thanh, sôi nổi đi theo phụ họa. Các hạng thiết bị, thiết bị, phòng tu luyện, tài nguyên liền nhiều như vậy, chính là sử dụng thời gian liền nhiều như vậy. Hứa Du nhiên chiến công quá nhiều, chiết khấu quá thấp. Tất cả mọi người không phải ngất tử, người như vậy tồn tại với học viên chung Quả thực chính là cái buột. Trong tay hắn chiến công, có thể làm hắn tùy thời tùy chỗ ngâm mình ở phòng tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao. Kia người khác làm sao bây giờ? Có người muốn dùng phòng tu luyện, ngựa ngùng, bà dị cả cả ở dùng. Có người muốn dùng kháng tính thất, ngựa ngùng, bà dị cả cả ở dùng. Vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, ít nhất này mấy ngàn học viên đặt thành nhất trí tính ý kiến. Rất nhiều người đã bắt đầu có tổ chức kêu gọi lên, rất nhiều người bắt đầu đánh sâu vào hành chính tổng hợp chỗ làm công khu. Tựa hôm một hồi đề cập tuyệt đại đa số học viên bạo loạn, đang ở ấp ủ nếu tập vấn doanh xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ tạo thành bi kịch tính hậu quả. mà đây là kiều tư sở không thể đoán trước đến, từ đề tài bị hắn mang thiên lúc sau, thế cục liền không phải hắn có thể khống chế. làm việc đại sảnh trước đài đã sớm bị tập lạ, mười mấy làm việc cửa sổ đều bị điên cuồng học viên chiếm lĩnh. hành chính tổng hợp chỗ cán sự nhóm đã sớm bị này đó học viên sợ tới mức không biết trốn đi nơi nào. kiều tư nhìn điên cuồng gào giống một chúng học viên, không khỏi cũng là thở dài trong lòng. nhân tâm tan, tiết tấu không hảo mang a. anh. một tiếng vang lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía, bụi đất phi dương. Mười mấy học viên bị người từ trong đại sảnh đánh bay đi ra ngoài. Mỗi người miệng phun máu tươi, tuy rằng không chết, ít nhất cũng là trọng thương. Thinh Linh xảy ra kinh biến, nháy mắt kinh sợ ở sở hữu học viên. Trường hợp tức khắc an tính lại. Một cái thân hình cao lớn người da đen trắng hán, chậm rãi từ bụi mù chung đi ra. T, hành chính tổng hợp chỗ tổng trưởng, rồ nổ bao lớn người, lui về phía sau. Mau, lui về phía sau. Theo rồ nổ nhiều về phía trước chậm rãi dạo bước. Trên quảng trường mấy ngàn học viên, không hẹn mà cùng về phía sau thối lui. Vô hình sát khí khuyết tán mở ra làm sở hữu học viên đều nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Vô anh, lại một đạo cao lớn thân ảnh đáp xuống ở rô nô nhiều phía sau, đồng dạng là một cái cường tráng người da đen hán tử. Pháp khắc, hành chính tổng hợp chỗ chủ nhiệm, dị vạn đồ đại nhân, hai cái bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả bông xuống. Này hai người chỉ bằng mượn khí thế cường đại, liền đủ để đem nơi này mấy ngàn học viên hoàn toàn áp chế. Rô nô nhiều cao mày nhìn nhìn trong đại sảnh lộn xộn một đoạn, trầm giọng nói, có ý kiến gì cùng ta nói. Rốt cuộc có học viên thật sự chịu đựng không được loại này áp lực không khí dựa vào học viên nhân số đông đảo, tráng là gan jun giọng nói, chúng ta nghi ngờ bạ gì cả cạ chiến công tạo giả, nếu hắn chiến công là thật sự, như vậy chúng ta cho rằng hắn không nên tiếp tục lưu tại tập huấn doanh, thực lực của hắn rõ ràng phá hủy công bằng cạnh tranh. đúng vậy, tổng trưởng, phải cho chúng ta một cái công bằng. rất nhiều học viên đi theo cùng nhau phụ hoạn, rỗ nỗi nhiều thả lòng mày, như suy tư gì gật gật đầu, mở ra di động bắt thông điện thoại. sở hữu học viên chỉ có thể nhìn đến, rỗ nỗi nhiều tựa hồ ở với ai nhỏ giọng nói cái gì, trên mặt biểu tình lại là càng ngày càng xuất sắc thậm chí toát ra cực đoan khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. thật lâu sau, hắn cắt đứt điện thoại, suy tư một lát, nhìn về phía trước mặt này mấy ngàn học viên, thanh âm tuy rằng trầm thấp, lại truyền vào mọi người trong hai. đệ nhất, bà gì cả cả chiến công, trải qua hai vị đỉnh cấp bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, chính mắt thấy, chân thật vô cùng. t, thần a, trên quảng trường mấy ngàn học viên, lại lần nữa một trận kinh hô. như vậy bưu hắn chiến tích, thế nhưng là thật sự. đệ nhị, bà dì cả cả thực lực, tuyệt đối không có vượt qua học viên hạn mức cao nhất. Hắn có thể tiếp tục lưu tại tập vấn doanh. Bởi vì, hắn là một cái ba lần thức tỉnh giả. chương 172. ổn định đường lãng. An tính, quỷ dị an tính. Ngáy mắt toàn bộ trên quảng trường mấy ngàn học viên, thậm chí bao gồm rất nhiều giáo chức. Trong phút chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn phòng giáo vụ tổng trưởng Zono nhiều. Nếu những lời này không phải Zono nhiều lời ra tới, không có người sẽ tin tưởng. Nhưng hiện tại liền tính là Zono nhiều lời nói, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Thậm chí những cái đó đã từng cùng hứa du nhiên cùng nhau sóng vai chiến đấu quá học viên, đều hoàn toàn sợ ngây người. Như vậy mạnh mẽ hứa du nhiên, điên cuồng tàn sát hoàng kim cấp biến dị thú, thực lực nghiền áp mọ dị ạ? Thế nhưng là ba lần thức tỉnh giả. Lực áp 6000 nhiều đến từ Nam Mỹ đại lục các nơi thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng chỉ là cái ba lần thức tỉnh giả. Trung tâm tập huấn doanh học viên đều là từ các nơi tập huấn doanh tuyển chọn ra tới người xuất sắc, đã từng ở chính mình địa bàn, cũng là bị chịu chú mục tiểu thiên tài. Đi vào thiên tài tụ tập trung tâm tập huấn doanh, rất nhiều người đã chịu đủ đặc kích hiện tại lại là đón đầu thật mạnh một kích, một cái tân nhập học ba lần thức tỉnh giả, thế nhưng đứng ở mọi người trên đầu, trăm cường chiến bảng đệ nhất danh, đây là rất nhiều người nằm mơ cũng không dám tưởng thành tích, đây là làm vô số người nhìn lên chiến tích. Nếu một cái ba lần thức tỉnh giả đều có thể làm được, kia này đó lao học viên, còn có những cái đó bốn lần thức tỉnh giả tính cái gì? Không ngừng làm người không thể tin, càng là làm người khó có thể tiếp thu. Đã muốn chạy tới quảng trường bên cạnh, cả người đều không tốt. Chính mình ở tập huấn doanh ngây người lâu như vậy, thế nhưng làm một cái ba lần thức tỉnh giả, cưỡi ở trên đầu này quả thực là vô cùng nục nhã, với mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, bạo phát càng thêm mãnh liệt nghi ngờ, pháp khắc, sao có thể, tạ đặc, đây là ở nói dẫn sao, thần a, cứu cứu ta đi, ta muốn điên rồi, với anh, lại một tiếng, trời sụp đất nước nổ vang, do nộ nhiều buộc phát ra dung chuyển trời đất kinh người khí thế, vô hình sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất giống nhau, nhanh chóng chấn áp toàn trường, hắn gắt gao những mày, trong ánh mắt phóng xuất ra sắc bén sát ý, một tiếng trầm thấp giống giận, dường như đến từ cựu lũ địa ngục giống nhau, thấu xương xâm hàn. Lan, giống như quần quận lôi đình giống nhau, chấn đến mọi người đầu ong ong. Thậm chí có người kinh hãi đương trưởng té ngã, có người thất thanh thét chói thai. Luôn luôn lấy nghiêm khắc sư phòng giáo vụ tổng trưởng, cũng không phải là tùy tiện nói nói. Đó là chân chính từ thầy Sơn biển máu trung bỏ dậy sát thần, đã từng săn giết vô số biến dị thú, cũng từng chính tay đâm vô số người cạnh tranh. Hắn hôm nay địa vị không ngừng đến từ chính thực lực, càng là nơi phát ra với hắn hiện hách chiến tích. Voanh trên quảng trường mấy ngàn học viên, sôi nổi làm điệu thú tán. Bất quá, về hứa Du Nhiên cái này đứng đầu bảng đề tài, chú định trong tương lai thật lâu đều sẽ trở thành tập huấn doanh hot sể ở bảng đệ nhất danh. Quay đầu đối nàng một cái người theo đuổi nói, vô luận như thế nào, bước bách hắn cùng ta đối chiến một lần. Ta muốn cho mọi người biết, hắn bất quá là cái chê cười. Ngủ chơi đất tối sầm hứa Du Nhiên, lại hoàn toàn không biết một màn này cho khơi hại. Đã từng kề vai chiến đấu những cái đó học viên, cũng không có một cái sẽ bởi vì chuyện này đi quấy rầy hắn. Mọi người đều biết, tuy rằng cuối cùng hai ngày thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, chính là Hứa Du Nhiên bị thương thực trọng, thực trọng, hắn quá mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa Du Nhiên một giấc này ngủ một ngày một đêm, Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ăn cơm? Không cần. Nam mơ? Không tồn tại. Hắn cơ hồ là chết ngất ở trên giường, cả người hoàn toàn lâm vào vô tận hám. Mọi mệnh tinh thần trạng thái rốt cuộc lại lần nữa khôi phục no đủ, xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, hắn kéo mềm như bông hai chân đi tới lầu một phòng khách. Vừa mới tỉnh ngủ không lâu lệ ô nạ, còn ở vào ngốc vòng trạng thái, cả người ngây ngốc ngồi ở trên sofa phát lốc. Hứa Du Nhiên kêu đưa cơm phục vụ, hai người bắt đầu rửa mặt. Ăn qua cơm sáng, hai người đi trước phòng học chuẩn bị bắt đầu tháng này học tập chương trình học một đường đi tới vô số đi ở trên đường học viên đều ở nghị luận sôi nổi có chút tò mò hứa du nhiên thần thức bao trùm đi ra ngoài muốn nghe xem mọi người đều đang nói chuyện cái gì như vậy khí thế ngất trời lọt vào thai nhiều nhất chính là tên của mình bạ gì cạ cạ quá giả đúng vậy như thế nào sẽ có loại này ba lần thức tình giả căn bản không có khả năng tìm cơ hội ta nhất định phải gặp hắn ngươi không đủ cấp cạ cạ sách giải ngươi là ai ta cạ cạ rèn luyện thời điểm cùng ta một đội ngươi dám tin Pháp khắc, thật sự cùng ngươi một đội, lừa ngươi, ta chết cả nhà. Cả cả đại thần, kia quả thực. Ngươi nói nhanh lên, phát khắc, nhanh lên nói nói. Chúng ta sở hữu đội viên, cho tới bây giờ còn ở nghi ngờ rồi nổ bao lớn người nói. Nghi ngờ rồi nổ bao lớn người nói cái gì? Ngươi cùng hắn một đội đều không tin hắn chiến tích. Phát khắc, chúng ta nghi ngờ cả cả không phải ba lần thức tỉnh giả. Hứa Du nhiên cũng đốc, bọn họ nói bạ gì cả cả hẳn là chính là chính mình đi. Cái kia nói cùng hắn một đội học viên, hắn nhớ rõ, sát thật cùng hắn một đội, bất quá bị thương không nặng thực lực không yếu. Hắn ngốc vòng chính là, vì cái gì mọi người đều nói hắn là ba lần thức tỉnh giả. Hắn giữ chặt Lệ Ôn nạ, rất có chút vội vàng hỏi nói, nắm giữ tám loại thức tỉnh kỹ, có phải hay không hẳn là bốn lần thức tỉnh giả? Đúng vậy, này còn có sai sao? Lệ Ôn nạ có chút kỳ quái nhìn Hứa Du Nhiên, đây là thường thức a. Có hay không khả năng, có người nắm giữ tám loại thức tỉnh kỹ, lại là ba lần thức tỉnh giả? Hứa Du Nhiên đương nhiên biết cái này thường thức, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chính là bốn lần thức tỉnh giả. Sao có thể? Giáo đoàn nắm giữ trên thế giới nhất toàn diện tu luyện chi thức Trên thế giới này tuyệt đối không thể có nắm giữ tám loại thức tỉnh kỵ ba lần thức tỉnh giả. Lệ Ốn Hạ có chút lo lắng sờ sờ hứa Du Nhiên cái chán, lấy thức tỉnh giả cường đại thân thể tố chất, là không có khả năng sinh bệnh a. phát Khắc. Hứa Du Nhiên chạy mau vài bước, đuổi theo kia mấy cái đang ở nghị luận học viên. Ai nói bạ gì cả cả là ba lần thức tỉnh giả? Hứa Du Nhiên giữ chặt cái kia hắn nhận thức học viên. Tập, Cả cả, cái kia học viên nhìn đến Hứa Du Nhiên cũng là cả kinh. Rất nhiều người ở đại gia bên người thời điểm, đại gia còn không cảm thấy thế nào chính là có một ngày người kia đột nhiên thành danh nhân cái loại này tương phản sát thật làm người có chút hỏng mất phong giáo vụ tổng trưởng do nô bao lớn người hắn nói bạ gì cả cả là ba lần thức tình giả điểm này hẳn là tập vấn doanh cao tầng nghiệm chứng quá bên cạnh một cái học viên tùy ý nói đông nhiên ý thức được có chút không đúng tập. người là cả cả. với anh dường như một đạo tiếng sấm ở hứa du nhiên trong đầu bạo liệt hắn có chút ngọng bức ngốc đứng ở tại chỗ chính mình thế nhưng bị chính mình dọa cho vắng ta ta hắn sao ta hắn sao là ba lần thức tỉnh giả Hứa Du nhiên có chút khó có thể tin sở sở chính mình mặt, Lệ Ôn lúc này cũng theo đi lên, giữ chặt Hứa Du nhiên tay, quan tâm hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào thần kinh hề hề? Biểu tỷ, đánh ta, đánh ta một chút. Hứa Du nhiên giữ chặt Lệ Ôn nạ tay, chụp ở chính mình trên mặt, hắn sao nói ta là ba lần thức tỉnh giả? Hắn sao? Ta là ba lần thức tỉnh giả. Lệ ố nạ cũng nháy mắt ngó vòng, Hứa Du nhiên tình huống như thế nào? Nàng rất rõ ràng, nắm giữ tám loại thức tỉnh kỹ, trong đó 6 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, chỉ là hiện tại trọng thương trong người. Nếu hắn có thể tùy ý phóng thích thức tỉnh kỹ, tuyệt đối là chấn thức cổ kim tồn tại. Chính là hiện tại thế, nhưng có người đang nói, hứa du nhiên là ba lần thức tỉnh giả. Ai gặp qua loại này ba lần thức tỉnh giả? Ai gặp qua như vậy cường đại ba lần thức tỉnh giả? Ai gặp qua sẽ phi ba lần thức tỉnh giả? Mọi người thường thức chung tám loại thức tỉnh kỹ, có thể tự do phi hành, này đó đều là bốn lần thức tỉnh giả tiêu xứng. Hứa du nhiên thế, nhưng là một cái cụ bị bốn lần thức tỉnh giả tiêu xứng ba lần thức tỉnh giả, ai dám tin? Đống nhiên nàng nghĩ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, không màng chung quanh một đám người kinh hãi. Sùng bài ánh mắt lập tức lôi kéo vẫn như cũ nốc vòng hứa du nhiên điên cuồng hướng không có người địa phương chạy tới đi vào một chỗ không có gì học viên trải qua đường nhỏ lệ ốn nắm chặt hứa du nhiên tay khẩn trương vạn phần nói nếu bọn họ cũng đều biết ngươi là ba lần thức tỉnh giả ngươi ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi nắm giữ tám loại thức tỉnh kỹ đúng vậy hứa du nhiên cũng là cả kinh vạn hạnh hắn chỉ cùng lệ ốn một người nói qua chuyện này ba lần thức tỉnh giả nắm giữ hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ có được nghịch thiên chiến lực có thể có rất nhiều nguyên nhân cùng giải thích chính là nắm giữ tám loại thức tỉnh kỹ. Hắn như thế nào giải thích? Lấy giáo đoàn liệu tính, không đem hắn cắt miếng hoặc là quan tiến phòng thí nghiệm, vậy không phải giáo đoàn. Yên Tâm, ngươi nắm giữ 8 loại thức tỉnh kỹ sự tỉnh. Chỉ cần ngươi không nói, đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. Lệ ố nạ vội vàng tỏ thái độ. Pháp Khắc, biểu tỷ, ta có điểm lợi hại a. Hứa Du nhiên đỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ba lần thức tỉnh liền nắm giữ 8 loại thức tỉnh kỹ, trong đó còn có 6 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Có thể tự do phi hành, nắm giữ tu chân bí pháp, thao tác vô địch phi kiếm, tàn sát hoàng kim cấp biến dị thú. Quét ngang 4 lần thức tỉnh giả. Một cái 3 lần thức tỉnh giả, có thể làm được trong đó bất luận cái gì một chút, liền không thể chỉ là dùng có một chút lợi hại tới hình dung. Đó là siêu cấp yêu nghiệt, xa xa vượt qua thiên tài định nghĩa. Chính là trở lên này đó, Hứa Du Nhiên toàn bộ làm được, lấy 3 lần thức tỉnh giả thân phận làm được. Nhìn chung toàn cầu, cường đại thức tỉnh giả, thần kỳ thức tỉnh kỹ, ùn ùn không dứt. Chính là có thể làm được Hứa Du Nhiên loại tình trạng này, sợ là toàn thế giới chỉ này đồng loạn. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là ba lần thức tỉnh giả, nếu hắn một khi thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, Có phải hay không có thể lực khiêng 5 lần thức tỉnh giả, treo lên đánh toàn cầu 4 lần thức tỉnh giả. Khi đó Hứa Du Nhiên tuyệt đối là chân chính 4 lần thức tỉnh giả trung trí cường giả. Ở 5 lần thức tỉnh giả không dám dễ dàng ra tay dưới tình huống, tuyệt đối là vô địch cường giả cấp bậc. Thậm chí là 5 lần thức tỉnh giả, 5 lần thức tỉnh giả chiến đấu thời gian càng lâu, tu vi cảnh giới trượt xuống càng lợi hại, chỉ cần Hứa Du Nhiên có thể đem này kéo vào đánh lâu dài. So tiêu này chúng dưới, Hứa Du Nhiên chẳng phải là có thể treo lên đánh 5 lần thức tỉnh giả. Lệ Ônạ quả thực cũng không dám tưởng tượng đi xuống, kia hình ảnh quá mỹ thật sự cay đôi mắt vì cái gì mọi người đều biết chuyện của ngươi lệ ố nghĩ tới một cái kỳ quái vấn đề ngươi như thế nào đột nhiên thành danh nhân hẳn là trăm cường chiến bảng hứa du nhiên hơi suy tư liền hiểu được có thể bước lên trăm cường chiến bảng thậm chí là đứng đầu bảng đều ở hắn dự kiến bên trong thấp nhất chiếc khấu hắn chí tại tất đắc còn đi đi học sao lệ ố có chút lo lắng hỏi đương nhiên đi học ta chỉ nghĩ hào hảo học tập lại một không cẩn thận thành đứng đầu bảng hứa du nhiên lôi kéo lệ ố hướng khu dạy học phương hướng đi đến bước chân thế nhưng có chút lơ mơ Một bên lắc đầu, một bên bất đắc dĩ nói, "Ca cũng tưởng địa thấp, nhưng thực lực không cho phép à. Lệ ố nạ vừa bực mình vừa buồn cười chừng hắn một cái, hoán trách nói, "Không cần khoe khoang, ổn định đừng lãng." Chương 199. Báo thủ không cách đêm. Phạm vi mười mấy km trong phạm vi, nơi nơi đều là chiến đấu dấu vết. Một tòa tiểu sơn bị san thành bình địa, khắp đại địa cơ hồ bị lê một lần. Nơi nơi thiêu đốt cây tối cùng tốt lều mảnh nhỏ, nơi nơi là khói đặc cuộn cuộn, nơi nơi là đại đoàn máu tươi. Mấy trăm cổ thi thể thê thảm rơi rụng tại đây phiến đại địa thượng, các loại tàn nhẫn cách chết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 Hứa Du nhiên di động một chút còn sáng, làm Thảo chí Sải Chu thấy được mỗi người mang thương sáu người tiểu đội năm lần thức tỉnh giả. Ai? Thảo chí Sải Chu nháy mắt nhíu chặt mày, sợ muộn kẻ. hắn có thể toàn thân nguyên tố hóa, hẳn là thủy hệ xương khói lộ tuyến thức tỉnh kỹ. Hứa Du nhiên sợ Thảo chí Sải Chu không đủ coi trọng, tiếp tục tăng thêm một chút lợi thế, còn có hai điều kim cương cấp chân xanh. Sợ muộn kẻ. hắn khi nào tấn chức năm lần thức tỉnh? Thảo chí Sải Chu hứng thú tăng nhiều, không cần phải nói cũng biết, kia hai điều kim cương cấp biến gì thú?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 Ta đánh không lại ngươi không quan hệ, ta kêu một đám năm lần thức tỉnh giả tới, truy bạo ngươi. Pháp khắc. Như thế nào làm giống như ta biến thành vai ác? Này nói rõ chính là địa chủ Giang ngốc Nhi tử hành sự Tắc Phong a. Chương 174. Tập tiêu đoàn. Hứa Du Nhiên điên cuồng mua sắm còn ở tiếp tục, cái kia diệt thần thủy cho ta tới một phần. Tốt, 35 điểm chiến công, còn thừa 825 điểm chiến công. Cán sự tiếp tục ghi vào tin tức, này đó tài liệu sẽ ở học viên kết thúc đội sau, từ chuyên gia đưa tới. Lệ ố hạ toán trách đẩy một chút Hứa Du Nhiên trên mặt lại mang theo hạnh phúc vui sướng. Diệt thần thủy công hiệu có thể ức chế Hỏa nguyên tố virus, đây là tuyệt đỉnh cao thủ mạo thật lớn nguy hiểm, từ vạn mét biển sâu chung bắt giữ tới một loại quái ngư trong cơ thể sở sản. Loại này quái ngư sinh hoạt ở vạn mét dưới biển sâu trùng, tự thân không có gì lực công kích, cố tình trong cơ thể áp súc một đoàn độ cao ngưng súc nước ngọt. Một khi loại này quái ngư bị mặt khát hải thú vồ mồi, này đoàn cao áp súc nước ngọt liền sẽ tiến vào kẻ vồ mồi trong cơ thể. Sinh hoạt ở biển sâu sinh vật, trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đoàn nước ngọt, kết cục có thể nghĩ. Cảm nhiễm Hỏa nguyên tố virus Tân chức thức tỉnh cấp bậc thời điểm, một khi phát sinh bất trắc, có thể an diệt thần thủy, nhanh chóng áp chế hỏa nguyên tố virus, cuối cùng ở trong cơ thể hình thành nước lửa cân bằng, lại tự hành chậm rãi tiêu hóa này hai luồng năng lượng. Tuy rằng thức tỉnh thất bại, chính là lại bảo vệ tánh mạng, có thể lần sau tiếp tục đánh sâu vào thăng cấp. 35 điểm chiến công, đối với hiện tại Hứa Du Nhiên, Lệ Ônạ tới nói, tự nhiên không coi là cái gì. Chính là đối đã từng Lệ Ônạ tỉ đệ tới nói, lại là cái con số thiên văn. Nghĩ đến nếu lúc ấy đệ đệ nếu là có như vậy một phần dự tệ, khẳng định cũng có thể bảo hạ tính mạng. Lệ ổ nạ lại hơi có chút thương cảm. Bất quá hứa du nhiên thế nhưng còn có thể cẩn thận giúp nàng đổi một phần diện thần thủy, sát thật làm nàng trong lòng ấm áp. Này thuyết minh hứa du nhiên trong lòng thật sự có nàng, thật sự ở thời thời khắc khắc vì nàng suy nghĩ. Đến nôi hứa du nhiên chính mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ yêu cầu phụ trợ dược tề bảo mệnh. Hắn như vậy thực lực, nếu đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh còn sẽ thất bại, này thiên hạ liền sẽ không có bốn lần thức tỉnh giả. Được rồi, trước đổi này đó đi. Hứa du nhiên thu hồi còn sáng, trôi này đoạn đao khi nào có thể định chế hảo. Cả cạ tiên sinh ngài đoàn Đao yêu cầu đặc thù định chế, đại khái yêu cầu 7 ngày tạ hưu, đến lúc đó sẽ đưa đến ngài biệt thự. cán sự lễ phép trả lời, đồng thời thông chi nhân viên an ninh đem dược tế đưa tới. T. trong đại sảnh vây xem mọi người, lại là một trận kinh hô. Cái này bạ gì cả, cả quả nhiên không phải người bình thường, hẳn là phía trước liền ở tại khu biệt thự, Tân Sinh nhập học liền trụ khu biệt thự, có thể là người bình thường sao? Thức mau, nhân viên an ninh đưa tới một cái thể tích không lớn, nhiệt độ thấp gấp lạnh dương. Hứa Du nhiên xếp theo cái dương tối lui đến một bên, ngại sợ bắt đầu tiến hành đuổi. Hứa Du Nhiên ngửa đầu đi xem kia mặt thật lớn quần sáng, tên của mình cao cư đứng đầu bảng, lực áp quần hùng. Nhìn một hồi, Hứa Du Nhiên lầm bầm lầu bầu nói, hẳn là kiến nghị do nô bao lớn người đem đứng đầu bảng tên làm đến bắt mắt một chút, tỉ như làm thành kim sắc gì đó. Lệ Úa sắc mặt đều thay đổi, trộm tún tún Hứa Du Nhiên quần áo, đường lãng. Ba người đổi chiến công, đi ra đại môn. hải sở có chút ngượng ngùng nói, cái kia, cả cả, ngươi hôm nay có phải hay không còn không có tu luyện? Hứa Du Nhiên chế nhạo ngắm hắn liếc mắt một cái, liền biết ngươi không có hảo tâm, tưởng gõ ta linh khí. Hắc hắc mọi người đều là chiến hữu, đừng keo kiệt như vậy sợ gãi gãi đầu, không cọ cũng là lãng phí, lãng phí. Lệ ố đại kinh tiểu quái nhìn hải sở, nhà của chúng ta cả cả tu luyện đều là muốn thu phí, a sợ cả kinh, chỉ vào hứa du nhiên, ngươi liền cái này đều bán. phát khắc. nói nhỏ chút, không biết người, còn tưởng rằng ta bán cái gì đâu. hứa du nhiên vội vàng ngăn lại sở nói hiệu nói vượng, dứt khoát liên hệ một chút đại gia, nguyện ý cùng ta cùng nhau tu luyện, đều lại đây đi, không thu phí. lê ố có chút kinh ngạc, tính. Đại gia cũng coi như đồng sinh cộng tử quá, liền không thu phí. Lại nói, hiện tại ta cũng không kém điểm này tiền trình. Hứa Du Nhiên đối người một nhà luôn luôn vẫn là khá lớn khí. Lệ Ốn Na bắt đầu gọi điện thoại liên hệ Hạo tổng, Khang Ni đám người thông chi bọn họ tới số 7 biệt thự tu luyện. Đại gia vừa nghe có thể cọ Hứa Du Nhiên linh khí, rất nhiều người cơm ăn một nửa, liền hỏa tốc tới rồi. Vào số 7 biệt thự, Hạo tổng, Khang Nghi chờ một chúng bình thường học viên, lại lần nữa bộc phát ra một trận cảm thán. Tuy rằng bọn họ dừng chân điều kiện cũng không tồi, bất quá so với số 7 biệt thự xa hoa, vậy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. nghe nói còn có người không cơm nước xong, lệ ố nạ lập tức phát huy ra nữ chủ nhân nhiệt tình, gọi đưa cơm điện thoại, gọi người đưa tới một bàn phong phú cơm trưa. khang ni một bên ăn, một bên khóc, lệ ố nạ tỷ tỷ, nhà các ngươi còn thiếu bảo khiết ta gì sao? hứa du nhiên vừa thấy còn có mấy người ở trên đường, nhất thời không có việc gì, mở ra nhiệt độ thấp ướp lạnh dương, chỉ thấy nho nhỏ ướp lạnh dương trung, bày tam chi dược tề. hai chỉ chỉ có móng tay lớn nhỏ bình nhỏ trang chính là vi rút thuốc thử, màu đỏ chính là hỏa nguyên tố thuốc thử, kim sắc chính là kim nguyên tố thuốc thử còn có một con thuốc lá lớn nhỏ cái chai bên trong sền sệt màu xanh biển chất lỏng hứa du nhiên cũng không cấm tấm tác bảo lạ thật sự vô pháp tưởng tượng thiên nhiên sinh vật thần kỳ vì hạ thấp bị địch nhân vùi mối tỷ lệ thế nhưng tiến hóa ra như vậy đặc thù tuyệt kỹ hắn cầm lấy kia chỉ kim sắc bình nhỏ bên trong một giọt kim quang lấp lánh chất lỏng đây là hoàng kim cấp kim nguyên tố vi rút thuốc thử giáo đoàn kỹ thuật thật là làm người không thể tưởng tượng loại đồ vật này đều có thể tinh luyện ra tới hắn mở ra cái chai nghe nghe không có gì đặc thù hương vị giơ tay uống lên uống lên cứ như vậy uống lên cứ như vậy giống như uống nước giống nhau uống lên tinh tế phẩm vị một chút không có gì hương vị phòng khách chung mười mấy học viên còn có đang ở ăn cơm bao gồm ngoại sở cùng lê Ô Nạ. tập thể thanh hóa cái nào thức tỉnh giả ở đánh sâu vào tân trước thời điểm không phải tiểu tâm lại tiểu tâm chuẩn bị lại chuẩn bị có tiền mua tới đối hướng dự thể tùy thời chuẩn bị cứu mạng không có tiền dứt khoát nằm ở bệnh viện vạn nhất còn có thể cứu giúp một chút đâu hứa du nhiên ngồi ở phòng khách trên sofa giống như uống nước giống nhau cứ như vậy uống lên phát khắc ngoại sở cái thứ nhất phản ứng lại đây nhìn chăm chằm vào Hứa Du Nhiên, ngươi, ta cái gì ta, ngươi cũng tưởng uống, không hả uống, không hương vị. Hứa Du Nhiên tùy tay ném cái chai, an tĩnh chờ đợi Vi rút phát tác. An cơ người đều lập tức đình chỉ ăn cơm, xôi nổi vây quanh lại đây. Hiện tại toàn bộ tập huấn doanh người đều biết Hứa Du Nhiên là ba lần thức tỉnh giả. Nay mười mấy người đều là chính mắt thấy quá Hứa Du Nhiên cường hãn, nếu lần này hắn thăng cấp thành công, bốn lần sau khi thức tỉnh Hứa Du Nhiên sẽ cường hãn đến tình trạng gì, quả thực vô pháp tưởng tượng. Một phút, 5 phút, 10 phút, đồ ăn lạnh chúng ta vẫn là ăn trước đi. Lệ ốn nạ tiếp đón đại gia ngồi trở lại bàn ăn, tiếp tục dùng cơm. Những người khác các làm các, rốt cuộc không ai phản ứng hứa du nhiên. Loại này vi rút thuốc thử là chuyên môn dùng để đánh sâu vào thức tỉnh thăng cấp, vi rút phát tác cực kỳ tấn mãnh. lâu như vậy còn không có phát tác, chỉ có thể thuyết minh hai vấn đề. hoặc là là hứa du nhiên cảm nhiễm quá kim nguyên tố vi rút, hoặc là chính là hứa du nhiên đối này ngoạn ý miễn dịch. ai sơ bậc lửa một chi xì gà, nhàn nhã thật sâu hút một ngụm, còn không có cảm giác. phát khắc hứa du nhiên bạo một câu thô khẩu, hào hố chẳng những không hiệu quả, hơn nữa một chút hương vị cũng không có. Hứa Du Nhiên hứng thú bừng bừng đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh giả hành động, chính thức tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Hoàng Kim cấp vi rút đối hắn không hề hiệu quả, hoặc là nói nhiều nhất cho hắn tự nhiên kinh tu luyện, cung cấp một chút năng lượng. Điểm này năng lượng so một viên linh thạch cung cấp năng lượng kém vô số lần, tính giới so thấp đến lệnh người giận sôi. Tuy rằng đổi danh sách trung không có linh thạch này hấp nhất, bất quá Hứa Du Nhiên tính ra nếu tập doanh nguyện ý đổi cho hắn nói, 200 điểm chiến công hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Hải Sở Thương Hại nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên. 200 điểm chiến công, ngươi lấy tới nếm hương vị. Kẻ có tiền sinh hoạt, chính là như vậy giản dị tự nhiên, thả bừa bề. Hứa Du Nhiên nghi hoặc hỏi, ngươi nói, có phải hay không bởi vì ta thực lực quá cường đại, yêu cầu càng mãnh liệt vi rút kích thích mới được. Ai sờ vừa nghe, nhíu nhíu mày, giống như có loại này khả năng tính, nếu không ngươi lại đổi một chút khác nguyên tố vi rút, lấy tới thử xem. 200 điểm chiến công a, thôi bỏ đi, ta còn là chuyên tâm tích lũy chiến công, đổi kim cương cấp vi rút thuốc thử đi. Hứa Du Nhiên nghĩ đến 200 điểm chiến công, cứ như vậy vèo một chút đã không có, tức khắc một trận tức đau. Lễ ố nạ vẫn là thực hiểu hắn, lập tức nghĩ tới biện pháp, cả cả, ngày mai bảo hộ phí, ta gấp bội thu, đối, Hứa Du nhiên vỗ tay một cái, lấy chi với dân dụng chi với dân. Các vị đồng học, thực xin lỗi, nhà địa chủ cũng không có dư lương a. đúng rồi, Lễ ố nạ hoàn toàn tiến vào Hứa Du nhiên người đại diện nhân vật, trong ánh mắt loe, câu hồn đoạt phép quang mang, nhìn về phía tổng bọn họ, các ngươi trở về lớp, đều hỗ trợ tuyên truyền một chút. Ai nguyện ý trở thành cả cả tạp ti, đều có thể tìm ta tới báo danh, cả cả sẽ cung cấp bảo hộ, tình bọn họ bị người khi dễ, kẹo tổng. Khang Ni đám người sôi nổi nhìn về phía Lê Ốn Nạ. Khang Ni hỏi, trở thành cái gì? Tạp ti. Đó là cái quỷ gì? Cả cả phiên đoàn, chúng ta đặt tên kêu tạp ti. Lê Ốn Nạ tươi cười dạng dỡ, này mười mấy học viên, đến từ vài cái bất đồng lớp, tạp ti thị trường lập tức mở rộng vài lần. Vì cái gì còn muốn đăng ký A? Khang Ni nghi hoặc hỏi, chúng ta xem như tạp ti không? Các ngươi đương nhiên xem như tạp ti à. Đăng ký là vì thu phí A Trước phí mới là thật tạp ti, không trước phí đều là giả tạp ti. Lê đương nhiên phủ cập khoa học lên, thần tượng cả cả cũng là yêu cầu kinh phí A Chúng ta tạm ti đoàn hoạt động cũng là yêu cầu kinh phí a. Chúng ta cũng trước phí. Kiều tổng có chút xấu hổ nhìn nhìn Hứa Du Nhiên. Các ngươi là người một nhà, đương nhiên không trước phí. Hứa Du Nhiên bàn tay vung lên, các ngươi đều là tạm ti đoàn trung tâm nòng cốt, các tư này trước. Ta biểu tỷ làm đoàn trưởng, ải sở phụ trách phong tổ, Kiều tổng phụ trách tuyên phát tổ, Khang Ni phụ trách án lợi tổ. Mỗi cái học viên trước phí 0.1 chiến công, toàn bộ tập huấn doanh 6000 cái học viên, một tháng chính là 600 điểm chiến công thu vào. lễ Ổ bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi tốt đẹp tương lai. Nàng rốt cuộc đem Quang vinh thu phí nghiệp vụ làm được trung tâm tập huấn doanh Mỹ tư tư phòng khách chung mười mấy học viên động tác nhất trí nhìn về phía lệ tinh vi thiên nhân đây là có bao nhiêu hái tiền dám ở 6.000 nhiều tinh anh thức tỉnh giả trên đầu cắt giao hẹ. bất quá giống như cắt còn có điểm đạo lý bỗng nhiên mọi người sôi nổi phản ứng lại đây này hắn sao còn không phải là bảo hộ phí sao. chương 175 rốt cuộc tìm được tổ chức đi theo hứa du nhiên cùng nhau tu luyện cảm giác vẫn như cũng là như vậy sảng khoái vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là quen thuộc hương vị Kết thúc tu luyện, mọi người nhìn Hứa Du Nhiên, đều nhớ tới mỗi tháng đặc biệt không thoải mái mấy ngày này. Loại này công cụ người, nếu là có thể tùy thân mang theo, kia thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị cực phẩm ấm bảo bảo a. Kết thúc mỗi ngày bắt buộc, Hứa Du Nhiên bàn tay vung lên cấp lệ ổn nạ hoa xoay 200 điểm chiến công, mang theo tạm ti đoàn một chúng trung tâm nóng cốt thẳng đến phòng tu luyện đại lâu. Cái gì? Duy trì 5000 độ cực nóng, mỗi giờ muốn một chút chiến công, cho ta điều đến một vạn độ. Cái gì? Duy trì 10 .000 vạn volt điện áp, mỗi giờ muốn một chút chiến công, cho ta điều đến 100 .000 vạn volt các ngươi không chịu nổi, ca có thể thừa nhận chủ a. đừng sợ, ca có tiền, cho ta ấn tối cao tiêu chuẩn tới. chiến công điên cuồng tiêu đốt, tu vi cọ cọ dâng lên, thương thế là tạ khôi phục. đừng cùng ca nói tiền, nói tiền thương cảm tình. càng đừng cùng ta nói cảm tình, nói cảm tình thương tiền. ca có tập huấn doanh tối cao chiến công, ca có tập huấn doanh thấp nhất chiếc khấu, liền hỏi ngươi có sợ không? bị các hạng thiết bị tra tấn dục tiên dục tử lệ ô nạ, sớm trở về nghỉ ngơi. hứa du nhiên còn ở điên cuồng rơi mồ hôi, hắn cùng sở hữu thức tỉnh giả bất đồng chính là. Người khác đều thức tỉnh quá cường hóa thân thể tố chất thức tỉnh kỹ, duy độc hắn không có cường hóa quá thân thể tố chất. Các ngươi tăng lên quá lực lượng. Hảo đi, ca tiến phòng trọng lực, quá lớn trọng lực thừa nhận không được, gấp 2, gấp 3 tổng có thể đi. Các ngươi tăng lên quá tốc độ. Hảo đi, ca khổ luyện thân pháp, cùng chạy bộ cơ liều mạng. Các ngươi tăng lên quá cường độ. Hảo đi, ca dùng liệt hỏa thiêu chính mình, ca dùng tia chớp phách chính mình, ca dùng độc bọt nước chính mình. Mau đến dạng sáng thời điểm, hứa du nhiên rốt cuộc kết thúc một ngày tu luyện. Cả tòa cao úc chỉ còn lại có hắn một cái học viên. Phụ trách trông coi huấn luyện viên đều đi ngủ. Dù sao là tự động kế phí, ngươi đừng đem chính mình chơi hỏng rồi là được. Ai gặp qua dạng sáng 4 điểm dị oze rễ nội Ấm áp gió biển thổi phất, đầy trời tinh quang tiêu tán. Cả tòa ước loan, An Tĩnh, Ôn Nu giống như tình nhân hủy tay. Các ngươi là dạng sáng 4 điểm lên tu luyện, ca là dạng sáng 4 điểm mới kết thúc tu luyện. Chắc tuyệt chiến công đến từ cường hãn thực lực. Cường hãn thực lực đến từ mỗi một phân vất và cần cụ trả giá. Nghỉ ngơi có thể cho ngươi đi xa hơn. Thực lực của ta có thể cho ngươi không đường có thể đi trở lại số bảy biệt tự hứa du nhiên lại lần nữa mở ra tân một vòng tu luyện đại tọa điều thức chu thiên quân vác tự nhiên kinh tu luyện thay thế giấc ngủ trừ bỏ khắc khổ học tập lý luận tri thức tăng lên đối thức tỉnh giả cùng thức tỉnh kỹ nhân thức mặt khác thời gian hứa du nhiên không phải ở tu luyện chính là đi ở tu luyện trên đường như vậy người không cường đại kia mới thật là không có đạo lý như dạng ngày hôm sau giữa trưa vừa tan học lệ ổ nạ lập tức bắt đầu tổ chức tạp ti đoàn thành viên trung tâm nhóm tiến hành toàn tập huấn doanh tuyên phát cùng an lợi công tác trong cường chiến bảng đứng đầu bảng bạ gì cả cạo biểu tỷ tự mình thao đao tổ kiến tạm ti đoàn trong khoảng thời gian ngắn sở hữu học viên tập thể mở bước đây là cái gì tao thao tác bả gì cả cả rốt cuộc là tới tu luyện vẫn là tới chứng phấn. bởi vì đại gia đối cái này điệu thấp đứng đầu bảng cơ hội hoàn toàn không biết gì cả cho nên phổ biến còn ở vào quan vọng trạng thái trung tâm tập vấn doanh tập kết đến từ nam mỹ đại lục các nơi thiên tài thức tỉnh giả mỗi người tâm cao khí nạo đi vào tập vấn doanh trải qua lần đầu tiên huyết tinh thí luyện sau nhanh chóng hỏng mất rớt cùng lớp đồng học chung liền có rất nhiều rất nhiều so ngươi càng ưu tú thiên tài thậm chi là học trưởng lần đầu tiên thí luyện kết thúc, đương ngươi phát hiện những cái đó so ngươi ưu tú rất nhiều đồng học, sôi nổi biến mất ở luyện ngục Amazon rừng cây khi cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực, sẽ làm kiên cường nhất người cả người vô lực, hiểm ác rừng cây, không chỗ không ở tuyệt cảnh, điên cuồng biến dị thú, giết người cướp của đồng học, tất cả mọi người sẽ phát hiện tổ chức một cái đội ngũ dựa vào càng cường đại hơn học viên, tựa hồ là mỗi người nhất định phải đi qua chi lộ, chính là cường giả không phải như vậy hào leo lên, nhân gia cũng yêu cầu tu luyện, nhân gia cũng yêu cầu tài nguyên, vì cái gì phải bảo vệ ngươi. Vì cái gì muốn lãng phí thời gian chiếu có ngươi? Mỗi ngày làm tài nguyên, vội tu luyện, mọi người thời gian đều không đủ dùng. Ai còn sẽ để ý ngươi về điểm này lông gà vỏ tỏi tiểu phá sự nhi. Chính là tân khoa đứng đầu bảng bạ gì ca ca, tựa hồ cùng mặt khắc cường giả hoàn toàn bất động. Công khai tổ chức tạm đi đoàn, công khai hứa hẹn bảo hộ. Chỉ là, muốn thu phí. Bất quá phí dụng là thật sự thấp, mỗi người mỗi tháng 0.1 trên công. Nay liền có thể đạt được cường giả che chở. Tuyệt đại đa số nghe nói việc này học viên, còn ở bảo trì quan vọng. Hứa Du Nhiên cùng lớp đồng học lại bắt đầu hành động lên, trở thành nhóm đầu tiên dũng dược báo danh tạm ti. Không dũng dược không được à? Lệ ốn ả ác độc ánh mắt, đã làm cho bọn họ thấy rõ rất nhiều sự. Trở thành tạm ti chỗ tốt không biết, không thành vì tạm ti chỗ hỏng lại là gần ngay trước mắt. Thủ hạ cái kia hát đại hán, lại mang theo một đám người tới. Bất quá lần này học văn không có đồ ở cửa. Thực lễ phép tiến vào trạm thành một loạt, không lưng, hành lễ, cả cả tiên sinh, lao đại, nhu cầu cấp bách cùng ngài một trận chiến. Ngài xem. Hứa Du Nhiên nhìn đến cung cung kính kính trạm thành một loạt mấy cái gia hỏa một chốc một lát tìm không thấy cơ hội đá mặt, có chút buồn bực. lễ ố nạ giành trước lên sân khấu, các ngươi nghe nói qua tạp ti đoàn sao? hát đại cái có chút đốc, đây là tân xuất hiện thế lực lớn. thanh thanh thật thật trả lời, không nghe nói qua. các ngươi thật có phúc, hiện tại liền nghe nói. được rồi, đừng vơ nghĩa, trước tới từng cái đăng ký. lễ ố nạ bắn ra cồn sáng. ta kêu mã nam do han, hát đại hán cũng bắn ra cồn sáng, ngốc lau lau làm lệ ốn quét một chút, cái này tạp cái gì đoàn, có ý tứ gì? cạ cạ fans đoàn a, ngươi về sau chính là cả cả người tiếp thu cả cả bảo hộ, lễ ốn ả chỉ chỉ hứa du nhiên, hiện tại trước phí, thành huệ mỗi tháng 0.1 chấm chiến công, nga, mã nam đô han lại lần nữa lốc lao lao làm lễ ô quét một chút cuốn sáng, trước phí thành công, nay một loạt huynh đệ, mỗi người trước phí 0.1 chấm một chiến công, pháp khắc. chờ một chút, tình huống như thế nào, ta không phải lão đại thủ hạ sao, như thế nào liền thành bà di ca ca vens, ta là tới làm sự tình, không phải tới đưa tiền bảo hộ a, ta đây là ản ti chuyển phân sao, một đội tiểu đệ, lốc lao lao bị thu phí. Lệ ố nạ xoay người nhìn về phía lớp 200 nhiều danh đồng học, trong ánh mắt lấp lóe sắc bén hàn quang, mã nam do cái này lớp các bạn học, giống như còn không biết làm tạp ti chỗ tôi ta. đang ở ngưỡng bức trạng thái mã nam do nộ mục trở lên, một tiếng gầm nhẹ, đều lại đây đăng ký, trước phí. Lệ ố nạ thực vui mừng vô vô mã nam do bảo vai, hiểu chuyện. Hứa du nhiên âm thầm hướng lệ ố nạ giơ ngón tay cái lên, ý tứ thực rõ ràng, làm được xinh đẹp. ở lệ ố nạ cùng một chúng tạp ti đoàn trung tâm nòng cốt hữu lực tổ chức hạ 2037.6 ban các bạn học ở lớp trưởng tiểu tư dẫn dắt hạ cần trương mà có tự hoàn thành đăng ký, trước phí công làm. Nhìn hai mươi mấy điểm chiến công, cứ như vậy dễ dàng đến trướng, lệ cổ nạ tuy rằng biểu tình đạm nhiên, trong lòng lại là mỹ tư tư. Hứa Du Nhiên cũng là cao hứng vạn phần, không có biện pháp, quá thiêu tiền. Ngày hôm qua nếm thử tính tiêu một ngày, ba mươi mấy điểm chiến công đã không có. Nhiều như vậy chiến công cũng đủ rất nhiều học viên dùng một hai tháng, chính là Hứa Du Nhiên huấn luyện tiêu chuẩn quá cao, thiết bị năng lượng tiêu hao đại, yêu cầu chiến công tự nhiên liền cao. Người khác 1000 độ ngọn lửa tiêu năm cái giờ mới một chút chiến công, hắn một vạn độ cực nóng tiêu một giờ liền phải 5 giờ chiến công. Quả nhiên cường đại là muốn trả giá đại giới, đây là ở thiêu đốt ngọn lửa sao? Không, đây là ở thiêu đốt chiến công. Tập ti đoàn tiền lời, miễn cưỡng đền bù một chút thiếu hụt, bằng không hắn thật sự không biết khi nào mới có thể gom đủ 2000 điểm chiến công. Đô nhiên, di động tiếng chuông vang lên. Lệ nạ giơ tay vừa thấy, tùy tay chuyển được điện thoại, "Gì? Giặt, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại?" "Lệ nạ, đừng nói nữa, cứu lớn." Giặt còn mang kia tiêu chí tính đại tính âm, "Ta tới trung tâm tập vấn doanh, vốn định cho ngươi cái kinh hỉ." Kết quả làm nhân ra cho ta tới cái ra vai phủ đầu. Ngươi tới trung tâm tập vấn doanh. Ngươi muốn đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh rồi. Lệ ốn nạ có chút kinh hỉ, nàng bằng hữu không nhiều lắm, dặn tuyệt đối xem như nàng hảo khuê mật. Đúng vậy, ta nghĩ đến trung tâm tập vấn doanh thử thời vận. Giác biểu tình có chút xấu hổ, có chút nghi hoặc, cái này trăm cường chiến bảng, mặt trên cái kia là ngươi biểu đệ sao? Là cả cả a, làm sao vậy? Ngươi hiện tại ở hành chính tổng hợp chỗ. Lệ ốn nạ nhớ tới ngày đầu tiên tới đưa tin khi sự tỉnh, đại khái minh bạch dặn tao nộ. Đúng vậy, ta ở hành chính tổng hợp chỗ ta nói ta nhận thức cái này đứng đầu bảng ca ca bọn họ nói ta là kẻ lừa đảo Giặt có chút tức giận vốn dĩ tưởng làm cái kinh hỉ kết quả xấu hổ tốt ngươi chờ ta ta đi tiếp ngươi lệ ố cắt đứt điện thoại bàn tay vung lên tạp ti nhóm chúng ta tới một vị tân tạp ti đang ở hành chính tổng hợp chỗ chịu khổ cùng ta đi san bằng hành chính tổng hợp chỗ cứu ra chúng ta tạp ti tên hứa du nhiên một trận răng đau lệ ố hẳn là đi tuyên phát tổ a này tiết tấu mang trực tiếp mang đi nô nhiều di này hai huynh đệ có thể đánh chết các ngươi mọi người Các người tin hay không? Bất quá gian tới tập huấn doanh, hắn khẳng định muốn đi nên đón một chút. Một đoàn học viên đã sớm bị Lễ Ona mang ai tiết tấu, hoan hô nhảy nhót phần phật nhằm phía hành chính tổng hợp chỗ. Mã Nam Johan mang theo một đám tiểu đệ, xông vào trước nhất bài tập phong cách. Mấy trăm hào người, mênh mông quần quần rít đến hành chính tổng hợp chỗ, hùng hổ, chiến trống văng trời. Tuy rằng hôm nay ít người rất nhiều, bất quá trong đại sảnh vẫn là có mấy chục người ở chiêm ngưỡng bạ gì cả cả tiên Nay một đám người, điên cuồng dũng mãnh vào làm việc đại sảnh, đem tất cả mọi người làm ngốc. Phắc khắc. Đây là lại muốn đánh lộn hiện tại là nghỉ trưa thời gian hẳn là cơm cô à này đó đánh lộn người đều không nghỉ trưa sao giặt chính dựa vào cửa sổ biên nhảm chán chờ lệ ôn nạ đống nhiên nhìn đến cổng lớn vọt vào tới 200 nhiều người nháy mắt đem toàn bộ đại sảnh tệ đến chật như nêm cối cả người đều mở bước phát khắc. lớn như vậy trận trượng này trung tâm tập vấn doanh chính là khí phách đây là muốn làm ai lại nhìn đến lễ ôn nạ đầu tàu gương mẫu thẳng đến hắn mà đến nếu chỉ là lệ ôn nạ một người tới đón tiếp hắn khả năng hắn sẽ cảm thấy kinh hỉ hiện tại là 200 nhiều người vây quanh đi lên đó chính là kinh hách giặt hai chân mềm nũng Trực tiếp liền quỷ. Đôi tay ôm lấy lệ ô nạ đuổi, thiếu chút nữa không khóc ra tới, đại tỷ, ta rốt cuộc tìm được tổ chức. chương 176. Song song thăng cấp. Lệ ô nạ bàn tay vung lên, an bài len sợi 8 người ký túc xá. Giặt về sau trụ số 7 biệt tự, người hái sao đăng ký, người liền sao đăng ký. Hiện tại lệ ô nạ cùng một tháng trước so sánh với, địa vị đó là khác nhau như trời với đất. Bà gì cả cả biểu tỷ, ngươi cho ta là hẻo lộ kịch ti sao. Tỷ là đại tỷ đại, tỷ là con mẹ. Xuất lính một chúng ti bao gồm Hứa Du nhiên cùng Tân Thu Tiểu đệ dẫn nên ngang mà đi tập ti đoàn một chúng thành viên lập tức đem tạp ti đoàn phúc lợi thêm mắm thêm muối bắt đầu rồi tuyên phát trong khoảng thời gian ngắn tập huấn doanh trung bà dì cặc cặc lệ ố nạ tập ti đoàn này mấy cái tên hoàn toàn bá bình càng ngày càng nhiều người gia nhập tạp ti đoàn lệ ố nạ lấy tiền thu đến mọi tay chuyên môn thành lập tác phong đội sửa đúng tập huấn doanh trung bất chính chi phòng chuyên nghiệp sửa trị giả tạp sở hữu đăng ký trước phí quá tạp ty đi đến nơi nào đều là vênh véo tự đắc nét mặt tỏa sáng Theo gia nhập tạp ti đoàn học viên càng ngày càng nhiều, toàn bộ tập huấn doanh không khí đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái gì xem ai không vừa mắt, mọi người đều là tạp ti, cấm bên trong đấu tranh. Hảo đi, ta nhịn. Cái gì ai cùng ai có thủ án, mọi người đều là tạp ti, tương thân tương ái người một nhà. Ngươi tìm tổng suất đầu, ta tìm Khang Ni suất đầu. Hắn sau này hai là người một nhà. Hảo đi, ta nhịn. Thậm chí có hai cái trăm cường chiến bảng tiền 14 lần thức tình giả cũng mộ danh mà đến, mãnh liệt yêu cầu gia nhập tạp ti đoàn. lệ ố nào ai đến cũng không cự tuyệt, trước phí là được. Toàn bộ tập huấn doanh chỉ có nhất buồn bực. Phải đi mời Chiến tiểu đệ, thế nhưng thành tạm ti đoàn nòng cốt, người dám tin. Làm nàng buông dáng người gia nhập tạm ti đoàn, đó là không có khả năng. Đời này đều không thể gia nhập. Tuy rằng bên trong đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Làm nàng tự mình đi mời Chiến Hứa Du Nhiên. Nàng là già nhất một đám học viên, ăn vạ tập huấn doanh không đi. Cơ hội toàn bộ tập huấn doanh sở hữu học viên đều có cự tuyệt nàng khiêu chiến quyền lợi. Ở tập huấn doanh, lão học viên khiêu chiến tân học viên, người sau là có quyền lợi cự tuyệt. Bất quá tân học viên khiêu chiến lao học viên Lão học viên liền không quyền lợi cự tuyệt. Chu vào số 7 biệt tự gian phải hoàn toàn sợ ngây người, một tháng thời gian không thấy, Lệ Ôn nạ đây là bay lên. Vì hồi báo dân phía trước đối bọn họ tỉ đệ chiếu cố, Lệ Ôn nạ tham ô một chút tạm ti kinh phí. Cấp rắn đổi một phần thủy nguyên tố vi rút thuốc thử, còn hoa 40 điểm chiến công đổi một phần tử dương thạch, dùng để bảo mệnh. Tử dương thạch đến từ dung nham bùng nổ núi lửa hoạt động cậu, nói là cục đá, kỳ thật bắt được tay thời điểm chỉ là một bọc nhỏ màu tím một phấn. Công hiệu cùng hóa thần thủy không sai biệt lắm, đều là dùng để khẩn cấp thời khắc trung hòa vi rút cứu mạng dùng dặn cảm nhận được trung tâm tập huấn Doanh Hữu hảo, hài hoa không khí, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nay cùng hắn ở 13 hảo tập huấn Doanh, nghe được tin tức hoàn toàn bất động. Có đôi khi hắn thậm chí đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không đi tới giả trung tâm tập huấn Doanh. Đại gia mỗi ngày đi theo hứa dù nhìn cùng nhau tu luyện, có hắn linh khí, có vui vẻ vô cùng. Chỉ là chuyện này, yêu cầu tuyệt đối bảo mật, nay mười mấy tạm ti đoàn nòng cốt thành viên đều là muộn thanh phát đại tài, thực lực tiến bộ bay nhanh. 2037 năm 7 nguyệt ngày, lễ hoàng kim cấp vũ khí rốt cuộc đưa tới tạo hình tượng như một đạo lôi đình giống nhau hoàng kim cấp đoản đao phun ra nuốt vào kim sắt hàn mang Sắc bén cùng kiên cố cùng tồn tại sát khí cùng sa hoa cùng tồn tại lệ nạ tay phủ đoản đao ngủ đều liên tiếp bông. nhìn đến nàng trong tay đoàn đao tất cả mọi người hâm mộ chảy nước miếng Giản phi hiểu biết lệ nạ chi tiết càng là cả kinh cảm đều rơi xuống từ thu dụng cả cả cái này biểu đệ lệ ô nạ đã không phải súng bắn chim đổi pháo đơn giản như vậy quả thực chính là súng bắn chim thay đổi là dè pháo thực lực càng ngày càng cường đại cơ sở càng ngày càng củng cố lệ Rốt cuộc cũng tới rồi có thể đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh nỗ nỗi. Hôm nay số bảy biệt thự nên đón một vị đặc thù khách nhân. Trọng thương rốt cuộc khỏi hẳn cờ lạc tiến đến bái phòng. Khang Nhi lánh cờ lạc đi vào tới thời điểm. Lệ ố nạ thói quen tính bắn ra quần sáng. Tới, tới, tới, dành trước cái nhớ, lại trước phí. Cỡ lạc cứ như vậy mơ màng hồ đồ thành tạp thi. Giặt xem đến vẻ mặt một bước. Lệ ố nạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần đại kinh tiểu quái, cả cả đã giúp ta báo thủ cho hắn đánh thành trọng thương. Đi vào trung tâm tập huấn doanh mấy ngày nay, đã đầy đủ hiểu biết cả cả giang hồ địa vị hắn cũng là đi vào trung tâm tập huấn doanh, mới biết được cả cả thế nhưng là ba lần thức tỉnh giả. Một cái ba lần thức tỉnh giả là có thể lực cấp 6000 nhiều học viên, trở thành tập huấn doanh đại ca. Nếu là có một ngày hắn thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, kia chẳng phải là muốn quét ngang Nam Mỹ đại lục. Như vậy hiện tại nghe nói cả cả hành hung một đốn cơ lạc, cũng liền chẳng có gì là. Người không tức giận. Giáp nhìn thần thái tùy ý Leona. Sinh khí có ích lợi gì? Leo Mô cũng không sống được, huống chi hắn cũng không phải cố ý, tỉnh. Leona có chút cảm khái, có chút khúc mắc vẫn là chậm rãi giải khai, bất quá ta ấn gấp 10 lần giá cả thu chiến công. Tê dằn vẻ mặt xuống bái, đại tỷ, chi viện ta điểm chiến công bái. rất đại tiểu hòa tử, muốn chiến công chính mình săn thú đi. lệ ố nạ trắng liếc mắt một cái dặn. cơ lạc ngồi ở trên sofa cùng hứa du nhiên đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn nhìn xem lệ ố nạ. mấy ngày nay ta biểu tỷ cùng cơ lạc hẳn là đều có thể đánh sâu và bốn lần thức tỉnh. hứa du nhiên lại chỉ chỉ ái sợ đến lúc đó chúng ta mấy cái chuẩn bị đi amazon con sông vực, làm mấy phiếu đại đối hoàng kim cấp biến dị thú xuống tay. Cơ lạc cũng từng ở Amazon trong rừng tây, tao ngộ quá hoàng kim cấp biến dị thú, biết rõ kia khu rừng khủng bố. Đúng vậy, ta tính ra một chút, nếu hơn nữa ngươi, năm con hứa du nhiên vươn ra ngón tay, khoa tay múa chân một chút, năm con trong vòng hoàng kim cấp biến dị thú, chúng ta có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Ngươi nguyện ý mang ta? Không sợ lệ ố nạ có ý tưởng. Cơ lạc có chút sầu lo nhìn thoáng qua lệ ố nạ, biểu tỉ mạnh miệng mềm lòng, không phải như vậy lòng dạ hẹp hỏi người. Hứa du nhiên vươn tay, thế nào? Làm một trận không? Đa tạ ngươi mời. Cơ lạc khó được lộ ra vẻ tươi cười. Rồi tay cùng Hứa Du Nhiên nắm tay. Nếu không, hôm nay đừng đi rồi, một hồi cùng nhau tu luyện, làm ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân chính tu luyện. Lại đến mỗi ngày tu luyện thời gian, Hứa Du Nhiên không ngại làm cờ lạc cũng có một chút linh khí. Nói tóm lại, cờ lạc cùng Lệ Ốn Nạ không sai biệt lắm, đều là thuộc về cái loại này không quá sẽ biểu đạt người. Bất quá tâm địa đều không xấu, thường xuyên bởi vì miệng không đông thang người, đắc tội người, chính mình lại không biết như thế nào sửa. Lệ Ốn Nạ có Hứa Du Nhiên che chở, tự nhiên không cần sửa. Cờ lạc chỉ có thể là đem mặt đưa lên đi, xem như xin lỗi lần này tập thể tu luyện rốt cuộc làm cờ lạc minh bạch vì cái gì lệ ổ nạ tiến bộ nhanh như vậy lại lần nữa khổ tu ba ngày sau lệ ổ nạ, dặt rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh rồi vi rút bùng nổ tình hình lúc ấy cùng với cực đoan thống khổ cùng tra tấn này yêu cầu thức tỉnh giả lấy cường đại thân thể tố chất đi chống cự lệ ổ nạ không nghĩ làm hứa du nhiên nhìn đến chính mình vi rút phát tác chật vật kiên quyết yêu cầu chính mình một người đánh sâu vào thức tỉnh hứa du nhiên tuy rằng không yên tâm lại thật sự không lay chuyển được nàng dưới mặt đất sân huấn luyện cách ra hai cái phòng đơn chuyên môn cho bọn hắn hai người sử dụng. Hứa Du Nhiên ngồi ở ngoài cửa, cấp hai người hộ pháp, đồng thời vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí phụ trợ bọn họ đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh. Chờ mong đã lâu đánh sâu vào bắt đầu rồi, hai người phân biệt nuốt phục vi rút thuốc thử. Không đến 3 phút, vi rút liền bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Hứa Du Nhiên một bên vận chuyển công pháp, một bên rút ra một tia thần thức, chặt chẽ chú ý hai người. Bất quá xuất phát từ tôn trọng hai người nguyên nhân, Hứa Du Nhiên cũng không có dùng thần thức đi tra xét bọn họ. Đặc biệt là lần đó Leo nạ tắm giữa thời điểm, Hứa Du Nhiên thần thức tra xét cho hắn để lại thật lớn bóng ma. Quá dụ hoặc, thật sự chịu không nổi. Nghĩ đến kia một màn, Hứa Du Nhiên máu mũi thiếu chút nữa chạy xuống tới, chân khí cứng lại, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ổn định, ổn định. Có lẽ là hai người tích lũy cũng đủ thâm hậu, có lẽ là vẫn luôn đi theo Hứa Du Nhiên tu luyện, có lẽ là bọn họ tâm trí cũng đủ cứng cỏi. Lần này đánh sâu vào nước chảy thành sông, Lệ Ô Nạ, dặp song song xong thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không tính là chân chính hoàng kim cấp thức tỉnh giả, 4 lần sau khi thức tỉnh yêu cầu toàn lực bùng nổ dẫn động liên tiếp trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, hoàn toàn hoàn thành sinh mệnh hình thức biến chất, mới xem như hoàng kim cấp thức tỉnh giả. Bất quá, tập vấn doanh hiển nhiên không phải dẫn động lôi kiếp hảo địa phương. Dù sao hiện tại không cần bọn họ toàn lực chiến đấu, không lâu lúc sau dừng cây hành trình, bọn họ sẽ dẫn động lôi kiếp, hoàn thành cuối cùng sinh mệnh biến chất. Hơn 10 phút sau, một thân là hãn, có chút chật vật hai người, đồng thời đẩy cửa đi ra. Tuy rằng virus bùng nổ làm cho bọn họ rất thống khổ, thực chất vật, bất quá có thể thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, vẫn là làm cho bọn họ vui sướng vạn phần. Tiếp tiếp chính là chủ công thức tỉnh kỹ cùng chính mình thân thể dung hợp, này một bước chỉ có nhanh chậm khác nhau, sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Dung hợp hảo, dung hợp mau, bước vào 5 lần thức tỉnh cơ hội liền tới đến càng sớm. Có chút người đối thức tỉnh kỹ nhận thức không thâm, sử dụng không lo, thậm chí là khuyết thiếu rèn luyện, tự nhiên là một bước khó đi. Này một bước yêu cầu đại lượng thực chiến cùng sờ soạn, nằm ở nhà là vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ. Ai sợ chính là cái điển hình trường hợp, hắn không có chính mình đội ngũ, san giết biến dị thú tất cả đều là một người hành động. Cá nhân chiến lược cùng dung hợp đều được đến cực đại tăng lên. Hai tay đã bắt đầu nguyên tố hóa, tùy thời có thể đánh sâu vào năm lần thức tỉnh giả. Kỳ thật chỉ cần bắt đầu nguyên tố hóa, liền có thể nếm thử đánh sâu vào năm lần thức tỉnh. Chỉ là nguyên tố hóa trình độ càng cao, trùng kích thành công khả năng tính lại càng lớn, phản chi tỷ lệ tử vong liền sẽ càng cao. Cho nên rất nhiều bốn lần thức tỉnh giả, tỷ như bạo quân hùng, ai sơ, này đó cường giả đều đang không ngừng làm chính mình càng tiếp cận năm lần thức tỉnh. Để dùng một lần trùng kích thành công, trở thành đại lục đỉnh cấp tưởng giả. đương nhiên, trừ bỏ nguyên tố hóa này một cái lộ, còn có siêu nhân hệ thức tỉnh giả bọn họ thức tỉnh kỹ phương hướng cùng nguyên tố hóa bất động, tỉ như ma nhân ngũ, thêm ngươi lên nặng, tiểu thư. Những người này tăng lên phương hướng chính là không ngừng cường hóa tự thân, mà không theo đuổi cùng tự nhiên nguyên tố đồng bộ. Nếu đồng dạng thăng cấp 5 lần thức tỉnh nói, lệ ô nạ khả năng sẽ cùng cổ liệt không sai biệt lắm, hóa thân lôi đỉnh, dây lát ngang giảm. Ma bù khả năng sẽ chân chính trở thành một khối cao su, lửa đốt không cháy, thủy bát không tiến, lôi đả bất động. Hứa Du Nhiên đã từng cho rằng chính mình là bốn lần thức tỉnh giả, cho nên hắn vẫn luôn tưởng tiến hóa phương hướng là băng giáp cùng tự thân dung hợp trở thành một cái vô pháp bị thương tổn lá chắn thiện, sau đó bằng vào chính mình cường đại cách đấu kỹ năng giết địch, bốn lần thức tỉnh giả chi gian chiến đấu, viễn trình công kích cũng đã có chút theo không kịp tình thế. siêu cường tính cơ động, độ cao nguyên tố hóa, làm viễn trình công kích phi thường tuyệt vọng. hiện tại đã biết chính mình bất quá mới 3 lần thức tỉnh giả, hứa du nhiên vẫn luôn ở tự hỏi một lần nữa quy hoạch lộ tuyến của mình. hiện tại lệ ốn ả, giặt song song thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, hơn nữa ở sở cùng cơ lạc còn có hứa du nhiên, này chi 5 người tiểu đội, đội hình tuyệt đối cũng đủ xa hoa có lẽ còn làm không được quét ngang Amazon tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn Hứa Du Nhiên nhìn trước mặt chật vật bất kham hai người tinh thần trạng thái lại là cực kỳ hảo không khỏi lộ ra một tia mỉm cười biểu tỷ người áo trên phá Lệ ố nã túi đầu vừa thấy có lẽ là bởi vì thượng vây quá mức đầy đạn vi rút phát tác thời điểm không cẩn thận trướng phá áo trên rồi tay kéo chặt vào áo đầy mặt đỏ bừng gầm lên một tiếng tiểu tử túi xem nơi nào đâu giang dắc giơ tay một đạo tia chớp bổ qua đi Và anh Hứa Du Nhiên đột nhiên không kịp phòng dưới trực tiếp bổ cái đầy mặt cháy đen. A một tiếng thê lương kêu rên, vang vọng cả tòa số 77 tự. Chương 177. Đội hình, nam tiểu cường. Mỗi ngày đắm chìm ở tu luyện trung hứa du nhiên, vô cùng cảm tạ lệ ổn ạ anh minh thần võ. Nếu không phải nàng tổ chức khởi tạp ti đoàn, còn có thể mang đến thêm vào chiến công tu vào. Lấy hắn loại này thiêu tiền phương thức tu luyện, nhiều nhất không vượt qua 2 tuần, hắn lại muốn đạn tận lương tuyệt. Loại này siêu thấp thu phí, chiếm trước trầm xuống thị trường phương thức, cấp hứa du nhiên bảo hộ phí tu vào, cung cấp cường hữu lực khổng lồ khách hàng quân thể nạ vừa mới thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, mỗi ngày chủ yếu tu luyện chính là quen thuộc tân phương thức chiến đấu, củng cố cảnh giới. Càng nhiều thời giờ dùng để cắt giao hẹ, này cũng từ một cái khác mặt thực hiện nàng nhân sinh lý tưởng. Bị cắt giao hẹ bình thường các học viên, cũng là bị thu hoạch cao hứng phấn chấn, nét mặt tỏa sáng. Nguyên bản tràn ngập cạnh tranh ý vị tập huấn doanh, tuy nói học viên chi gian ở tập huấn doanh còn không đến mức Dương cung bạc kiếm, bất quá không khí cũng là phi thường khẩn trương. Hiện tại toàn bộ tập huấn doanh không khí, hoàn toàn bị Leonna mang ai. Nguyên lai học viên chi gian động một chút dùng binh khí đánh nhau, tuy nói chẳng phân biệt sinh tử, Khá vậy ở lần lượt luật bản, đánh cuộc đấu trung tích lũy đại lượng oan khí cùng thủ địch. Một khi tiến vào không người giám thị Amazon rừng tây, đại lượng thương vong bởi vậy sinh ra. Từ tạm ti đoàn ngang trời xuất thế, càng nhiều học viên gia nhập tạm ti đoàn, đại gia bầu không khí liền càng hòa thuận. Chỉ có mấy trăm người thời điểm, còn không rõ ràng, thượng mấy ngàn người lúc sau, ngẩng đầu vừa thấy tất cả đều là đoàn viên. Có chuyên môn tác phong đội phụ trách duy trì trật tự, ở hứa du nhiên uy áp dưới tất cả mọi người thành thành thật thật, hòa hòa khí khí. Luật bản, đánh cuộc đấu. lên sợi a. Tin hay không tắc phong đội đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Cái gì? Ngươi là bốn lần thức tỉnh giả. Chúng ta có bạ gì ca ca? Cái gì? Ngươi xếp hạng top 10. Chúng ta có bạ gì ca ca? Nói vậy lần này cuối tháng rèn luyện sẽ là từ trước tới nay nhất hòa hợp game thấm rèn luyện. Gia nhập tạm ti đoàn chỗ tốt rõ ràng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, càng nhiều người gia nhập chỗ tốt càng rõ ràng. Toàn bộ tập vấn doanh một mảnh tường hòa, giống như biến thành hai biến phía trước truyền thống đại học giống nhau. Cổ liệt thực vô ngữ, rồ nô nhiều thực ngữ, gì vạn độ thực ngữ. Tập vấn doanh một chúng cao tầng đều thực vô ngữ, tiết tấu bị mang trở ta. Dạy dỗ chỗ sóng lỗ tát lợi nạp tổng trưởng thật sự không có cách nào, tổ chức mấy chàng lớp chi gian đấu đối kháng, ý đồ tăng mạnh một chút học viên chi gian cạnh tranh ý thức. Kết quả lên sân khấu chiến đội đều là tạp ti đoàn thành viên, đánh hữu khí vô lực không nói, còn ở trong chiến đấu kéo việc nhà, tham thảo khởi gần nhất tạp ti đoàn tổ chức rút thăm chúng thường hoạt động. Sóng lỗ tát lợi nạp tổng trưởng tức giận đến mặt đều tái rồi, chính là cũng không hề biện pháp. Tạp ti đoàn phong phú thu vào, tuy rằng có thể bảo đảm vài người tu luyện chi gian chính là muốn lấy ra 2000 chiến công đội vị rút thuốc thử, vẫn là xa xa không đủ. Hứa Du Nhiên đem hy vọng đặt ở lần này cuối tháng rèn luyện thượng, hy vọng lần này tổ chức này chi tiểu đội có thể cho Amazon Hà biến dị thú nhóm, lưu lại một lần khắc sâu giáo huấn. Phong phú lý luận giáo dục tri thức, tiên tiến huấn luyện thiết bị, an ổn tu luyện hoàn cảnh. Hứa Du Nhiên tự nhiên kinh tu vi tăng lên từng mau, bất quá khoảng cách phá đan thành anh, lại còn có rất xa lộ phải đi. Thương thế khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều, trên người vết sẹo đã khép lại rất nhiều, so sánh với phía trước khủng bố, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xem như do người. Thương thế không có hoàn toàn khôi phục phía trước, muốn không kiêng nể gì thì triển thức tỉnh kỳ đó là không có khả năng. Bất quá trải qua gần một tháng tỉ mỉ điều dưỡng, cuối cùng có thể làm được ứng phó một hồi cao độ chấn động chiến đấu. Lần này tiến vào rừng tây, Hứa Du nhiên không chuẩn bị chỉ mang theo lệ ổ nào một người. Nếu rất nhiều đồ vật đã không phải bí mật, như vậy liền có thể thích hợp tăng cường một chút đội ngũ thực lực. Tỉnh luôn là chính mình một người thức đêm trực ban. Hiện tại đội hình phối trí, hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Đây là nhằm vào săn giết Hoàng Kim cấp biến dị thú tiến hành điều chỉnh. Bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả, một tờ tạm tư dê hải sơ hỏa nguyên tố chủ công, hai tay nguyên tố hóa, gần người cách đấu là chủ. bốn lần thức tỉnh giả trung cao cấp cường giả, cờ một nguyên tố chủ công, quấn quanh, treo cổ, gần người quăng ngã đầu kỹ là chủ. bốn lần thức tỉnh giả trung ma mới chiến sĩ, giáp, hỏa, một song nguyên tố chủ công, quấn quanh, nổ mạnh, ngọn lửa đạn, nhưng gần người nhưng xa công. bốn lần thức tỉnh giả trung tân tấn tay mơ, lệ nạ, lôi điện nguyên tố chủ công, lôi điện chạm, điện quang xiêm xích, điện tay, nhưng gần người chủ xa công. hứa du nhiên, đây là cái điệu thấp 3 lần thức tỉnh giả đại lão một khi thăng cấp 4 lần thức tình giả phóng nhãn vũ nội đem lại vô kháng tay gần người cách đấu là chủ phi kiếm đánh lén vì phụ hoàng kim thánh kiếm sắc bén băng giáp phòng ngự cường hãn là cái khả mới khả ngọn ở nhà lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp hứa du nhiên tự trọng một chút này chi tiểu đội trong lòng mỹ tư tư lần này lại tiến vào amazon rừng tây săn giết bạch ngân cấp biến dị thú đã quá lãng phí thời gian cùng tinh lực hẳn là chuyên môn chọn hoàng kim cấp biến dị thú xuống tay như vậy một chi đội ngũ đủ để hoành hành amazon rừng tây thu hoạch chiến công hẳn là cùng cắt dao hệ giống nhau sảng khoái đương nhiên Hứa Du Nhiên biết này chỉ là chính mình một bên tình nguyện, Khủng bố Amazon Hà hắn còn không có chân chính kiến thức đến, còn có thần bí thực nhân tộc, có thể nói Amazon dừng cây sinh mệnh thu hoạch cơ. Mã não Tư Sở mổ kẻ tặng hắn mũi kiếm, tước hắn lần này ở thắp Khen Đế Á kéo gặp mặt, không biết có phải hay không có cái gì hảo chiếu cố. Còn có quan trọng nhất một người, Bạo Quân Hùng Thụy Kỳ Martin, nếu lần này có cơ hội nhất định phải làm hắn. Lần trước bị thương quá nặng, đánh đến Hứa Du Nhiên không hề sức phản kháng, nếu không phải Thảo chí xài chu kịp thời xuất hiện, hiện tại phòng trường Hứa Du Nhiên mộ phần Thảo đều một mét rất cao. Bất quá hứa du nhiên trong lòng nhất nhớ thương vẫn là cái kia loại nhỏ di tích, không biết bạo quân hùng có thể hay không động cái gì tay chân. Cho nên hắn lần này kế hoạch là xuất đội trước nhảy dù đến cái kia loại nhỏ di tích, sau đó cùng tổng bọn họ đường ai nấy đi, thẳng đến y tháp khen đế á kéo cùng sờ mổ chạm mặt. Tu luyện vô năm tháng, nhoáng lên lại là cuối tháng thí luyện đã đến giờ. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục tính tu luyện, hứa du nhiên trạng thái khôi phục rất nhiều, tự nhiên kinh tu luyện cảnh giới cũng tăng lên không ít Tự hỏi liền tính một mình đấu bạo quân hùng hẳn là cũng không đến mức ra cái gì vấn đề chúng chi chính mình còn mang theo mấy cái đồng đội trải qua một buổi sáng không chung sốc này máy bay vận tải lại lần nữa đáp xuống ở mã não tư quân dụng sân bay hứa du nhiên một hàng mười mấy người xuống máy bay thẳng đến mã não tư đại giáp hát lần trước ở mã não tư nhặt của hợi thu hoạch núi kiếm làm hứa du nhiên đối mã não tư này toả thật lớn trợ thị trường phi thường cảm thấy hứng thú Theo tông bọn họ muốn ở mã não tư bổ sung vật tư hứa du nhiên tưởng ở chỗ này nhặt của hơi bởi vì hứa du nhiên năm tiểu cường tiểu đội lần này chủ yếu mục tiêu là hoàng kim cấp biến dị thú cho nên không có biện pháp mang lên ảo tổng bọn họ cùng nhau rèn luyện. Hoàng Kim cấp biến dị thú cường đại đối ảo tổng, khang nhi này mười mấy bình thường học viên tới nói, vẫn là quá nguy hiểm. ập vào trước mặt sóng nhiệt cùng môn nào, làm người thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy nguy hiểm trong rừng cây, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một tòa thành thị. Mã não tư chợ thị trường, mỗi tháng nhất não nhiệt chính là mấy ngày nay, mấy ngàn danh tập vấn doanh dê béo sẽ đến mã não tư, tuyệt đại đa số tự do thức tỉnh giả đều sẽ nhân cơ hội phát thượng một bút tiểu tài. Hơn nữa nhiều như vậy tinh anh thức tỉnh giả tiến vào rừng Tây Những cái đó tự do thức tỉnh giả cũng sẽ phản hồi Mã Não Tư, cố tình lảng tránh cùng những người đó phát sinh xung đột. Chỉ có cực cá biệt thực lực đặc biệt cường đại tự do thức tỉnh giả mới có thể nhân cơ hội này lén vào rừng cây, lấy săn giết học viên thu hoạch chiến công là chủ. Hứa Du nhiên là tập vấn doanh doanh nhân, hắn cùng Leona hai người trang phục, toàn bộ tập vấn doanh không có không biết. Nhưng ở Mã Não Tư không có người nhận thức hắn, gương mặt tươi cười đón chào hoàn toàn là bởi vì bọn họ màu đen băng tay. Ở những cái đó tự do thức tỉnh giả trong mắt, này một hàng mười mấy người đều là hình người tự đi máy ATM. Hứa Du nhiên thần thức quét đi ra ngoài, không sai biệt lắm đã tiếp cận 4 km phạm vi, theo tu vi tăng lên, thần thức cũng ở ngày càng cường đại. Này ý nghĩa hắn phi kiếm công kích phạm vi cùng hiệu quả đều ở tăng mạnh, đồng thời cũng ý nghĩa hắn nhặt của hơi phạm vi cũng ở mở rộng, chỉ có thần thức đảo qua phát hiện đặc thù linh lực dao động, hắn mới có thể nghiêm túc tra xét một chút. Đại gia chỉ nghe nói Hứa Du nhiên muốn tới Đại Dạp Hát mua đồ vật, đến nỗi mua cái gì, Hứa Du nhiên chính mình cũng không biết. Khang Nhi đi ngang qua một cái tiểu quán thời điểm, bị một kiện điu khắc tinh mỹ, lại rất cũ kỹ phát kẹp hấp dẫn ánh mắt nhìn đến hứa du nhiên bọn họ còn ở cách đó không xa từng cái quầy hàng chọn lựa đồ vật nàng cũng ngồi xồn xuống dưới thuận tay cầm lấy cái tia phát kẹp cái này bán thế nào phát kẹp vào tay một trận lạnh lẽo tài chất ngọc cũng không phải ngọc rồi lại không giống kim loại mặt trên điêu khắc tình mỹ hoa văn cái này tam điểm chiến công quan chủ nhìn đến khang ni tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt liền biết đây là cái non làm không hảo có thể vớt một chút chỗ tốt tam điểm chiến công khang ni sắc mặt có chút khó xử này cũng quá quý đi có cái gì công hiệu sao cái này phát kẹp nhưng lợi hại một chút tinh thần lực là có thể kích phát chiếu sáng hiệu quả. Quan chủ nước miếng bay tứ tung nói lên, ngươi ngâm lại, ban đêm rừng cây cỡ nào hả ám có cái này làm chiếu sáng đèn, nữ hải tử buổi tối còn sẽ sợ hãi sao? Cái này công hiệu không đáng giá tam điểm chiến công đi, ngươi tiện nghi điểm. Phát kẹp tạo hình thực độc đáo, cũng thực tinh mỹ, khang nhi có chút yêu thích không đúng tay. Ngươi tiện nghi điểm, ta mua. Eo tổng tế lại đây, bạn gái thích đồ vật, hắn tự nhiên phá lệ để bụng. soái ca, thấp nhất hai điểm chiến công, lại thấp ta muốn bồi đã chết, đây chính là di tích bên trong gia tới đồ vật. Quán chủ vừa thấy cao lớn xoáy khí eo tổng, liền biết này đơn sinh ý hẳn là không sai biệt lắm. Eo tổng còn không kịp mở miệng, Hứa Du Nhiên lánh vài người tách ra đám người, đã đi tới. Khang Nhi, vung đi. Chính là cái bình thường phát kẹp, làm cũ hàn giả. Hẳn là bị hắn dùng tức tỉnh kỹ thêm vào quá, trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát ra chiếu sáng hiệu quả, quá hai ngày hiệu quả liền không có. Hứa Du Nhiên có chút nghiền ngẫm nhìn quán chủ, loại này rác rưởi nếu là cũng đến từ di tích, toàn bộ Amazon rừng cây cái đầy di tích còn kém không nhiều lắm. Tiểu tử túi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quán chủ vừa nghe giận dữ, bị người vạch trần làm bộ, lại rào thất bại suy nghĩ, tức khắc nóng nảy. Phát khắc. Giáp này tiểu bảo tính tình lập tức lên đây. Phanh, điều khiển từ xa một cái ngọn lửa đạn, đem cái kia quán chủ nổ bay đi ra ngoài. Bất quá nơi này là mã nào tư, hắn cũng biết nặng nhẹ, chỉ nghĩ tùy ý giáo huấn một chút quán chủ. Cái kia quán chủ bị ngọn lửa đạn tạc ở ngực, tuy rằng bị thương không nặng, lại cũng làm đến một thân cháy đen. Hắn một bên dập tắt ngọn lửa, một bên cả giọng hô to, giết người, giết người, đoạt đồ vật, giết người. Trung quanh mấy chủ cá nhân có mặt khác quẩy hàng quán chủ, có Sen lẫn trong trong đám người đồng bạn, lập tức vây đi lên một đám người. phát Khắc, này đó học viên không muốn sống nữa, dám đến nơi này làm cản. Ta đặc. khi chúng ta tự do thức tỉnh giả dễ khi dễ có phải hay không? Làm này giúp Nai danh. Nhìn nhóm người này ủng hộ tự do thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên không khỏi cười. Đây là hắn sao an vạ kế hoạch 2.0 sao? Chương 178. Đánh. Nhìn càng ngày càng nhiều tự do thức tỉnh giả vây quanh lại đây, Hứa Du Nhiên có chút buồn cười. Này đó tự do thức tỉnh giả Đại khái cho rằng bọn họ là tay mơ, muốn xào cháo một bút, thậm chí có mấy cái hình như là bốn lần thức tỉnh giả, thỉnh thoảng toát ra một tia hơi thở, muốn kinh sợ hứa du nhiên nhóm người này người, giống nhau học viên nhìn đến bọn họ người đông thế mạnh, khả năng đã sớm sợ, ngoan ngoãn giao ra chiến công xong việc. Bọn họ cần thiết làm này đó ma mới đối mã não tư có điều kính sợ, tương lai mới có thể càng tốt thu hoạch giao hẹn. Giáo đoàn đóng giữ mã não tư tuần tra đội, nếu không phải hai bên vung tay đánh nhau, giống nhau cũng sẽ không tham gia. Hiện tại là tập vấn doanh này đó tân nhân động thủ trước, bọn họ tự nhiên càng lười đến ra mặt có thể diệt một chút này đó tân nhân kiêu ngạo khí thế bọn họ cũng không ngại mã não tư là giáo đoàn rừng tây pháo đài chuyên môn vì tập huấn doanh rèn luyện cung cấp hậu cần duy trì hứa du nhiên tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này đại khai sát dưới nghiêng đầu nhìn thoáng qua lệ ố phát hiện cái này biểu tỷ đúng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử biểu tình tình huống như thế nào đây là thực lực đại trưởng lúc sau bành trưởng khu khu hứa du nhiên nhẹ giọng ho khan hai tiếng biểu tỷ nơi này có 5 lần thức tỉnh giả nga đúng vậy pháp các lệ ố cũng biết không thể ở chỗ này đậu thủ có chút không tâm lòng gọi người đi bọn họ so người nhiều đâu Hứa Du nhiên giắt đầu tổ chức tạm ti đoàn cũng không phải là dùng để xem thời khắc mấu chốt muốn có tác dụng mới được hảo Lệ ốm nà hư lạnh một tiếng bán ra quần sáng bắt đầu đưa vào tin tức tiến vào mã não tư tạm ti nhóm mã não tư đại dạm hát trước cửa tập hợp Liên ở đại gia trước mắt bao người cái kia bị dằn phồng nổ bay đi ra ngoài quán chủ thế nhưng bắt đầu hổm máu một bộ trọng thương muốn chết bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hứa Du nhiên hoàn toàn hết trôi nói rồi này huynh đệ kỹ thuật diễn quá phù hoa kém mình ai sơ cơ lạc dặt đám người nhìn đến lê đã ở riêng người cũng không nóng nảy chờ xem diễn đi ai sờ bật lửa một chi xì gà nhàn nhã chịu lên Giặt cợt nhả cỏ một chi cũng đi theo cùng nhau hít mây nhà khói cơ lạc vẫy vây tay trầm giọng nói các ngươi ai có thể làm chủ kia một đoàn tự do thức tỉnh giả nhìn đến rốt cuộc có người theo chân bọn họ tiếp lời cho rằng đe dọa chiến thuật có hiệu lực nhún nhường dưới đứng ra một cái bốn lần thức tỉnh giả đây là cái màu nâu làn da con lai một thân chấp vá lung tung đổ tác chiến còn mang cái mexico cao bồi mũ gây ốm gương mặt rất lớn mùi lưỡng tử mang theo thực giày đặc trung mỹ lan điệu ta là bốn lần thức tỉnh giả kéo mua rắc lợi các ngươi tuy rằng là tập huấn doanh học viên cường mua cường bán còn đánh người chính là các ngươi không đúng cơ lạc trước sau bản một chương người chết mặt mặt vô biểu tình nói cái kia tiểu tử bán hàng giả chúng ta không mua còn không được kéo mua rắc lợi chi mưng giống nhau đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cơ lạc tiểu tử miệng phóng sạch sẽ điểm con mắt nào của ngươi nhìn đến là hàng giả các ngươi này đó tập huấn doanh tiểu tể tử chính là khuyết thiếu giáo dục ở mã não tư vẫn là cho ta thành thật điểm chúng ta tập huấn doanh học viên ở mã não tư muốn thành thật một chút Cơ lạc giống như đang xem một cái ngốc bức giống nhau, nhìn kéo mồ rất lợi, ngươi làm làm rõ ràng, Mã não tư là giáo đoàn pháo đài, chúng ta là giáo đoàn học viên. Giáo đoàn học viên làm sao vậy? Các ngươi giáo đoàn đều phải cho chúng ta tự do thức tỉnh giảm giả mặt mũi, làm chúng ta ở chỗ này làm buồn bán. Kéo mồ rắc lợi vênh váo tự đắc nhìn một vòng bên người mấy chục hào người, tức khắc tự tin 10 phần, ngươi cái tiểu học viên, còn dám phá hư chúng ta quý củ. Các ngươi quý củ? Giáo đoàn địa bàn, khi nào đến phiên các ngươi tới chế định quý củ? Lễ ố nạ rốt cuộc kìm nén không được, không phải chúng ta tập huấn doanh mấy ngàn hào học viên? mỗi tháng tới mã não tư tiêu phí các ngươi đã sớm chết đói đi chính là kiếm chúng ta tiền còn muốn chúng ta tuân thủ các ngươi quý củ giật khinh thường linh linh thủ đoạn sinh tử xem đạm không phục liền làm Hứa Du nhiên vứt tay chặn dặn hắn thần thức đã sớm quét đi ra ngoài mã não tư các góc đang có hơn một ngàn danh tập huấn doanh học viên hướng về cái này phương hướng tụ tập này đó đều là tạm ti đoàn thành viên Hứa Du nhiên đối trong đó rất nhiều người đều có ấn tượng Ngay thường nếu gặp được chuyện như vậy bởi vì học viên chi gian không đoàn kết từng người vì chiến Hẳn không thể đối thủ cạnh tranh ăn một chút, nơi nào sẽ có người lại đây chi viện, đây cũng là này đó tự do thức tình giả, dám như vậy làm cản một cái nguyên nhân chủ yếu. Loại này mười mấy người tiểu đoàn đội, bị bọn họ mấy chục người vây quanh, mặt khác học viên đều sẽ cách khá xa xa, không ai nguyện ý quản loại này nhàn sự. Chính là nay đã khác xưa, tập vấn doanh cơ hội tuyệt đại đa số học viên đều gia nhập tạm ti đoàn, bằng không nơi nào tới rộng lượng chiến công, duy chỉ hứa du nhiên tu luyện, hứa du nhiên thần thức bao trùm trong phạm vi cũng đã ít nhất vượt qua 1.000 danh học viên, đang ở nhanh chóng tụ tập ở hắn thần thức phạm vi bao trùm ở ngoài khẳng định còn có nhiều hơn học viên tụ tập lại đây ngày thường này đó tự do thức tỉnh giả các học viên giao hẹn rất nhiều học viên bị hố lúc sau cũng chỉ có thể nén giận bất quá lần này hiển nhiên là đã tới rồi văn sát chỉ là bọn hắn chính mình còn không biết lệ ố nà nhìn đến hứa du nhiên biểu tình liền biết người một nhà đang ở tụ tập làm sự tình nàng thích nhất giơ tay chỉ vào trước mặt mấy chục cái tự do thức tỉnh giả cất cao giọng nói ta giáo đoàn thành lập pháo đài bảo hộ các ngươi bình an các ngươi lại ở chỗ này hiếp chúng ta giáo đoàn thành viên không đem chúng ta giáo đoàn thành viên để vào mắt. Hôm nay, người đã đến văn sát. Kéo mô rắc lợi sử suốt, nhếch môi không có hảo ý cười, "Tiểu cô nương, ngươi nếu là bồi đại ca chơi sẽ, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi bãi bình chuyện này." Đừng tổng che mặt, "Không dám gặp người sao?" Lời kia vừa thốt ra, Hứa Du Nhiên, Lệ nạ, giật cỡ lạc đám người cùng nhau trầm hạ mặt. Hứa Du Nhiên trong ánh mắt hiện lên một mặt sắc cơ, hắn là nhất nghe không được có người nói như vậy Lệ Ônạ. Lệ cũng là mày dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, trầm giọng nói, "Ta muốn hắn trọng thương." Hứa Du Nhiên gật gật đầu. Dường như từ kẻ răng trung bài trừ mấy chữ, hảo, ta không đánh chết hắn. Giật, Cơ Lạc đã sớm lòng đầy căm phẫn tưởng sông lên đi, hãi sợ nhìn như tùy ý chịu gà, lại đã sớm nhắm ngay trong đám người một cái bốn lần thức tỉnh giả. Lúc này, vây xem đám người ngoại tựa hồ loạn cả lên, cái cọ ẩm ý rất nhiều người dũng lại đây. Kéo mố rắc lợi đám người sững sốt, tình huống như thế nào? Chúng ta không gọi chi viện a, này mười mấy tiểu tử, chúng ta còn hủ chủ a. phát khắc, mau tránh ra cho ta, ai cùng chúng ta tạm ti đoàn gọi nhịp. Ta đắc, các ngươi này đó heo, mau cút hai. Tập ti đoàn tới các ngươi không biết. Lệ Ốn ạ đại tỷ, tình huống như thế nào? Chúng ta người đang ở lục tục đổi tới. Càng ngày càng nhiều mang màu đèn quyền trượng băng tay tập huấn doanh học viên xuống tới, nguyên lai like xem náo nhiệt tự do thức tỉnh giả vừa thấy tình huống không tốt, trong nháy mắt chạy cái tinh quang. Chính là dắt đầu ăn vạ kia mấy chục cá nhân, lại là bị chật như nêm tối vây quần lên. Kéo mô rắc lợi đám người hoàn toàn tròn váng, trên mặt đất còn ở hộp máu kia huynh đệ đều quên hộp máu, nốc nốc nhìn không ngừng gọi tới học viên. Bắt đầu là mấy chục người xông tới, thực mau liền hơn trăm người, đả mắt liền hơn 1000 người. Dâm dạp vây quanh một vòng lớn, trung quanh bảy quán tự do thức tỉnh giả, nhìn đến tình huống không tốt, toàn bộ thu quán chạy, bị vây quanh ở trung gian mấy chục người, chỉ có trong đó ba cái bốn lần thức tỉnh giả còn tính chấn định, cùng lắm thì có thể bay đi. Nơi này học viên tuy nhiều, hẳn là không có bốn lần thức tỉnh giả. Tập ti đoàn thành viên số lượng còn ở gia tăng, mang cho này mấy chục cái tự do thức tỉnh giả áp lực cực lớn. ở mã não tư khi nào xuất hiện quá tình huống như vậy, căn bản không có khả năng a. Học viên đều là năm bẹ bảy mảng, khi dễ cũng liền khi dễ, xào trá cũng liền xào trá chỉ cần không động thủ. Tuần tra đội là sẽ không quản, nhưng lần này vì tình huống như thế nào như vậy ngoài dự đoán, bọn họ vẫn luôn ở ồn ào tạm ti đoàn. Đó là thứ gì? Hơn một ngàn người vây quanh ở nơi này, đại đa số người đều không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, một năm miệng mười cho nhau dò hỏi. Hứa Du nhiên như như mày, giống như trường hợp có điểm luận a, lệ lập tức giơ tay, trung quanh hơn một ngàn học viên từ nhất nội vòng bắt đầu, sôi nổi đình chỉ nói chuyện cùng chửi rủa. An tính một tầng tầng khuyết tán đi ra ngoài, không đến 10 giây thời gian, hiện trường một mảnh yên tĩnh kéo mô giác lợi đều trận tròn mắt, mặc cho hắn sức tưởng tượng như thế nào phong phú, cũng tuyệt đối không thể tưởng được trước mặt cái này vây quanh khăn quàng cổ nữ hải, thế nhưng sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. chẳng những ngắn ngủn thời gian triệu tập nhiều như vậy học viên, giơ tay toàn bộ an tĩnh. ở hắn xem ra, cho dù là tập huấn doanh tổng huấn luyện viên, đều không thấy được có như vậy cao huy vọng đi. đương nhiên, lấy hắn thô bị kiến thức, căn bản vô pháp tưởng tượng cổ liệt thượng tướng cái loại này kinh thiên chi uy. bên này lớn như vậy trận trượng đã sớm kinh động giáo đoàn tuần tra đội, chính là tuần tra đội đã đến khi nhìn đến chính là hơn một ngàn danh học viên tạo thành người tượng muốn chen vào đi xem tình huống như thế nào bên ngoài mấy trăm học viên nộ mục trở lên Lan tập vấn doanh tạp ti đoàn làm việc này đó học viên ngày thường ở mã não tư bổ sung vật tư hoặc là mua sắm trang bị luôn là bị người cắt do hẹn, đã sớm đoán nghiệm mọc thành cụm hôm nay rốt cuộc bắt lấy một cái cơ hội nơi nào còn có thể buông tha những người này hôm nay chẳng những là giúp cả cạ lao đại làm việc càng là ở vì chính mình hết giận hôm nay hơn một ngàn người tụ tập ở chỗ này không thấy huyết sợ là không được này đó dựa vào giáo đoàn che chở Mới có thể ở Amazon rừng tây kiếm ăn tự do thức tỉnh giả, luôn luôn đêm này đó học viên coi là máy ATM. Hôm nay hơn một ngàn người vây quanh nơi này, bọn họ mới phát hiện nguyên lai like này đó học viên lực lượng như vậy cường đại. Bọn họ rốt cuộc đêm này chỉ ngủ say sư tử đánh thức, kết quả chính là hôm nay nhất định phải máu chảy thành sông. Hứa Du nhiên nhìn quét một vòng, nhìn đến sở hữu học viên trong mắt tựa hồ đều ở phun ra lửa giận, hắn liền biết ngày thường khẳng định không thiếu ai tể. Đây là đến từ giao hệ phẫn nộ, chỉ có máu tươi có thể trừ khử. Hắn lạnh lùng nhìn kéo Mo lợi, chính mình đánh gãy chính mình một chân. Trở ta ra tay chính là tứ chi toàn phế. Chê cười, ngươi cái tiểu tệ tử còn chưa đủ tư cách. Kéo mô giấc lợi còn ở mạnh miệng, thân thể lại rất thành thật, đạp không dựng lên sông thẳng tận trời. Hứa Du nhiên khoắt tay, ngữ khí xâm hàn, tựa như đến từ cựu đố địa ngục giống nhau, đánh. Chương 179. Áo lợi cấp. Kéo mô giấc lợi ý tưởng rất tốt đẹp, ta tưởng phi, ta tưởng phi càng cao, cuốn phong giống nhau vũ đạo. Hơn 1000 thức tình giả, chẳng sợ đều là ba lần thức tịch giả, một lần tập hỏa là có thể làm chết hắn mấy chục lần. Cho nên hắn sáng suốt lựa chọn trước triệt, đến nỗi những người khác Quản không được như vậy nhiều, này đó học viên hôm nay như thế nào như vậy đoàn kết, thật là đáng sợ. Chính là hắn lý tưởng rất tốt đẹp, hắn hiện thực lại rất cốt cảm. Nhiều như vậy đại thần ở chỗ này, hắn có thể bay lên tới mới là lạ. Vừa mới nhập bọn, nóng lòng lập công cờ Lạc dẫn đầu ra tay. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn bản thân liền rất yêu chiến, cùng nhiệt đánh nhau người yêu thích. Hướng. Một tiếng gầm nhẹ, Cờ Lạc không lưng, đôi tay chống đất, hai chân hướng thiên. Mèo. Một tiếng hoa phá trường không kịch liệt không khí cọ sát tiếng vang lên, Cờ Lạc hai chân đã đuổi theo vừa mới cất cánh kéo mô rất lợi cơ lạc chủ công kỹ năng chính là một nguyên tố quân quanh, một khi bị hắn gần người, có tứ chi tiếp xúc. Xin lỗi, nhất thể bắt. Hai chân một dảo, đã ninh ở kéo mô giác lợi cổ, thuận thế tạp hướng mặt đất. Với anh, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng kéo mô rắc lợi, trực tiếp chân đặt chân thượng nện ở đại địa thượng. Một trận đất rung núi chuyển, bùi đất phi dương, khí lạng đánh sâu vào ném đi một mảnh tự do thức tỉnh giả. Cái này cũng chưa tính xong, lệ ốn ả chỉ thị là trọng thương, thứ du nhiên chỉ thị là tứ chi đánh gãy. Chính là kéo mô rắc lợi không phải người chết, hắn sẽ phản kháng a. Hắn sẽ dễ dụ a. Cơ lạc thực bất đắc dĩ, chỉ có thể một đốn pháo quyền trước đánh tới hắn không có phản kháng dũng khí lại nói. Cùng với một đốn chói thai răng rất thành, kéo mồ rắc lợi mặt bị ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát. Bị khí lãng xốc phi tự do thức tỉnh giả nhóm, người ngã ngựa đổ, loạn thành một đống. Một chúng học viên đã như lang tựa hổ phát tới, loạn quyền đánh chết sư phụ già, huống chi là một đám chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ. Giữ lại kia hai cái bốn lần thức tỉnh giả cũng có chuyên gia phụ trách chiếu cố, tự vi. Cho ngươi đánh thành gãy cánh thiên sứ, là ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hùng. Hứa Du Nhiên đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn một màn này, Lệ Ô Nạ còn lại là ở một bên lẳng lặng nhìn hắn trăng mức. Quá có Phạm nhi, tuyệt thế cao thủ phong thái bảy ra vô cùng nhuần nhuyễn, lãnh tụ khí chất, chân áp toàn trường. Lệ Ô Nạ trong ánh mắt tựa hồ đều dần hiện ra ngôi sao nhỏ, chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh. Phát khắc. Thoán đại, đây là đại hình tổng hợp cách đấu hiện trường, không phải âm nhạc tiết mục. Đối Hứa Du Nhiên tôi nói, mã não tư kỳ thật là cái không tồi địa phương, quan trọng nhất chính là có thể nhặt của hơi. Nhặt người khác nhặt không đến lầu. Kết quả giáo đoàn che chở hạ mã não tư lại bị một đám người ngoài đạp lên các học viên trên mặt thu hoạch giao hệ một bên thu hoạch này đó học viên một bên còn muốn nước hiếp này đó học viên một bên còn muốn nhục mạ này đó học viên này đó giao hệ là của ta đều là ta tạp ti đoàn muốn cắt chỉ có thể ta tới cắt các ngươi tính cái gì lần trước tới mã nào tư bởi vì thời gian tương đối khẩn hắn lại không quá làm rõ ràng tình huống cũng liền không có quá so đo lần này liền bất động ca đã súng bắn chim nồi pháo hơn nữa không phải giống nhau thô còn tưởng đạp lên trên đầu chúng ta tác ai tác phúc an vạ còn đụng tới đồng hành trên đầu tới Ca là an vạ lao tổ tông, đây là giáo đoàn tre trở hạ mã nào tư, chính mình này một phương lại là người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Một chúng học viên rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đem ở chỗ này bị tể cơ khổ, dùng một lần đánh đi trở về. Vài phút lúc sau, đổ đầy đất tự do thức tỉnh giả. Mấy chục người toàn bộ trọng thương, không phải gân đoạn gãy xương, chính là tứ chi bị phế, mỗi người miệng phun máu tươi. Đối với thức tỉnh giả tôi nói, tuy rằng xem như trọng thương, nhưng tuyệt không sẽ chí mạng. Hảo hảo trị liệu một chút, cũng sẽ không lưu lại cái gì tàn tật, bất quá thống khổ là không thiếu được. Đặc biệt là cái kia người khởi sướng, cái kia quán chủ phía trước làm bộ hợp máu, hiện tại là thật sự ở từng ngụm từng ngụm hợp máu. Nhất thảm chính là kéo mộ rắc lợi, một lòng tưởng phi hắn, hiện tại thật sự biến thành gãy cánh thiên sứ. Thứ chi bẻ gãy, một bên hộp máu một bên kêu gen. Cơ lạc chân to đạp lên trên mặt hắn, lệ ô ạ chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, Ôn Nu nói, chúng ta có thể không thể tới Mã não Tư a. Nô, no. nô, no. có thể a. Có thể a. Gen luyện cũng có thể, du lịch cũng có thể. Làm buôn bán càng hoang nên a kéo mộ rắc lợi muốn chết tâm đều có khóc lóc thẳng thiết, mồm to hổ máu. Hôm nay này đó học viên vì cái gì như vậy điên cuồng? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cao thủ? Xem ra về sau mã não từ không hảo la lộn. Nơi này chiến đấu phát sinh mau, kết thúc cũng mau, vài phút thời gian đã đổ đầy đất. Bên ngoài rất nhiều học viên còn không có làm rõ ràng trạng huống, trung gian rất nhiều học viên còn không có tới kịp ra tay, địch nhân đã không có. Vô số học viên tiếng mắng một mảnh, thanh chấn tận trời, vang động núi sông. Hắn sao? Ta quần đều khởi cho ta xem cái này. Pháp khắc. Lời kịch sai rồi. Trọng tới chúng ta đại thật xa chạy tới cơm cũng chưa ăn xong kết quả một người cũng chưa đánh tới đây là căn bản không cho chúng ta biểu hiện cơ hội à trở về tập huấn doanh sẽ bị nhân gia cười chết đi làm sao bây giờ lúc này tạp ti đoàn thành viên đã tụ tập mau 2.000 người vô số người ánh mắt lập loè nhìn về phía bốn phía những cái đó xem náo nhiệt tự do thức tỉnh giả muốn hay không không hảo đi không có việc gì đi trung binh vô số vây xem tự do thức tỉnh giả nhóm, vốn dĩ chính là ôm xem náo nhiệt tâm thái ở một bên ăn dưa đống nhiên nhìn đến những cái đó học viên trong ánh mắt Tựa hồ ở không tiếng động giao lưu cái gì. Rất nhiều người còn hình như có ý tựa vô tình liếc về phía bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay cơ hội cùng lấy cớ. Này đó học viên cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, gia nhập tạp ti đoàn đã là vì đạt được hứa du nhiên che chở, cũng là vì ôm đoàn sưởi ấm. Đông nhiên chi gian, đại gia mới phát hiện, giống như chúng ta lực lượng có điểm cường đại nga. Này đó đến từ toàn nam mỹ đại lục tinh anh thức tỉnh giả, cái nào không phải từ thây sơn biển máu trung sát ra tới? Cái nào không phải ăn thịt người không nhà xương tàn nhẫn nhân vật? Phía trước năm bè bảy mảng Ở mã não tư làm sự tỉnh, cũng là bị tập thể công kích. Hiện tại bất đồng, ta là có tổ chức người, liền sợ người khác không làm sự tỉnh. Các ngươi này đó tự do thức tỉnh giả không làm sự tỉnh, chúng ta như thế nào báo thủ, như thế nào kiếm khoản thu nhập thêm? Bên này biển người tập nập, đã sớm kinh động giáo đoàn phụ trách đóng giữ cao thủ. Vèo, vèo, vèo. Vài tên bốn lần thức tỉnh giả bay lên không mà đến. Hứa Du Nhiên thần thức đã sớm quét tới rồi kia mấy cái bay về phía bên này giáo đoàn cao thủ, trầm giọng nói, "Ai sơ, nói cho bọn họ, ta ở làm việc." Hải Sơ ngoài miệng còn ngậm xỉa gà, gật cái đầu, bay lên trời. Lệ Lê Ôna, Cờ Lạc, Dận, còn có một cái tạm ti đoàn 4 lần thức tỉnh giả, cũng sôi nổi bay lên trời, nên hướng kia mấy cái giáo đoàn cao thủ. Hải Sơ đang ở giữa không trung giơ tay, ý bảo đối phương dừng lại, lười biếng ngoài miệng nói, trung tâm tập huấn doanh bạ gì cả cả, Hải Sơ, ở chỗ này làm việc, các ngươi trở về đi. Tên này mấy cái giáo đoàn cao thủ biết bên này có bốn lần thức tỉnh giả ra tay, chính là không nghĩ tới lập tức bay ra tới 5 cái bốn lần thức tỉnh giả. Quan trọng nhất không phải này 5 cái 4 lần thức tỉnh giả, cũng không phải cái gì Hải Sơ mà là bạ gì cả cả. Tên này tháng này ở giáo đoàn thể hệ bên trong có thể uy danh lan xa, xa ở mã não tư phòng thủ pháo đài cũng có điều nghe thấy. Lấy ba lần thức tỉnh ra thực lực, lực áp tập huấn doanh mấy ngàn thiên tiêu, gia nhập tập huấn doanh tháng thứ nhất liền bá bảng. Này đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng yêu nghiệt, càng không phải bọn họ có thể đã tội. Ba lần thức tỉnh đã có thể treo lên đánh bọn họ, nếu làm bạ gì cả cả thăng cấp 4 lần thức tỉnh, chẳng phải là mấy giây chung đều có thể thu thập bọn họ? Như vậy cường giả còn dùng lo lắng hắn không thể thăng cấp 4 lần thức tỉnh sao? Mọi người duy nhất nghi hoặc chính là vì cái gì hắn còn không thăng cấp 4 lần thức tỉnh, bạ gì cả cả là ba lần thức tỉnh giả sự tình, là tập huấn doanh tổng huấn luyện viên cổ liệt thượng tướng tự mình chứng thực, này khẳng định sẽ không có vấn đề. nhưng ở mọi người nhận chi giữa, bạ dì cả cả hẳn là một giây có thể tấn chức 4 lần thức tỉnh, vì cái gì hắn còn không tấn chức. đại gia không biết chính là, nguyên nhân chính là vì hắn quá cường đại, thế nhưng yêu cầu kim cương cấp vi rút thuốc thử mới có thể tấn chức 4 lần thức tỉnh, mà cường đại trăm cường chiến bảng đứng đầu bảng, dũng anh bạ dì cả cả, mua không nổi. đúng vậy, hắn mua không nổi kim cương cấp vi rút thuốc thử. Cho nên, hắn tạp ở chỗ này. Hắn yêu cầu chiến công, yêu cầu rất nhiều chiến công. Mã não tư này đó tự do thức tỉnh giả không phối hợp hắn nhặt của hời, cản trở hắn lộ, cho nên hắn muốn làm việc. Kia mấy cái giáo đoàn cao thủ đứng ở giữa không trung nhìn xa liếc mắt một cái, trong đám người nằm đầy đất tự do thức tỉnh giả, bất quá không có người chết. Máu chảy đầy đất, tiêu tên một mảnh, đều là trọng thương. Chỉ có một thân hình cao lớn, đỉnh bạt, vây quanh đại khăn quàng cổ người trẻ tuổi, khoanh tay đứng ở trong vòng, xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái bọn họ biết, đó chính là tập vấn doanh gần đây quật khởi truyền kỳ cao thủ, bà dì cả, cả cái loại này quân lâm thiên hạ coi rẻ chúng sinh khí thế, cái loại này bình thản ung dung, thông dong tự tin khí độ, làm mọi người vì này thuyết phục. 2.000 danh đến từ nam mỹ đại lục các nơi thiên tài, tinh anh, giống như kiểu giống nhau, ngoan ngoãn an tĩnh bảo vệ xung quanh ở hắn bên cạnh. Tất cả mọi người biết, người này nếu không có ở trưởng thành trên đường trên non, tương lai tất là giáo đoàn trung tâm cao tầng, tình thiên chi trụ. Như vậy yêu nghiệt cường giả, một khi thăng cấp năm lần thức tỉnh giả, chỉ sợ sẽ là toàn thế giới sở hữu thức tỉnh giả ác ngộ. Này mấy cái giáo đoàn cường giả có thể tu luyện đến bốn lần thức tỉnh đều không phải ngốc tử, không đáng lúc này đi đắc tội Hứa Du Nhiên. Trước mắt bao người, định loạn, thấy người sang bắt quảng làm họ, bọn họ còn làm không được. Bất quá gió chiều nào theo chiều ấy, chính là nhân chi thường tình, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. vài người ở giữa không trung, hướng về Hứa Du Nhiên phương hướng vây vây tay, cả cả đại cả, ngài chơi hảo, chúng ta liền cáo lui trước. Vèo, vẹo, vẹo như thế nào tới, đi như thế nào? Hứa Du Nhiên vẫn như cũ an tĩnh tay mà đứng, Lý cũng chưa để ý đến bọn họ. Bọn người kia ngày thường cũng tác ai tác phúc quán, không thiếu ước hiếp tập huấn doanh học viên, cũng không phải cái gì người tốt. Hai ngàn tới cái học viên thấy như vậy một màn, mỗi người đều kích động cả người run rẩy, lông tơ dựng ngược, lệ nóng doanh trọng. Quá hắn sao cấp lực? Chính là như vậy có hình, chính là như vậy khí phách, chính là như vậy tùy ý, tự do thức tỉnh giả tính cái gì? An vạn, liền đánh ngươi. Mã não tư quý cụ tính cái gì? Ta làm việc, các ngươi lảng tránh. Giáo đoàn cao thủ tính cái gì? đều lười đến phản ứng các ngươi. Nơi này sở hữu học viên đều đem giờ khách này. Thật sâu khắc ở trong đầu, có lẽ đây là bọn họ trong cuộc đời tối cao quan thời khắc. Làm cho giáo đoàn tuần tra đội mặt, đánh nhiều người như vậy, ngươi liền dám cũng không dám đánh một cái. Bà gì cả cả lão đại, ngưu bức. Tập ti đoàn, ngưu bức. Hứa Du nhiên chậm rãi mở miệng nói, tập ti đoàn toàn thể thành viên nghe lệnh, thay ta chuyển cáo mã não tư mọi người. Về sau nơi này, ta quý củ, mới là quy củ. 2000 nhiều danh trung tâm tập vấn doanh học viên, bao gồm còn ở giữa không trung năm tên bốn lần thức tỉnh giả, giận dữ hết lên, áo lợi cấp. Chương 180. Mr. Man Hiện trường đã tụ tập vượt qua 2000 danh tạp ti đoàn thành viên, còn có thành viên lục tục chạy tới, thậm chí có từ căn cứ hướng về bên này vọt tới thành viên. Người còn ở nửa đường cũng đã ở tạp ti đoàn đại trong đàn, thấy được một trận chiến này video, còn có hứa du nhiên cuối cùng tuyên cáo. Ngang tảng. thực điếu, thôn bạo. Vô số ca ngợi từ ngữ từ bọn họ trong lòng hiện lên. Tập huấn doanh học viên, có cái nào không ở mã náo tư an qua mệt? Hôm nay cuối cùng là Dương Mi thổ khí, hôm nay cuối cùng làm những cái đó tự do thức tỉnh giả minh bạch ai mới là chủ nhân. Hứa Du nhiên tuyên ngôn nhanh chóng tại đây tỏa pháo đại khuyết tán, cơ hồ mọi người tại đây hai cái giờ đều nghe được vô số lần tên này. Bà gì cả cả, một trăm chi tiểu đội vì một tổ, tựa như mười mấy đạo nước lũ, ở mã não tư phố lớn ngõ nhỏ buôn tàu bẩm báo. đương nhiên, cuối cùng hai câu là đại gia tự phát hơn nữa đi. Tập huấn doanh học viên đều là người tốt sao? Tuyệt đại đa số không phải. Mã não tư thức tỉnh giả đều là người xấu sao? Ít nhất còn có người không phải. Chỉ là hiện tại Hứa Du nhiên đứng ở tập huấn doanh trong đội ngũ này đó tự do thức tỉnh giả chắn hắn lộ. Hắn cũng không ngại ở vì chính mình dọn sạch con đường thời điểm, thuận tiện sửa sang lại một chút trật tự, thu hoạch một đợt giao hẹ. Nhìn tạm ti đoàn cấp thành viên sôi nổi tan đi, Khang Ni có chút xấu hổ đi đến Hứa Du Nhiên bên người, sắc mặt đỏ bừng thấp giọng nói, thực xin lỗi, cả cả đại ca, ngươi có cái gì thực xin lỗi? Hứa Du Nhiên tùy ý phất vất tay, là những người đó ở chỗ này hoành hành ngang ngược quán, không cần bởi vì sai lầm của người khác xin lỗi. Khang Ni dùng sức gật gật đầu, cả cả đại ca, chúng ta đi dạo phố. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, mang theo lệ ổn nạ mấy người đi vào mã não tư đại dập hát. Này ra trò khôi hài liền phát sinh ở đại giáp hát cửa, giáp hát nội tự do thức tỉnh giả thấy toàn bộ hành trình. Kia mấy chục cái tự do thức tỉnh giả còn nằm trên mặt đất la lột, tiếng kêu rên thê lương vô cùng, lại không có bất luận cái gì một người dám đi cứu viện. Lúc này ai dám đi, kết cục phòng trừng sẽ không so với kia mấy chục cá nhân hảo bao nhiêu. Hứa Du Nhiên ở tập vấn doanh danh vọng cùng thế lực đã xưa đâu bằng này, sau lưng còn có 5 lần thức tỉnh giả thảo chí xài chu trong lưng, ngay cả cổ liệt hắn đều giằng rồi, tự nhiên càng không sợ mã não tư này đó đã mưu hợp. đang thiếu Gian cường địch Hôi Phi Diệt thậm chí đều không cần chính mình động thủ, nay bức trang cao cấp, ưu nhã, đại khí hào hùng, đại giảm hát chung một chúng quán chủ, nhìn đến Hứa Du Nhiên vài người đi đến, sôi nổi có loại đại họa lâm đầu cảm giác, vì cái gì? Nơi này cơ hồ liền không có bán thật hóa, cơ hồ tất cả đều là tàn thứ phẩm. Dựa theo Hứa Du Nhiên tiêu chuẩn, nơi này cơ hồ sở hữu quán chủ đều chỉ có gãy xương một đường. Mấy trăm hào quán chủ nâm lớp lo sợ, tay chân nhũng ra nhìn chằm chằm này đoàn người, sợ Hứa Du Nhiên muốn mua đồ vật. Hứa Du Nhiên đang ở một bên giả vờ đi dạo. Một bên dùng thần thức đi tra xét nơi này hàng hóa, Lệ nạ lại phát hiện một kiện hiếm lạ vật. Đây là một cái ba lần thức tỉnh giả quan chủ, một khối còn tính sạch sẽ bố phiến thượng dược rỡ muôn màu bảy rất nhiều đồ vật. Quay hàng thấy được vị trí bảy một cây ngân quang lấp lánh tiêm rác, mặt trên trời sinh một ít tinh mỹ hoa văn, xem ra tạo hình thực độc đáo, hẳn là vẫn là một kiện nguyên vật liệu, không, có trải qua gia công. Lệ nạ thuận tay cầm lên, vào tay một trận mát lạnh, khuynh hướng cảm xúc kỳ lạ, đây là cái gì? Này, đây là, đây là một sừng kình một sừng, một sừng kình sinh hoạt ở Bắc Băng Dương cho nên chúng ta nơi này rất ít thấy. Quán chủ lắp bắp giải thích. Hứa Du nhiên xoay người tiếp nhận kia căn một sừng. Nếu như mày, sai rồi, này không phải một sừng bình một sừng. Cái kia quán chủ vừa nghe lời này, chân mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Mồ hôi lạnh trực tiếp xuống dưới. Bán hàng giả còn bán được cả cả đồng bạn trên đầu, này không phải chăn sống. Mấu chốt là, chính hắn kỳ thật cũng không biết này căn một sừng lai lịch, cũng là người khác như vậy nói cho hắn. Trung quanh một chúng quán chủ cùng khách hàng, sôi nổi đầu tới thương hại ánh mắt, giống như đang xem một cái người chết giống nhau hơn nữa đại gia không tự chủ được tránh ra một mảnh đất trống. hứa du nhiên lại không chú ý tới quán chủ khắc thường. hắn thần thức có thể điều tra chung quanh gần 4 km và vì có thể điều tra cùng tu chân văn minh có quan hệ sự vật. chính là không đại biểu hắn là vạn sự thông, cái gì đều biết. phía trước phát hiện cái kia phát kẹp là giả, cũng là vì hắn cũng không có từ phát kẹp thượng cảm nhận được linh lực dao động, ngược lại cảm nhận được thức tỉnh kỹ hơi thở. nay căn một sừng cầm trong tay, tựa hồ gợi lên hắn một ít mơ mơ hồ hồ ký ức. hắn gặp qua loại này một sừng, lại còn có sử dụng quá, thậm chí còn dùng loại này một sừng chế tác quá vũ khí này rõ ràng là bạch ngân cấp tài liệu, hơn nữa chính mình rất rõ ràng nó lai lịch, lại nghĩ không ra vì cái gì chính mình rõ ràng. Trong Mặc sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, cùng một sừng kình một sừng rất giống, bất quá hẳn là bạch ngân cấp ngựa vằn một sừng, ngựa vằn, tuy rằng không bằng một sừng kình chân quý, bất quá cũng là đến từ châu phi đại lục, lưu trữ làm hàng mỹ nghệ, hẳn là thật xinh đẹp. Lệ Ôn Nạ tiếp nhận một sừng, tùy ý hỏi, bao nhiêu tiền? Miễn phí đưa, ngươi thích liền cầm đi chơi đi. Quan chủ nơi nào còn dám lấy tiền, tuy rằng hắn không phải thành tâm tưởng lừa dối Lệ Ôn Bất quá lai lịch sát thật lầm. Tạc Không, một con nhỏ dài tay ngọc từ một bên duỗi lại đây, thực tự nhiên từ Lệ ồ nạ trong tay cầm đi một sừng, vậy đưa ta đi. Tê trung quanh truyền đến một trận hít hà một hơi thanh âm, từ Lệ Ổn nạ trong tay đoạt đồ vật, kia không phải từ lão hổ trong miệng nổ răng sao? Tinh thần có chút hoảng hốt hứa Du Nhiên, còn ở hồi tưởng nơi nào gặp qua loại này một sừng, vừa lơ đãng có người cầm đi một sừng. Hứa Du Nhiên trong lòng giận dữ, mã não tư người đều điên rồi sao? Hắn nghiêng mắt lạnh lùng nhìn qua đi, chỉ thấy một người 180cm tạ hữu thân cao tóc vàng mỹ nữ. Trong tay cầm kia căn một sừng, chính cười ngâm ngâm nhìn hắn. Hứa Du Nhiên thân cao 180 nhiều cm, ở Âu Mỹ người trùng không tính cao, bất quá Âu Mỹ người chung, nữ tính thân cao có thể đạt tới 180 cm cũng không nhiều lắm. Nhìn trước mặt vị này dáng người hoàn mỹ nóng bỏng, dung nhan kiểu Mỹ tuyệt thế mỹ nữ. Tên Hứa Du Nhiên hít hà một hơi, nhất không nghĩ đụng tới người, chính là cái này mỹ nữ. Hừ, xem ngươi lần này như thế nào trốn. Giao giạt đắc ý nhìn Hứa Du Nhiên, trong tay một sừng còn ở Hứa Du Nhiên ngực điểm điểm. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hứa du nhiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô nương này âm hồn không tan đuổi tới mã não tư tới. Muốn làm sao? Đánh một hồi. Chứng minh ta so người cường. Quật cường hơi ngửa đầu. Uy! Uy! Chú ý một chút ngươi động tác, không cần đánh hỏng rồi ta đổ vật. Lệ ố nạ chỉ vào kia căn một sừng. Ngươi! Ta nói là hắn đưa ta, muốn liền đánh với ta. Chỉ chỉ cái kia quán chủ. Cái kia ba lần thức tỉnh giả quán chủ, bị một đám bốn lần thức tỉnh giả vây quanh ở trung gian, muốn chết tâm đều có cảm nhận được đến từ nạ sắc bén ánh mắt, làm hắn như thế nào trả lời? Như thế nào trả lời đều là sai, bà gì cả cả hắn đắc tội không nổi, cũng giống nhau đắc tội không nổi. Nói, ngươi rất xinh đẹp nữ hài tử, vì cái gì kêu Mr Hứa Du nhiên có chút nghiền ngẫm cười cười, ta liền tưởng chứng minh ta so các ngươi sở hữu nam nhân, càng nam nhân, không được sao? May kiếm một dượng, ít nói nhảm, đánh không đánh, thế nào cũng phải muốn đánh, không hối hận. Hứa Du nhiên thật sự bị nàng dây dưa có chút sợ, phía trước ở tập vấn doanh tu luyện thời gian đều không đủ. Nơi nào có nhàn tâm cùng cái này, nữ hài tử làm khí phách chi tranh. Không hối hận, hiện tại bắt đầu. Lộ ra một tia quỷ kế thực hiện được thân sắc. Hứa Du Nhiên chiến tích sắc thật hiển hách, bất quá nàng không tin chính mình không phải Hứa Du Nhiên đối thủ. Là một người đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả, nàng điểm này tự tin bắt đầu có, nàng lại không phải những cái đó ngu xuẩn biến dị thú. Chỉ là Hứa Du Nhiên chiến đấu video là tuyệt mật tư liệu, luôn luôn cuồng vọng tự đại thậm chí đều không có đi tìm hiểu một chút Hứa Du Nhiên chiến lực. "Hảo đi, chúng ta đi ra ngoài đi." Hứa Du Nhiên khi trước đi ra đại giáp hát, theo sát sau đó. Lê ố và đám người cũng theo ở phía sau ra đại giáp hát, giáp hát nội mọi người thực mau đều đã biết tin tức này. Tập huấn danh trước đứng đầu bảng khiêu chiến hiện đứng đầu bảng, đây là mới cũ hai đời đứng đầu bảng chi tranh, tất nhiên là một hồi kinh thiên đại chiến, tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc náo nhiệt. Mấy trăm người theo ở phía sau trào ra đại giáp hát, có người quầy hàng đều không kịp thu liền sông ra ngoài. Thực mau phụ cận vùng tự do thức tỉnh giả cùng các học viên, thậm chí là giáo đoàn đóng giữ ở chỗ này chấp pháp tuần tra đội, toàn bộ thu được tin tức này. Mạn não tư cấm tranh đấu. đương xả quy củ là cho không có thực lực phản kháng quy củ người chế định. Bà gì cả cả hiện tại đều phải chính mình chế định quy củ, ai còn quản hắn có phải hay không muốn đánh nhau. Chúng chi là bọn họ tập vấn doanh bên trong chiến đấu, an tâm ngồi xuống hảo hảo ăn dưa là được. Hứa Du Nhiên thần thức đã qua, phát hiện vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, không cấm cũng là có chút vô ngữ. Những người này như thế nào như vậy nhàn đến hoảng? Hảo hảo săn thú không hảo sao? Hảo hảo tu luyện không hảo sao? Hảo hảo bán ngươi hàng giả không hảo sao? Thế nào cũng phải xem náo nhiệt. Một hồi băng các ngươi một thân huyết. Hứa Du Nhiên ngắm liếc mắt một cái, nhấc chân bay lên trời, đi thôi, đi lên đánh. Không cần đánh hỏng rồi địa phương, cũng không hàm hồ, khổ đợi gần một tháng, rốt cuộc có thể có cơ hội hành hung một đốn bạ gì cả cả. Nàng tùy tay đem kia căn một sừng đưa cho lệ ô nạ, giúp ta bảo quản một chút. Pháp khắc, lệ ố nạ đều tưởng tấu nàng, đây là ta, cũng không để ý tới nàng, nhấc chân bay lên trời, thẳng đến hứa du nhiên mà đi. Nàng chủ công thức tỉnh kỹ là kim nguyên tố thức tỉnh kỹ, cắt, chính là nàng tiến hóa phương hướng không phải nguyên tố hóa, cũng không phải chính mình biến thành một thanh sắc bén nào, tùy ý các tuyệt nhân. Nàng cảm thấy như vậy thực xấu, sẽ ảnh hưởng chính mình mỹ mạo cùng hình tượng cho nên nàng lựa chọn tiến hóa phương hướng là cường hóa, đi chính là siêu nhân hệ lộ tuyến. Cái này kỹ năng sơ cấp nhất phiên bản là kim nguyên tố hất thiết cấp thức tỉnh kỹ, sắc bén. Từ sắc bén đến cắt, nếu có thể đi đến cực hạ, thăng cấp 5 lần thức tỉnh. Nàng toàn thân trên dưới sở hữu bộ vị, đều sẽ biến thành sắc bén cắt công cụ, thậm chí là mềm mại đầu tóc đều sẽ biến thành vô số lợi kiếm. Nhìn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã tự tại huyền phù giữa không trung hứa du nhiên. Dẫn từ trong lòng khởi, hướng gan biến sinh. Mã não tư vô số người ngựa đầu quan vọng không trung hai người, hỏa tinh đâm địa cầu đại chiến sắp triển khai. Đây là mới cũ hai đời đứng đầu bảng vinh dự chi chiến, đây là đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả đối chiến yêu nghiệt 3 lần thức tỉnh giả truyền kỳ chi chiến. Thân cao sóc xỉ hai người, nam thân hình đô hãn, anh đỉnh, khí thế bằng bạc, rộng lớn đại khí, nữ dáng người nóng bỏng, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ mũi nhọn. chạm, Quát khẽ một tiếng, thân hình điệp thiểm, lao thẳng tới Hứa Du Nhiên. Chương 181. Ở rẻ. Hứa Du Nhiên này ba cái cuối tuần tới nay, vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, cũng không ý nghĩa hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Năm lần tam phiên muốn tìm hắn phiền toái, ngay cả nàng thủ hạ tiểu đệ bị suối rụng, vẫn như cũ còn muốn khiêu chiến hứa du nhiên. Hiện tại thế nhưng còn đuổi tới mã nào thứ tới, không cùng nàng đánh một lần, xem ra nàng muốn dây dưa lên không để yên. Lệ ố ả nói với hắn khởi quá thức tỉnh kỹ, hứa du nhiên có chút buồn cười. Liên này còn muốn đánh với ta, thật là xảo. Đồng dạng là kim nguyên tố thức tỉnh kỹ, bạo quân hùng sắt thép chi khu đối hứa du nhiên uy hiếp rất lớn. Nếu hứa du nhiên không thể đột phá hắn phòng ngự, quả thực chính là bị soi ngược. Chính là thức tỉnh kỹ liền có điểm ý tứ. Đối người khác tới nói có lẽ thực chí mạng. Đối Hứa Du Nhiên tới nói cũng liền như vậy. Ngươi cắt lại sắc bén, không phải là hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ sao? Không phải không có đột phá đến kim cương phẩm chất sao? Thực xin lỗi, ca băng giáp cũng là hoàng kim phẩm chất. Tuy rằng vẫn luôn cắt đi xuống, sắc thật sẽ đối Hứa Du Nhiên cấu thành cực đại uy hiếp. Bất quá Hứa Du Nhiên cũng không phải người chết, sẽ đứng ở nơi đó làm nàng vẫn luôn cắt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, Hứa Du Nhiên tuyệt đối sẽ không có nàng. Ngươi thực lực lại cường, cũng sẽ không giúp ta săn giết biến dị thú. Ngươi lớn lên lại mỹ cũng sẽ không gả cho ta làm lão bà đối lại loại người này nếu tránh không khỏi đi chỉ có thể hung hăng đánh một lần nặng mặt vẹo tựa như một thanh lưới dao sắc bén dường như cả người mọc đầy gai nhọn con nhím xoay tròn nhằm phía hứa du nhiên đinh đinh đinh liên tiếp cấp tốc giòn vang dây đặc tiếng vọng ở giữa không trung hứa du nhiên cứ như vậy tùy tiện dơ tay chụp vào vô số sắc nhọn lưới dao sắc bén điên cuồng cắt hứa du nhiên cánh tay giang giác giang, giác, giang giác hứa du nhiên cánh tay thượng băng giáp đã xuất hiện từng đạo tinh mịn hoang ngân khá vậy chỉ là hoang ngân chỉ thế mà thôi. Hứa Du Nhiên nhất không sợ chính là sắc bén hình công kích, loại này lực lượng không đủ tập trung sắc bén hình công kích, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp phá vỡ. Chỉ cần không thể phá vỡ, một khi làm Hứa Du Nhiên gần người, siêu cường cách đấu tài nghệ không phải lấy tới xem. Giang Giác, một tiếng bạo vang, tựa hồ sở hữu cắt trong nháy mắt đình chỉ. Hứa Du Nhiên thực tùy ý rõ ra tay cánh tay, xuyên qua mỹ lệ tóc vàng cấu thành sắt trận, chảo một cái đã bắt được vận mệnh sau cổ. Tay phải nâng lên, thuận tay một trường hướng nàng phía sau lưng chụp đi. Động tác tiêu sái, thông rong, phong khinh vân đạm không mang theo một tia pháo hoa khí, giống như chảo một cái đã bắt được trong nhà miêu mẽ giống nhau. Nhưng một trường này chụp được đi, bất tử cũng muốn trọng thương. bị bắt lấy vận mệnh sau cổ, cả người một trận tê mỏi mềm mại, trong phút chốc mất đi toàn bộ sức chống cự. chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, đối với như vậy cao thủ so chiêu tới nói, đều là vô cùng chí mạng. khoe mắt dư quang nhìn đến chính là hứa du nhiên mang chút ý cười đôi mắt, còn có kia sắp chụp lạc hữu trưởng. trong nay mắt, chỉnh trái tim giống như rơi vào đáy cốc, và lạnh loa lạnh. nàng đã từng thiết tưởng quá vô số lần. Hứa Du nhiên cường đại bị nàng tưởng tượng tới rồi cực hạn, nhưng tuyệt không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không phải hắn hợp lại chi địch, giơ tay chi gian, nhất thể bắt. An tĩnh, tĩnh mịch, thất thanh. Toàn bộ mã nào tư sở hữu nhìn về phía không trung một trận chiến này người tập thể một bước, tiên nhiệm đứng đầu bảng hung hổ mà đến, hung hổ dọa người khiêu chiến. Mọi người chờ mong trung kinh thiên đại chiến rốt cuộc bùng nổ, chính là chỉnh tràng chiến đấu tiến hành rồi không đến 3 giây đồng hồ, cứ như vậy kết thúc. Còn ăn dưa Dừa cũng chưa tới cái tiết chiến đấu kết thúc tất cả mọi người biết sắp nên đón vận mệnh sẽ có bao nhiêu bi thảm hứa du nhiên loại thực lực này một trưởng đi xuống trọng thương đều là hắn thủ hạ lưu tình trong lòng lạnh lẽo toàn thân mềm mại tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nàng biết hứa du nhiên sẽ không giết nàng cũng không cần thiết sát nàng chính là như vậy thảm bại làm nàng hận không thể hứa du nhiên giết nàng hứa du nhiên bên phải trưởng chụp lạc một chút kia khỏe mắt dư quang tựa hồ thấy được trong mắt tuyệt vọng hắn trong lòng nhiên một trận rung động tựa hồ ở nơi nào đã từng nhìn đến quá như vậy ánh mắt lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra cho nên hắn hữu trưởng hơi hơi nghiêng nghiêng, lực đạo cũng hàng tới rồi thấp nhất. Nguyên bản phách về phía giữa lưng một trưởng, chuyển hướng về phía sau eo, chính là nơi này cũng không được a, chính mình trưởng lực làm không hảo vẫn là muốn đả thương nàng. Phần eo một khi bị thương, làm không hảo muốn toàn thân tê liệt, không có biện pháp, hữu trưởng lại lần nữa nghiêng nghiêng, tìm cái thịt hậu địa phương chụp đi xuống. Bang, một tiếng giòn bang, quanh quần ở mã não tư đại giảm hất trên không. Trước mắt bao người, mấy ngàn đôi mắt nhìn chăm chú chung, hứa du nhiên một trưởng vỗ vào trên nồng, ánh mắt người tốt tựa hồ còn thấy được một trận thịt lãng rung động vài cái Đầy đạn mượn mà xúc cảm thật tốt dám định hoàn tất hứa du nhiên bị chính mình một trưởng này sợ ngây người cũng bị hắn một trưởng này sợ ngây người tất cả mọi người bị một trưởng này tinh diệu tuyệt luân sợ ngây người kế tiếp chính là một hồi sóng to gió lớn tê phác khắc tạ đặc ta thần với anh ngắn ngủi yên tĩnh qua đi là một mảnh ồ lên nháy mắt giống như nổ tung nổi giống nhau hứa du nhiên ngơ ngác nhìn thoáng qua chính mình bàn tay phác khắc ta chỉ là không nghĩ đánh chết nàng không phải cố ý muốn chụp nơi đó vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ như thế mỹ diễm vô song tuyệt sắc nữ tử chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam nhân như thế gần gũi thân thiết quá mấy nghìn người trước mặt thế nhưng bị người trực tiếp đánh ngông nay so một trưởng chụp chết nàng còn muốn kinh tủng một màn thế nhưng cứ như vậy đã xảy ra tê mỏi mềm mại thân thể nháy mắt cứng đờ vô cùng cả người hoàn toàn cứng lại rồi hứa du nhiên phản ứng lại đây trước tiên vì che giấu xấu hổ thuận miệng nói một câu làm ngươi không nghe lời không nghe lời liền đánh ngươi ngông ven phía dưới mấy nghìn người lại lần nữa nổ tung nổi hảo hảo một hồi kinh thiên đại chiến, thế nhưng diễn biến thành gia đình giáo dục. ai dám tin? Thứa du nhiên buông lỏng ra bắt lấy tay, tưởng phóng rời đi, kết quả nhất thời không phản ứng lại đây, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. nhìn đến thất hồn lạc phách đại mỹ nữ liền phải như vậy ngã chết tại đây. Thứa du nhiên nháy mắt một cái là mình, lại lần nữa chảo một cái đã bắt được nàng. bất quá lần này chảo chính là cánh tay, không có chảo vận mệnh của nàng sau cổ. cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, nháy mắt tỉnh táo lại nàng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mày kiếm dựng ngược, mắt hạnh lên. nhân tra, gầm lên giận dữ. Một chân đá vào Hứa Du Nhiên ngực. Chỉ là lúc này nàng sớm đã tiếng lòng rối loạn, thức tỉnh khí đã sớm ném đến trên 9 tầng mây đi, thuần túy là đã chịu vũ nục bản năng phản ứng. Phanh. Nay một chân đối Hứa Du Nhiên không hề ảnh hưởng, lại mượn lực bay đi ra ngoài. Hướng về căn cứ quân sự phương hướng cấp tốc bay đi, không trung vang lên nàng thê lương kêu rên, "Bà dị cả cả, ta muốn giết ngươi." Nơi này mấy nghìn người đều nhìn đến nàng bị đánh ngông, nàng cũng thật sự không mặt mũi lại tiếp tục lưu lại đi. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ nhìn cấp tốc bay đi, không cấm lắc lắc đầu. xong đời vốn định giáo huấn nàng một chút liên tính, Ai biết kết thành chết thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Vào rừng cây đêm này nữ hài xử lý, giống như cũng không thể nào nói nổi a. Buôn Dâu Hứa Du Nhiên chậm rãi rất xuống xuống dưới, trộm ngắm liếc mắt một cái Lệ Ồn ạ. Tuy rằng cách khăn quanh cổ, chính là ở chung lâu như vậy, Lệ Ồn ạ trong ánh mắt, Hứa Du Nhiên tựa hồ thấy được vô cùng lửa giận. Kia lửa giận tuyệt đối không phải nhằm vào, Hứa Du Nhiên phi thường xác định cùng với khẳng định. Vừa mới đuổi đi một con con mẹ, nơi này còn có một con. Ca liền tưởng hào hào nhặt cái lậu, như thế nào liền như vậy khó. Mã Não tư tự do thức tỉnh giả chỉ biết là đã từng đứng đầu bảng, chính là tập huấn doanh học viên biết đến nhiều a. Rất nhiều người đều biết, nàng thúc thúc là giáo đoàn cao tầng, không có bất luận kẻ nào dám trêu nàng, chủ yếu là bởi vì nàng thúc thúc. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tập huấn doanh học viên, nhìn về phía Hứa Du Nhiên ánh mắt đều mang theo cực độ sùng bái. Quả thực là kinh vi thiên nhân, luôn luôn cả lơ phất phơ hải sở, luôn luôn hiếu chiến như cuồng cơ lạc, đều dùng xem người chết dường như ánh mắt nhìn Hứa Du Nhiên. Hải lặng lẽ thấu lại đây, thần bí hề hề thấp giọng nói, nàng thúc thúc là giáo đoàn cao tầng, ngươi biết không? nghe nói, làm sao vậy? Hứa Du Nhiên có chút kỳ quái, cao tầng liền cao tầng bái, chỉ là đánh một chút ngông, lại không đả thương, cũng không đánh chết. Ân Hải sở vô hạn đồng tình cùng thương hại nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên, nghe nói là năm lần thức tỉnh giả, tên Hứa Du Nhiên lần này là thật sự kinh ngạc, nâng lên tay phải, phản phất còn mang theo một tia dư vị. Động nhiên hắn phi thường nghiêm túc nhìn về phía Hải sở, khẩn trương hỏi, vạn nhất nàng làm ta ở rẻ, làm sao bây giờ? Phúc. Hải sở một búng máu thiếu chút nữa không phun Hứa Du Nhiên vậy mặt, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Nàng thích ngươi sẽ đánh nàng ngông. Nàng thích ngươi một thân vết sẹo. Nàng thích ngươi mới ba lần thức tỉnh. Thật là không tình thú, cạ cạ xấu không có việc gì a, vạn nhất hạt đầu. Lệ Ổn nạ hung hăng mà bổ đao. Đi rồi, đi rồi. Hứa Du Nhiên rốt cuộc vô tâm tình tiếp tục nhặt của hời. Cái này trở về cùng nàng thúc thúc một đốn khóc lóc kể lể, làm không hảo mạng nhỏ liền phải công đạo. Huống chi, lần này giống như đem Lệ Ổn nạ kích thích tàn nhẫn, luôn luôn lực định hắn Lệ Ổn nạ đều phản bội. Hứa Du Nhiên không nói hai lời, bay lên không mà đi, thẳng đến không quân căn cứ mà đi. T. Phắc ta đặc vô số vây xem tự do thức tỉnh giả cùng tập vấn doanh các học viên lại là một trận kinh hô. Nhìn Hứa Du Nhiên bay đi phương hướng, kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn đến không có, đây là không đánh đủ, đuổi theo nhân ra đi đánh. Quá vô sỉ, bà gì cạ cạ quá vô sỉ, đánh một lần không đánh đủ, thế nhưng đuổi theo đánh. Cạ cạ, có thể mang lên ta cùng đi không? Ta cũng muốn đánh một chút. Ngươi đánh, ngươi là muốn chết đi? Phát khắc. làm ta đánh một chút, ta đã chết cũng đang đến. Vừa mới cất cánh Hứa Du Nhiên, nghe đến mấy cái này lời nói. Thiếu chút nữa không từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống. ố nạ mặt như sương lạnh, trong ánh mắt phát ra ra vô cùng sát khí, một tiếng gầm lên, đều của ngay. Dứt lời, dùng sức đạp mà bay lên trời, gắt gao đuổi theo qua đi. Chương 182. Song tu. Lần này cuối tháng rèn luyện, Hứa Du nhiên lựa chọn nhảy dù, tọa độ chính là lần trước cái kia tiểu sân cốc. Trở lại tập vấn doanh lúc sau, hắn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá giáo đoàn rèn luyện một ít quy tắc. Nếu học viên phát hiện di tích, chính mình có năng lực khai phá, cứ không nộp lên nói, giáo đoàn thường thường sẽ không can thiệp. Trừ phi là cái loại này kinh thiên động địa đại bảo tàng bằng không giáo đoàn giống nhau là sẽ không tha ở trong mắt cho nên hắn yên tâm lớn mật làm phi công đưa bọn họ nhảy dù đến cái kia sơn gốc hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi cái kia loại nhỏ di tích nhìn xem cùng nhau nhảy dù mười mấy người đều là lần trước cùng nhau ở trong sơn gốc chiến đấu quá đồng bạn mới gia nhập chỉ có cơ lạc cùng giản này hai cái cũng không xem như người ngoài cùng lúc đó di oze dậy nảy nhân loại căn cứ giáo đoàn trung tâm tập huấn doanh tổng huấn luyện viên cổ thượng tướng văn phòng tựa như tháp sắt giống nhau bạo quân hùng thụy kỳ martin túi lầu đứng ở bàn làm việc trước, một thân cù kết cơ bắp, chỉ là an tĩnh đứng, đều giống như một tòa tùy thời sẽ bùng nổ núi lửa giống nhau. nhẹ nhàng thoải mái cổ liệt thượng tướng, hai chân đặt tại bàn làm việc thượng, nhàn nhã chịu sì gà. tướng quân, ta thỉnh cầu lập tức xuất chiến, đem cái kia tiểu quỷ bắt lấy thẩm vấn. bạo quân hùng thanh em vẫn như cũ như ra thu gạo giống giống nhau trầm thấp, nghẹn nào. bắt lấy. bọn họ hiện tại mười mấy người một chi tiểu đội, bốn gạ bốn lần thức tỉnh giả, lại thêm cái kia tiểu quỷ, ngươi có thể lấy đến hạ cổ liệt bắn một chút khói bụi, ta muốn chi viện nhiều ít bốn lần thức tỉnh giả cho ngươi. Ngươi thật là thiên chân. Tiêu ngại ý tứ là phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn, đã đợi lâu như vậy, liền không kém mấy ngày nay, dù sao hắn cũng phi không được. Ta chính là muốn nhìn một chút xài thuyền rốt cuộc đang làm chút thứ gì, còn có hạ đi rồng cái kia lão cẩu áp chế cảnh giới chính là không đột phá, rốt cuộc vì cái gì? Cổ liệt khinh miệt cười cười, Martin đầu góc là cái thứ tốt, ngươi phải dùng dùng một chút. Ta tiếp tục nhìn thẳng cái kia tiểu tử, ngươi nhìn thẳng cái kia tiểu tử, ta tìm người đã ở nhìn chăm hạ đi rồng. Bọn họ một khi có động tác cổ liệt liệt khai miệng rộng, không tiếng động cười vài cái. Đại tần có câu ngạn nữ, gọi là gì ve? Cái gì ở phía sau? Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Phát khắc. ngươi hiện tại lại thông minh đi lên, ai vớt ngông ngựa ngươi đều sẽ không trụ. Đúng rồi, tướng quân, mạch chiết luân thượng tướng chất nữ, giống như cùng cái kia tiểu quỷ trộn lẫn đến cùng đi. Còn ở tìm hiểu cái kia tiểu quỷ hành tung, chúng ta có phải hay không? Là ngươi cái rắm mạch chết luân là cái lao âm hóa, làm hắn chất nữ đi trộn lẫn đi. Tốt nhất làm kia tiểu tử đem hắn chất nữ đánh chết, đem mạch chiết luân cũng kéo xuống thủy. Tướng quân thánh minh, ta đi Amazon. Cổ liệt phất phất tay, nhìn bạo quân hùng tiểu sơn giống nhau cường tráng bóng dáng, biến mất ở cổng lớn.